Mấy người ngừng thở, sợ hai vương gia sẽ phát giận, bởi vì dám dùng loại này ngự khí cùng hắn lời nói người chỉ sợ đến bây giờ còn không có sinh ra đâu. Chính là dây tiếp theo vương gia hành động khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt loại này phản ứng người thế nhưng là nhà hắn kêu ngạo kiểu tàn khốc, lạnh băng vô tình vương gia. Hảo! Phó Vũ Đình một bộ thực lời hay bộ dáng, sau đó ngoan ngoãn nằm đi xuống. Trong phòng trừ bỏ tô mặt bên ngoài, mặt khác ba người đối với vương gia hành động đã sớm kiếp sợ. Kinh ngạc, thậm chí tới rồi không thể tin được chính mình đôi mắt trình độ. Không, không đúng, vừa mới cái kia lời hay lại nghe lời người nhất định là ảo giác, nhất định không phải nhà ta cái kia vưng ra, tuyệt đối không phải. Ba người tập thể lựa chọn phủ định vừa mới có cái loại này hành động người là nhà bọn họ vương ra. Chương 24 làm cái gì đều có thể. Tô mặt vẫn là như thường lui tới giống nhau, thần sắc bình tĩnh, giống như đối mặt không phải phó vũ đình, thật sự cũng chỉ là một cái nàng người bệnh mà thôi. Động tác nước chảy mây trôi nhẹ nhàng. Nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, muốn hoàn thành kia nguyên bộ thi châm động tác muốn hao phí chính mình nhiều ít tinh lực cùng thể lực. Phó Vũ Đình mang theo khảo cứu ánh mắt nhìn chầm chầm vào mang theo khăn che mặt tô mạt. Như thế nào đâu? Tổng cảm thấy nàng cho chính mình một loại quen thuộc cảm giác, giống như thực xa lạ, lại giống như rất quen thuộc, tóm lại là một loại không ra cảm giác. Nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, đầy mặt nghiêm túc vì chính mình hành châm, nhìn đến nàng trên trán toát ra tê tê mật mật mồ hôi Như thế nào đột nhiên có loại muốn vì nàng lau mồ hôi xúc động đâu. Cũng may hắn thực bình tĩnh, vừa mới ý tưởng cũng không có thực thi hành động. Công tử Tựa hồ cảm giác được Phó Vũ Đình dừng ở chính mình trên người tầm mắt, nhưng là lại cố ý đem kia xem nhẹ bất kể, sau đó mới thanh lanh nói, cuối cùng rút châm thời điểm sẽ tương đối khó chịu. Không có việc gì, buồn ta chịu đựng được. Đúng vậy, còn có cái gì đau là hắn chịu đựng không nổi, ngay cả này độc độc phát khi đau đớn đều có thể nhịn xuống không hề răng. Cái khác sợ là cũng đau bất quá lúc ấy đi. Tô mặt chỉ là để cái tỉnh, nhưng là không nghĩ tới nàng lời nói vừa ra, đương sự không có gì cảm giác, đứng ở một bên mặt khác ba người như là đã chịu kinh hách giống nhau, khẩn trương lại lo lắng nhìn Phó Vũ Đình, thậm chí liền đại khí cũng không dám lại ra một cái. Theo Tô mặt thu châm tốc độ càng lúc càng nhanh, Phó Vũ Đình đã rõ ràng có thể cảm giác được khoang bụng nội cực nhanh buộc chặt, tạng phủ dường như bị người siết chặt giống nhau đau đớn, thậm chí có chút hô hấp cứng lại cảm giác. Nhưng là liền tính như vậy đâu, hắn cũng không có cổ họng một tiếng, chỉ là trên mặt trắng bệnh sắc mặt hòa thuận gương mặt hạ xuống mồ hôi sáng tỏ hắn hiện tại ở chịu đựng một loại như thế nào đau đớn. Liên ở cuối cùng một cây châm nhổ xuống thời điểm, phó vũ đình hình như là rốt cuộc nhịn không được giống nhau, một ngụm máu đen phun ra. Đối, không sai, chính là phun ra tới, một chút cũng không hàm số Ra, lăng phong điên rồi giống nhau vọt tới phó vũ đình trước mặt, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn tô mạng mà trong tay bội kiếm ra đã sớm gác ở nàng trên cổ, người đối nhà ta ra làm cái gì, hắn thế nào? Tô mạt bình tĩnh bình tĩnh thu thập trên tay ngân trầm, như là trên cổ giá kiếm người không phải nàng giống nhau. Lăng Phong thấy nàng không lời nói, trong lòng càng thêm tức giận, vốn dĩ liền hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo thương tổn vương ra, hiện giờ vương ra đều như vậy, nàng thế nhưng còn một chữ đều không, chẳng lẽ là làm tốt muốn cùng vương ra đồng quy vu tận tính toán sao? Ừ, chỉ bằng nàng loại này thân phận người cũng xứng. Lang phong. Ngươi bình tĩnh một chút. Thiếu hiên cũng là bước đầu tiên đi đến phó vũ đình bên người, nhìn lăng phong động tác vội vàng ngăn cả nói. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh, ra hắn hộp máu ngươi nhìn không tới sao. Nàng rõ ràng chính là dụng tâm kín đáo, ta đã sớm quá nàng nhất định là muốn hại nhà ta ra. Lăng phong không e rẻ ra chính mình trong lòng ý tưởng, trên tay kiếm lại không có bởi vì thiếu hiên ngăn trở mà hoạt động nửa phần. Ngươi xem cẩn thận, vương gia phun chính là máu đen, thần y là đem vương gia trong cơ thể dư độc cấp bức ra tới. Ngươi không hiểu liền không cần tùy tiện đoan của người. Đối với cùng là Y ghê giả, thiếu hiên là khẳng định tin tưởng thần Y là muốn cứu vương gia tâm, cho nên lúc này hắn kỳ thật là không nghĩ Lăng Phong dùng loại thái độ này đối thần Y lời nói. Lăng Phong nghe xong lúc sau, quả nhiên nhìn kỹ liếc mắt một cái, thật đúng là máu đen. Theo hắn đập vào mắt nhìn đến sự thật, trên tay kiếm lập tức thu trở về, sau đó lập tức thực không biết xấu hổ thay một bộ phúc hậu và vô hại, cực kỳ lấy lòng mặt đối với tô mặt nói, thần về, cái kia. Thực xin lỗi chủ A, ta này, thật sự là quá lo lắng nhà ta ra, đối ngài nhiều có mạo phạm, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Lăng phong tiếng âm xỉm xỉm, bởi vì trên mặt nàng không có dư thừa biểu tình, cho nên căn bản là không biết nhân ra hiện tại là nghĩ như thế nào. Ta khai một bộ phương thuốc, một tháng trong vòng mỗi ngày làm hắn uống một lần, hắn này độc cũng coi như là hoàn toàn thanh. Tô mạc thanh lánh không có bất luận cái gì biểu tình bắt đầu để bút viết phương thuốc. Thật giống như Lăng Phong vừa mới uy hiếp thương tổn nàng kia một màn căn bản không phát sinh giống nhau. Nhưng nàng càng là như vậy, Lăng Phong trong lòng liền càng là không thoải mái, thế nào cũng là chính mình xúc động thiếu chút nữa bị Thương Vương gia ân nhân cứu mạng, vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội nàng a. Vì thế Lăng Phong tâm một hành, sau đó đơn đầu gối thực cung kính quỳ gối tô mạt trước mặt, thần ý điệp, vừa mới là ta lỗ mãng, nhưng là thỉnh ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta, ngài là nhà ta gia ân nhân cứu mạng, kia cũng chính là ta ân nhân cứu mạng. Vì báo đắc ngài, chỉ cần ngài mở miệng, chỉ cần ở ta lăng phong khả năng cho phép trong phạm vi, ngài làm ta làm cái gì đều có thể. Tô mặt vẫn luôn chờ đến viết xong phương thuốc, buông bút, lúc này mới ánh mắt thanh lánh nhìn lăng phong, chính là lăng phong lại bị nàng xem trong lòng một hư, có loại không dám nhìn thẳng nàng ảo giác. Chuyện gì đều làm. Tô mặt thanh thiển hỏi một câu. a lăng phong còn không có tử vừa mới trột dạ chung đi ra, sau đó mới phản ứng lại đây thần y thì nói, đúng vậy, chỉ cần ngài mở miệng chỉ cần là ta có thể làm được chuyện gì đều giáo tô mạt nhìn thoáng qua rõ ràng đã khôi phục ý thức còn một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn chính mình phó vũ đỉnh lúc này mới nhợt nhạt mở miệng nói tiêu hành ta yêu cầu ngươi làm đơn giản cũng đơn giản phiền toái cũng phiền toái thấy tô mạt lời nói dừng một chút lang phong không tự dắt nuốt hạ nước miếng sau đó mới có chút khẩn trương nói ngài về sau ngươi liền bảo vệ tốt hắn đừng lại làm hắn bị thương tổn miễn cho về sau hắn có điểm chuyện gì các ngươi liền tới tìm ta cuối cùng còn muốn hại ta chịu kia thai bay và gió. Tô mặt liền đem phương thuốc hướng thiếu hiên nơi phương hướng dè trên mặt bàn đẩy. sau đó liền có phải rời khỏi y tứ. Lăng phong ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, sau lại mới nghĩ đến chính mình đã ba lần hướng thần y dơ kiếm, một lần ngộ thương, nhưng làm mà chừng dám. trước hai lần đều là nhà ta vương ra phân phó, nay ta cũng là dưới tỉnh thế cấp bách mới làm như vậy, cũng chính là, thần y là không tính toán tha thứ chính mình sao. Thần y dì, ngài hiểu lầm ta, Ta thật là bất đắc dĩ cử chỉ, hơn nữa. Được rồi Tô Mạt hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi vì chính mình tay chữa thương, cho nên trực tiếp đánh gậy hắn nói, ta không muốn nghe ngươi lời nói, còn có, ngươi ly ta xa một chút. Tô Mạt thực không khách khí nói nhưng thật ra làm ở đây mọi người sứng sốt, đặc biệt là đường sự lang phong, quả thực liền tưởng ở trong gió hỗn đột. Ta, đây là bị người hoàn toàn ghét bỏ sao. Hiện giờ phương thuốc liền tại đây quay đầu lại nhà ngươi công tử lại có cái cái gì đau đầu nhức có khó chịu trong vòng tình huống, ngươi đầu góc nóng lên, hoài nghi là ta dược có vấn đề, kia lần sau ngươi kiếm có phải hay không liền không ở ta trên cổ, mà là trực tiếp đâm vào ta ngược đâu. Tô mặt không mang theo tạm dừng xong lời này, cái gọi là giả vô tâm, ngươi nghe lại là cô IA. Sẽ không. Phó Vũ đỉnh vừa nghe lời này, trong lòng, không lý do một trận khó chịu, kiếm nhập ngược loại chuyện này, là tuyệt độ sẽ không làm nó phát sinh. chương 25 cảnh cáo Vì thế cho Lăng Phong một cái cảnh cáo ánh mắt, lại vẻ mặt chân thành nhìn Tô Mạc, tựa hồ tỏ vẻ làm nàng yên tâm, loại này khi tình sẽ không làm nó phát sinh. Tô Mạc không phải không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhưng là nàng chỉ nghĩ ha hạ cười. Hắn nếu là biết đứng ở trước mặt hắn chính là hắn chính quy vương phi, sợ là liền sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, không chừng còn ngầm hy vọng Lăng Phong thật sự chấm dứt chính mình đâu. Tô Mạc ở trong lòng tự dễ cười, không có nghĩ nhiều phó vũ đỉnh vừa mới biểu tình chính là lăng phong lại là một bộ hạ thật lớn quyết tâm giống nhau rõ ràng là vương gia ân nhân cứu mạng chính là làm chính mình thương tổn quá một lần như thế nào đều là chính mình không đúng vì thế lăng phong rất khó đến thậm chí phi thường khó được nghiêm túc một khuôn mặt sau đó giơ lên tay phải nói thần y Điề, ta lăng phong hiện giờ đối thể vô luận sau này tình huống như thế nào tuyệt không sẽ lại hoài nghi thần y Điề, sẽ không lại dùng kiếm chỉ thần y Điề, càng sẽ không thương tổn thần y Điề mảy may nếu vi này lời thể tất làm ta tao vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Tô mạc nghe hắn lời thề, đầu tiên là sửng sốt, chính mình vừa mới tử vốn là chỉ là tưởng sớm một chút rời đi, lại chưa từng tưởng kích thích đến hắn, thế nhưng làm này tử phát như thế thế độc, tuy rằng cảm thấy có chút quá không phúc hậu, nhưng là tô mạc vẫn là xấu xa thanh thiền cười. Này cười, thế nhưng làm lăng phong nhìn có chút trong lòng phát mau. Nga, phải không, nhưng nếu là nhà ngươi công tử phân phó ngươi thường tổn ta đâu? Tuyệt đối sẽ không. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lăng Phong còn không có đáp lời, Phó Vũ đỉnh thế nhưng một bộ chính sách nghiêm túc câu nói, làm Tô Mạt lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ, hắn đây là, cùng chính mình bảo đảm sẽ không thương tổn chính mình sao? Vừa mới còn có một tia ấm áp Tô Mạt, nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức nhắc nhở chính mình, hắn chỉ là bảo đảm không giết ta cái này thần y đi thân phận tôi, có lẽ, hắn cảm thấy tương lai còn hữu dụng ta cái này thần y ở thời điểm. Hiện tại ở trước mặt hắn lại không phải hắn Vương Phi Tô Mạt ta ở chỗ này là cảm động cái gì? như thế liền tốt nhất. tô mạt khôi phục quần cụ é, nhợt nhạt đáp lại một câu liền tưởng rời đi. từ từ, phó vũ đình rẽ rùa suy nghĩ đứng lên, sau đó thiếu niên tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy hắn, sau đó đi theo hắn chậm rãi đi đến tô mạt trước mặt. vì sao phải lấy khăn che mặt che lấp, không lấy gương mặt thật kỳ người. phó vũ đình liền tưởng dỗi tay kéo xuống trên mặt nàng kia trướng mắt khăn che mặt. tô mạt theo bản năng sau này lui một bước, sau đó không giấu vết thanh lãnh cười. Công tử, mỗi người đều có không nghĩ làm người biết một mặt, vẫn là, công tử muốn tiếp được ta vết sẹo, làm ta lại nàn kham một lần sau. Tô mặt trên mặt bình tĩnh, nhưng là tâm lại kinh hoàng không ngừng, lo lắng nếu là Phó Vũ Đình thật sự kéo xuống chính mình khăn che mặt, nhìn đến trước mặt chính mình là hắn vương phi, không biết hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình, là sẽ lập tức giết chính mình diệt khẩu, vẫn là cái khác đâu. Chính là nàng không thể đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi, cảm tình của ta còn không có thuận lợi lên, ta cũng còn không có sống đủ không thể lấy phó vũ đình hoàn toàn không để bụng chính mình tánh mạng tới nói giỡn, cho nên nàng cần thiết đến bình tĩnh đối mặt một màn này. Quả nhiên, tô mạt lời nói vừa ra, phó vũ đình tay liền ngừng ở giữa không trung, không có về phía trước cũng không có muốn thu hồi tới ý tứ, nhưng là liền này một lát sau, lại là làm tô mặt có thở dốc cơ hội. Bất quá, lấy công tử cùng công tử bên người tha năng lực, muốn bóc này khăn che mặt là dễ như trở bàn tay sự tình, không bằng ta tự mình bóc khăn che mặt. Lấy thỏa mãn công tử ngài lòng hiếu kỳ, tốt không? Tô Mạt, mắt lạnh trầm rãi đem bàn tay hướng chính mình khăn che mặt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình. Nơi tay đụng tới khăn che mặt thời điểm, Phó Vũ Đình rốt cuộc lời nói. Hắn thu hồi treo ở giữa không trung tay lúc này mới lạnh giọng hồi phục nói, "Là ta đường đột, vô tình mạo phạm thần Ý Liệ, còn thỉnh thần Ý Liệ thứ lỗi." "Không sao." Tô Mạt thanh lánh ném xuống một câu, treo tâm rốt cuộc vùng, chính là lại còn ngăn không được kinh hoàng, làm cho Tô Mạt chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nhưng là ở đi đến triệu khiêm bên người thời điểm tựa cảnh cáo nói ta quy củ triệu đường chủ là biết đến nếu là vượt qua giới hay là này thánh y lìa đường chính là toàn bộ viêm thành ta đều sẽ không tái xuất hiện tô mạt ném xuống những lời này liền trực tiếp nhấc chân rời đi ở ra cửa trong nháy mắt kia nàng nhanh chóng lấy ra thủ đoạn chung ngân châm cố nén máu chảy ngược thân thể khó chịu cảm giác nhanh chóng rời đi chính là tô mạt vừa mới nói thực rõ ràng chính là ở cảnh cáo bọn họ không cần điều tra nàng không cần theo dõi nàng Không cần làm bất luận cái gì cố tình tới gần cùng tìm nàng hành vi, nếu không nàng liền tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện. Có lẽ những lời này đối phó Vũ Đình không có gì nguy hiếp, rốt cuộc hắn độc đã bị nàng trị hết, nhưng là Triệu Khiêm cũng tuyệt đối sẽ ngăn trở bọn họ tưởng điều tra hành vi, bởi vì hắn thân là Thánh Y Liệt Đường Đường Chủ, một cái năng lực Y Li thuật xa ở hắn phía trên, thậm chí còn giúp hắn giải quyết rất rất nhiều chính mình không thể giải quyết phiền toái chứng bệnh người, hắn là tuyệt đối sẽ không hy vọng nàng biến mất. Làm nhận thức Phó Vũ Đình lại có thể ở phó vũ đình bên người ngốc người hắn là nhất định hội quy khuyên cho nên nàng căn bản là không lo lắng cho mình thân phận sẽ bị phó vũ đình biết được tô mạt ở bước vào chính mình phòng nghỉ thời điểm cuối cùng vẫn là nhịn không được phun ra một búng máu bất quá có tạc giáo hấn nay nàng cũng sớm làm tốt phòng bị ít nhất sẽ không làm chính mình khó chịu đến té xỉu công tử thiên cầm cùng hàm xương vừa thấy tô mạt tiến vào thời điểm không thích hợp chạy nhanh chạy qua đi phát sinh chuyện gì tại sao lại như vậy Thiên cầm khó chịu nhìn vương phi hộp máu dẫn tới sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nhịn không được trong mắt lại biệt kín một tầng sương ngủ. Làm ngài không cần ra phủ ngài không nghe, thương cũng chưa hảo, hiện tại lại như vậy, ngài chính mình đến đau lòng chính mình à, đừng tha mạng làm mệnh, ngài mệnh cũng thực quý giá. Thiên cầm đỡ tô mặt đến mép giường, mang theo nhẹ nhẹ không đành lòng có chút oán giận. Hảo thiên cầm, công tử không thoải mái đâu. Người thiếu hai câu. Hàm sương bọn họ chỉ cần ra cửa liền sẽ xưng hô tô mặt vì công tử. Như vậy miễn cho bên ngoài kêu sai sưng hô, bị người lòng nghi ngờ. Thiên cầm lúc này mới nhắm lại miệng, nhưng là nhìn vương phi này suy yếu bộ dáng vẫn là có chút không đành lòng. Ta còn không phải là công tử, chính là ngài phải biết rằng, kia nữ y hề quan, ngài thương thế nếu là hảo sinh tính dưỡng, lại phối hợp nàng xứng phương thuốc, ít nhất cũng đến một tháng mới có thể khỏi hàn đâu Ngài ngài như vậy, đâu chỉ một tháng A. Thiên cầm mang theo hán giận miệng lưỡi. Một tháng. Lần này đến phiên tô mạt kinh ngạc. Sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hàm Sương, tựa hồ ở hướng nàng chứng thực sự thật chân tướng giống nhau. Không sai. Hàm Sương thực mau liền minh bạch vương phi ý tứ, lúc này mới khẳng định gật đầu nói. Hố, cái nào lang băm ở kia hồ áo, nhìn cho ta thiên cầm dọa. Tô mặt giả vờ tức giận bộ dáng nói. Công tử, ngài, ngài như vậy là có ý tứ gì? Thiên cầm giống như không quá lý giải hỏi. Người đã quên chúng ta công tử là người nào sao? Hàm Sương một câu lập tức đánh thức thiên cầm. Lúc này mới nhớ tới, công tử nhà ta kia chính là này Thánh Y Y à Đường chung người người khẩu khẩu tương truyền thánh thủ đâu. Chương 26 Tiểu Trụ Thánh Y Y à Đường. Đúng vậy đúng vậy, nhìn ta cấp cấp, kia công tử còn chờ cái gì, chạy nhanh cho chính mình trị thương a. Thiên Cầm như là so với ai khác đều sốt ruột bộ dáng, thúc giục. Tô Mạt có chút bất đắc dĩ nhìn Thiên Cầm này nha đầu ngốc liếc mắt một cái, chỉ phải thanh tiền cười. Lúc này mới không nhanh không chậm cho chính mình khai cái phương thuốc, sau đó đưa cho Thiên Cầm. Tâm công đạo nói, đi hậu viện tìm sinh, làm hắn nhìn chằm chằm sát thuốc, Hảo liền lập tức đưa lại đây. Hảo, Thiên Cầm cảm giác bắt được không phải phương thuốc, mà là một kiện làm nàng thực quý giá đồ vật, cho nên phương thuốc lấy ở trên tay rất là tâm cẩn thận. Thiên Cầm rời đi sau, Tô Mạt lúc này mới nhẹ giọng phân phó hàng xương, đã nhiều ngày ta yêu cầu ở Thánh Y đi ở đường chữa thương, liền không trở về vương phủ, người đi theo vương phủ quản gia một tiếng, theo ta hồi phụ quốc công phủ trụ mấy ngày, sau đó hồi phủ thượng cùng ca ca công đạo một chút để tránh bị Phó Vũ Đình phát hiện. Vương Phi vì sao không ở Vương Phủ Dưỡng Thương? Hàm Sương trước nay đều chỉ biết nghe Tô Mạt mệnh lệnh hành sự, lần đầu tiên, làm nàng có chút nghi hoặc đến không mở miệng không được vấn đề. Tô Mạt nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không tính toán nói cho nàng chính mình đã nhiều ngày trẩn trị người bệnh chính là Phó Vũ Đình, gần nhất Phó Vũ Đình cũng không biết làm sao vậy, tổng hướng ta chỗ đó chạy, vì không bị hắn xét xử manh mối, ở thương hảo phía trước, vẫn là không cần cùng hắn quá nhiều tiếp xúc hảo tuy rằng đã cùng triệu khiêm công đạo quá làm không cần điều tra chính mình, nhưng là vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc hiện tại Phó Vũ Đình đối chính mình vẫn là có lòng nghi ngờ. Nay thương, so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, ở Thánh Y ở đường an dưỡng phương tiện một ít. Chính là, Hàm Sương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng vẫn là nhịn không được nói tiếp, ngài mang theo thương về quốc công phủ thượng chữa thương, chẳng lẽ sẽ không sợ quốc công đại cụ tâm, vương gia hoài nghi ngài dụng tâm sao. A Tô Mạc không cấm khép cười một tiếng, có chứa nửa phần tự dễ cảm giác ở bên trong, ngươi cảm thấy vương gia sẽ có tâm đến hoài nghi ta dụng tâm kín đáo sao? Hàm xương lúc này mới câm miệng không hề lời nói, bởi vì vương phi chính là có ý tứ gì, chính mình trong lòng rất rõ ràng. đúng vậy không làm nửa phần lưu lại, hàm xương đi trước rời đi, dựa theo vương phi phân phó hành sự. phòng trong chỉ còn lại có tô mạt một người, tức khắc cảm thấy ngực giống như xé rách đau đớn, lấy ra một cái dự bình, đảo ra một cái thuốc viên hàm ở trong miệng, sau đó liền nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi vừa mới cũng là cường chống thân thể cùng các nàng lời nói chỉ là không nghĩ các nàng quá mức lo lắng hiện giờ phó vũ đỉnh trên người độc đã giải dư lại chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là được chỉ là không biết hắn rốt cuộc là như thế nào chúng độc nhìn dáng vẻ tựa hồ chúng độc thời gian liền ở thành hôn lúc sau rốt cuộc là người nào cho hắn hạ độc nghĩ đến đây tô mạt liền cảm thấy chính mình là miên man suy nghĩ chính mình ở chỗ này để ý có ích lợi gì người khác căn bản là khinh thường nhìn lại tính Nếu lần sau hắn còn có cái gì ngoài ý muốn, ta chỉ bảo đảm có thể kịp thời cứu hắn liền liền giáo. Xem ra, đối với Phó Vũ Đình lúc sau sẽ phát sinh sự tình, vẫn là muốn cùng triệu khiêm công đạo một tiếng, miễn cho đến lúc đó hắn tìm không thấy ta. Liên ở tô mạt chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, nhìn đến cửa có cái nôn nóng thân ảnh, do dự rốt cuộc muốn hay không tiến vào quấy giày chính mình mà làm khó qua lại đi lại. Tô mạt cũng không nổi, hắn do dự dối dám là chuyện của hắn, nếu là hắn không mở miệng. Ta cũng sẽ không thượng vội vàng đi giúp người khác bài ưu giải nạn. Vì thế thực yên Tâm thoải mái nhắm mắt lại tiếp tục tinh dưỡng. Triệu Khiêm có lẽ là ngượng ngùng ở ngay lúc này cùng Tô mặt mở miệng, bởi vì vừa mới nàng một phen hành châm xuống dưới muốn hao phí không ít tinh lực, lúc này sợ là đã rất mệt. Vốn chính là chính mình vô năng cứu không giới người, làm phiền thần y y hỗ trợ đã thật ngượng ngùng, hiện giờ lại có chuyện phiền vái tình tình nàng hỗ trợ, lại mở miệng xác thật có chút ngượng ngùng. Cân nhắc luôn mãi, Triệu Khiêm cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Một dầm chân, trực tiếp rời đi. Tô mạt cảm giác được bên ngoài không có động tĩnh, vì thế liền thả lỏng nặng nghề ngủ rồi. Này mấy đều không có hảo hảo ngủ, thừa dịp ở Thánh Y đi ở đường tĩnh dưỡng ngày mấy, nhất định phải đem thiếu giác đều bổ trở về. Sự tinh tra thế nào? Đã sớm trở lại vương phủ phó Vũ Đình ở thư phòng hỏi đứng ở một bên thiếu hiên còn có vẻ mặt không biết phát sinh chuyện gì lang phong. Vương ra, loại này độc thuộc hạ điều tra một phen mới biết được là từ trước giận quốc vương tộc người trừng trị phạm vào trọng tội chi tha một loại thủ đoạn. Thiếu hiên đem gần nhất chính mình điều tra tin tức đúng sự thật báo cho Phó Vũ Đình. Giận quốc. Phó Vũ Đình mặt mày híp lại, giận quốc giống như là hắn nghịch lân tồn tại giống nhau, chỉ cần vừa nghe đến này hai chữ, hoặc là cùng đã hủy quốc gia tương quan một chút tin tức đều làm hắn nhịn không được phẫn nộ. Cảm nhận được vương gia trên người phong thích áp xuất thấp, lang phong cùng thiếu hiên đều biết vương gia đối giận quốc căm thù đến tận xương thủy. Tuy rằng biết này vốn là không nên ở trước mặt hắn nhắc tới sự tình, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, cho nên không thể không để. Vương gia thuộc Hạ hoài Nghi, dẫn Quốc Vương tộc còn có dư nghiệt tồn tại, lần này có thể đối Vương gia xuống tay, nói vậy người đã ẩn núp ở chúng ta bên người. Thiếu hiên cảnh giác, nhưng là lại không có nhưng hoài nghi đối tượng. Lăng Phong nghe xong vài câu lúc này mới minh bạch, nguyên lai Vương gia chúng độc rất có khả năng là giận Quốc Vương tộc còn có tồn tại người đối Vương gia trả thù. Kia chúng ta về sau muốn gấp bội tâm. Lăng Phong lúc này mới nghiêm túc nghiêm túc, trong lòng đối vương gia lo lắng càng sâu. Phó Vũ Đình vẫn luôn vẫn duy trì cái loại này áp suất thấp không có lời nói, cũng không có muốn phân phó bọn họ ý tứ, chỉ một lát sau mới mặt mày hơi chút có chút hòa hoan nói, nàng đâu. Lăng Phong cùng Thiếu Hiên đều là sửng sốt, đặc biệt là Thiếu Hiên, căn bản không thể lý giải vương gia hiện tại chính là có ý tứ gì. Lăng Phong nhìn Thiếu Hiên vẻ mặt ngốc bộ dáng, trong lòng có chút nạo kiểu, hừ, rốt cuộc cũng có ta biết mà người không biết sự tình đi. Lăng Phong không tự giác thế nhưng cảm thấy có loại thắng lợi cảm nhìn Thiếu Hiên liếc mắt một cái, Thiếu Hiên chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhược trí ra hỏa chính mình không quen biết, tuyệt đối không quen biết. Vương gia chính là Vương Phi sao? Lăng Phong làm bộ không rõ hỏi một câu, sau đó xem Vương gia không có gì phản ứng lúc sau mới nói tiếp, vừa mới quản gia tới nói cho thuộc hạ, Vương Phi này mới phải về nước công phủ thượng trụ mấy ngày. Quản gia, Phó Vũ Đình mày mấy không thể thấy hơi những hỏi. Là... Là Vương Phi bên người hàm xương cô nương báo cho quản gia, quản gia lúc này mới tới báo cho thuộc hạ. Lăng Phong thực vô tâm thuận miệng trực tiếp. Phó Vũ Đình không tiếp Lăng Phong nói, tùy ý phiên xuống tay biên thư, sau đó giống như vô tình nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái mới từ từ nói, nặng có việc thường xuyên đều là cùng quản gia. Là, Vương Phi có việc đều sẽ cùng quản gia, sau đó quản gia mới có thể nói cho thuộc hạ. Bất quá, nghe quản gia, Vương Phi giống nhau cũng rất ít tìm quản gia, Vương gia ngại không nhớ rõ sao. Lúc trước ngài cùng Vương Phi mới vừa thành thân thời điểm, Vương Phi đệ nhị tìm ngài có thể hay không tự do xuất nhập Vương Phủ, lúc ấy ngài trở về Vương Phi một câu chỉ cần không quấy rầy ngài liền tùy ý, lời này vẫn là làm thuộc hạ tự mình thông truyền, ngài lúc ấy còn, làm Vương Phi về sau có chuyện gì liền trực tiếp tìm quản gia, quản gia cảm thấy yêu cầu Vương gia biết đến sự tình đều sẽ báo cho thuộc hạ một tiếng. chương 27 ai tới, bất quá theo quản gia, Vương Phi liền tìm quá hắn hai lần. Cũng cũng không có cố tình công đạo nhất định phải báo cho vương ra, chỉ loại sự tình này liền không cần quấy rầy vương ra. Hôm nay có lẽ là vương phi phải về phụ quốc công phủ thượng trụ mấy ngày, quản gia cảm thấy việc này cần thiết đến làm ngài biết, lúc này mới báo cho thuộc hạ một tiếng, thuộc hạ vừa mới còn đang suy nghĩ đem việc này nói cho ngài, không nghĩ tới ngài liền trước mở miệng hỏi. Lăng phong một hơi đem nói xong, nhìn phó vũ đình liếc mắt một cái, thấy hắn còn ở lật xem trên tay thư, không lời nói cũng nhìn không ra cái gì cảm xúc. Nhìn dáng vẻ cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng là Lăng Phong tổng cảm thấy trong lòng ma mau, giống như có chuyện gì bị chính mình bỏ qua giống nhau. Lăng Phong sửng sốt trong chốc lát lại nói tiếp, vương, gia, vương phi trên tay còn có thương tích, ngài xem, muốn hay không thuộc hạ đem vương phi tiếp trở về dưỡng thương, rốt cuộc vương phi chịu thương về quốc công phủ, không tốt lắm. Phó Vũ Đình vẫn như cũ không có lời nói. Lăng Phong nhìn thoáng qua thiếu hiền, vốn định hướng hắn xin giúp đỡ một chút kế tiếp nên như thế nào thao tác. Chính là Thiếu Hiên như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu phát sinh sự tình liền cùng hắn không quan hệ giống nhau. Bất đắc dĩ Lăng Phong lại hỏi một lần, Vương ra. Phó Vũ Đình lúc này mới đem ánh mắt từ thư thượng chuyển rời đến Lăng Phong trên người, nhưng là vẫn như cũ không có đáp lại hắn. Lăng Phong đã hoàn toàn tưởng ở trong gió hỗn đột, Vương ra như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Lăng Phong như là không thuận theo không buông tha không thể lý giải giống nhau tiếp tục hỏi, cái kia, Vương ra. Rốt cuộc có cần hay không thủ hạ đi đem Vương Phi tiếp trở về à? Phó Vũ Đình ánh mắt khẽ biến, xem Lăng Phong lưng một trận lạnh lẽo, có chút nôn nóng nói, Vương, ra, nếu không, thuộc hạ này liền đi đem Vương Phi cấp tiếp trở về. Phó Vũ Đình đôi mắt hơi rũ, tựa hồ suy nghĩ cái gì giống nhau, sau đó ở liếc về phía Lăng Phong thời điểm mới lạnh căm căm câu, không cần. Sau đó liền ý bảo hai người đi ra ngoài. Lăng Phong ra thư phòng, thuận tay mang lên môn, có chút khó hiểu gãi gãi đầu vẻ mặt không quá minh bạch nhìn Thiếu Hiên. Thiếu Hiên, người vương gia đây là có ý tứ gì? Không biết. Thiếu Hiên khinh phiêu phiêu đáp lại ba chữ, sau đó coi như lăng phong không tồn tại giống nhau trực tiếp rời đi. Chính là lăng phong lại hoàn toàn không rõ, vừa mới vương gia lần nữa rồi dám bộ dáng, rõ ràng hẳn là muốn đem vương phi tiếp trở về, như thế nào đến cuối cùng lại một câu không cần đâu. Vương gia tâm tựa như đáy biển châm giống nhau, làm người cân nhắc không ra. Lúc trước cũng không biết vương phi cùng vương gia đạt thành cái gì hiệp nghị Vương gia thế nhưng tự mình hướng hoàng thượng cầu lấy vương phi, chính là vương gia không biết như thế nào phục hoàng thượng, càng không biết hoàng thượng là như thế nào phục phụ quốc công đại tha, cùng vương phi thành thân đương, không có bình thường đón dâu quá trình, không có bãi đường, không có tiệc cưới, tóm lại chính là cái gì cũng chưa anh. Ngay cả nên vương phi nhập môn thời gian cũng tuyển ở mới vừa lượng thời điểm, ở trên đường cái cơ bản không có tha thời điểm, liền đỉnh đầu cốc kiệu vẫn là ta thế vương gia đi nên vương phi. Hơn nữa nên hỏi Vương Phi sau liền trực tiếp làm an bài Vương Phi ở tại Tê Vân Nguyễn. Hắn liền suy nghĩ, Vương Phi là như thế nào chịu đựng như vậy thành thân gả cho Vương ra, Vương ra lại là như thế nào làm được chính mình cưới vợ thế nhưng làm ta cái này thuộc hạ thay thế đó đón dâu, loại sự tình này sợ là toàn bộ chiêu quốc đầu một hồi đi, không, hẳn là chỉ này một lần. Thành thân lúc sau, Vương ra cơ bản liền chưa thấy qua Vương Phi, càng không có nói quá Vương Phi một lần. Cho nên có thể khẳng định. Vương gia tuyệt đối là không thích vương phi, chính là nếu không thích, lúc trước vì cái gì muốn cưới vương phi đâu. Hắn vẫn luôn đi theo vương gia bên người, vốn tưởng rằng vương gia nhiều năm như vậy không cưới là bởi vì trong lòng sớm đã có tương ứng người, chính là căn cứ nhiều năm như vậy phán đoán cùng tiếp xúc, có thể thực khẳng định đích xác định, vương gia căn bản chính là đơn thuần không thích cùng nữ nhân tiếp xúc, thậm chí tới rồi bài xích nữ tha nóng nỗi. Nếu không phải có chính mình cùng thiếu hiên này hai cái phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ đường đường Mỹ Nam tử đi theo hắn bên người lâu như vậy đều chưa từng bị hắn nhúng chẳng quá, chính mình đều sắp hoài nghi vương ra có phải hay không có đoạn tụ chi phích. Tô mạc Mỹ Mỹ một giấc ngủ đến đại lượng, chờ tỉnh lại thời điểm, thấy được một bộ quen thuộc hình ảnh. Thiên cầm cùng hàm xương hai người mang theo lo lắng ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình. Các ngươi như thế nào làm? Tô mặt cũng không có muốn ngồi dậy ý tứ, Mỹ Mỹ nằm, cảm giác chính là trong cuộc đời hạnh phúc nhất sự tình. Công tử, ngài rốt cuộc tỉnh. Thiên cầm mang theo khóc nước nở quỷ ghé vào nàng mép giường, thật giống như nhìn đến tô mặt trọng hoạch tân sinh giống nhau. Tô mặt nhìn các nàng trước mắt ố thanh, thế nhưng có chút ngượng ngủng, một đêm không ngủ. Thiên cầm cùng hàm xương nhìn nhau, không có nhiều. Vương, công tử, ngài có biết hay không chúng ta tạc nhiều lo lắng ngài, bất quá còn hảo, ngài tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Thiên cầm nghĩ hôm qua bưng dược trở về thời điểm, nhìn đến vương phi đang ở ngủ say, liền không đành lòng quấy cũng không thấy được hàm sương, nghĩ đến hàm sương là giúp Vương Phi đi ra ngoài làm việc. Chính là chờ hàm sương đã trở lại Vương Phi đều không có tỉnh, lúc ấy lo lắng hận không thể lập tức đem Vương Phi đánh thức hảo, chính là hàm sương lại, Vương Phi vốn là yêu cầu tu dưỡng, hiện giờ có thể hảo hảo ngủ cũng là chuyện tốt. Liên kiến nghị chúng ta thủ Vương Phi, để tránh Vương Phi ngủ say lúc sau phát sinh không thể biết trước sự tình, cho nên hai củ tâm cả một đêm đều không có ngủ. Ta không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, ngủ có chút chầm. Các người đi trước nghỉ ngơi một chút. Tô mạt biết này hai nha đầu là thật sự quan tâm để ý chính mình, cho nên đối với các nàng cũng đồng dạng thực để bụng. Không cần, chúng ta tinh thần rất tốt, dược vẫn luôn ôn ở, ta đây liền đi lấy lại đây. Thiên cầm kích động chạy ra đi, liền sợ chính mình vãn trở về một chút vương phi lại ngủ rồi, này dược vẫn là đến đúng hạn uống, như vậy thân thể mới tốt mau. Thiên cầm sau khi ra ngoài, tô mạt mới ở hàm xương nâng hạ chậm rãi ngồi dậy, nhìn chính mình cổ tay phải vẫn là như vậy xương đỏ. Xem ra nay dược đến hạ mánh một chút, bằng không tốt quá chậm liền quá phiền thoái. Hôm qua ngươi trở về, ca ca ta không có hoài nghi cái gì đi. Tô mặt biết nàng cha mẹ khẳng định sẽ không phát hiện cái gì manh mối, nhưng là người nọ tinh giống nhau ca ca khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng hàm sưng nói. Vương Phi yên tâm, thiếu ra biết Vương Phi ngài tính tình, ngài từ liền cùng giống nhau thế ra tỷ không giống nhau, thường xuyên sẽ biến mất một đoạn thời gian chỉ vì làm chính mình thích sự. Hiện giờ Vương già không ngăn trở Vương Phi ngài yêu thích. Thiếu gia càng thêm sẽ không hoài nghi ngài Hàm xương đem hôm qua về quốc công phủ sự tình cùng Tô Mạt Công Đạo một lần, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá thiếu gia thần sắc không tốt lắm, không biết là bởi vì trong phủ sự tình, vẫn là hắn lo. Lắng vương phi ngài sự. Không sao, ta đã nhiều ngày chỉ cần có thể bình yên vượt qua, đem thương thế dưỡng hảo lại. Tuy rằng cũng nghĩ đến quá ca ca sẽ hoài nghi, nhưng là ta biết hắn là hiểu ta, cho nên đối với chuyện của ta hắn sẽ không hỏi đến quá nhiều. Chẳng được bao lâu. Thiên Cầm bưng chén thuốc hưng phấn đi vào tới, "Công tử, ngài xem, ai tới?" Chương 28 chưa bao giờ thay đổi. Tô Mạc còn không có phản ứng lại đây Thiên Cầm quá mức cao tâm hành vi, liền thấy một cái người mặc màu xanh nhạt váy áo mạn rượu nữ tử hơi nhíu mày, thậm chí mang theo một tia tức giận bước nhanh đi đến. "Lâm Thục." Tô Mạc cho rằng chính mình là sáng tinh mơ hoa mắt, nhìn Lâm rồi người, có chút kinh ngạc nhìn chiều chính mình đi tới Lâm Thục. Ngươi thế nhưng liền ta đều gạt. Lâm Thục đi đường tựa như một trận gió giống nhau. Ngáy mắt công phu liền đi đến tô mạt bên người. Như thế nào chịu thiệm, thiệm nơi nào, có nghiêm trọng không, mau làm ta nhìn xem. Lâm Thục thuộc về hành động phái người, có thể động thủ liền lười đến dùng tài hùng biện. Chính là này lại động thủ lại dùng tài hùng biện bộ dáng còn thật sự là hiếm thấy. Ngồi ở trên giường tô mạt, nhìn Lâm Thục khẩn trương lại tâm kiểm tra thân thể của mình, một bộ lại tức lại bực lại đau lòng bộ dáng, lo lắng nàng nếu là nào một tay trọng làm đau nàng miệng vết thương. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tô mặt có chút nghi hoặc nhìn nàng, là nơi nào không thoải mái sao? Rốt cuộc nơi này là thánh y dìa đường, tới nơi này người nhất định là tìm thầy trị bệnh hỏi dược, cho nên nhìn lâm thuộc bộ dáng, tô Mạt cũng có chút lo lắng. Đừng nói nữa, còn không phải nhà ta cái kia lão nhân, rõ ràng liền một chút cảm bạo, thế nào cũng phải làm ta chạy này thánh y dìa đường tới bắt dược, bất quá cũng hảo, may mắn ta tới, và không như thế nào sẽ vừa lúc nhìn đến ngươi nha đầu thiên cầm bưng dược. Lại nào biết đâu rằng ngươi thế nhưng bị thương ở Thánh Ý ỉa đường dưỡng thương. Lâm Thục, với lúc cũng thấy được Tô Mạt chịu thiệm thủ đoạn, xương đỏ nơi nào còn nhìn ra được nguyên lai là một cái xanh miết ngọc bạch tay. Ngươi ngươi, như thế nào liền thiệm như vậy nghiêm trọng, đều xương như vậy cao, ngươi đây là như thế nào làm cho a? Tô Mạt không lời nói, nhưng là nhìn Lâm Thục phát ra từ nội tâm quan tâm chính mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó suy nghĩ đến hôm qua Phó Vũ Đình như vậy đối chính mình người. Như vậy đối ta không quan tâm lại đạm mạc thái độ, thế nhưng có loại trong lòng đau xót cảm giác, thiếu chút nữa liền ở Lâm Thục trước mặt rơi xuống nước mắt. Lâm Thục nhân tinh giống nhau người cũng phát hiện Tô Mạc không thích hợp, sau đó để sát vào nàng, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, nhà ngươi Vương gia biết không? Thấy nàng đỏ mắt, cũng biết nàng là một cái không bình thường kiên cường nữ tử, có thể làm nàng khổ sở người, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có Phó Vũ Đình kia một người. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng. Hắn biết đều không quan tâm ngươi. Hắn biết đều không tìm đại phu cho ngươi hảo hảo xem xem. Hắn biết còn làm ngươi liền tại đây ra ngoài y cái quán dưỡng thương. Hắn cái kia vương phủ là bài trí sao. Chẳng lẽ liền cái cho ngươi dưỡng tiệm địa phương đều không có sao. Lâm Thục buồn bực nháy mắt tắt bao. Ta, ta này bạo tính tình. Nếu hắn không phải vương ra, ta thật muốn tìm người đem hắn tròng lên bao tải ném ở trong góc cuồng tấu một đốn hảo. Hắn, hắn cho ta mời đại phu. Là ta chính mình muốn ở chỗ này dưỡng thiệm tô mạt nhược nhược một câu, sau đó không tự giác người cũng đã dựa vào nàng trên vai, nhìn nàng, liền cảm thấy trong lòng ấm áp. "Nga nga, nguyên lai hắn cho ngươi mời đại phu à, vậy được rồi, ta đây thu hồi ta vừa mới nói lâm thuộc mới vừa tiêu một chút khí, nhưng là nháy mắt lại đằng một chút hỏa toát ra tới, hắn cho ngươi thỉnh đại phu, ngươi còn sẽ chạy nơi này tới dưỡng thương, khẳng định thỉnh chính là bất nhập lưu đại phu, tùy tiện ứng phó một chút ngươi." Quay lại hắn vẫn là một cái vô tình vông nghĩa người. Hắn cưới ngươi trở về thật coi như làm bài trí sao, cũng không nhìn xem bao nhiêu người cầu đều cầu không. Được đại mỹ nữ, hiện giờ phóng nhà hắn thật là bạo điển vật, cũng không biết hảo hảo quý trọng. Nhìn lâm thục Việt Việt tới khí, tô mặt nhẹ gọi một tiếng, lâm thục, chú ý điểm hình tượng, muốn thục nữ. Ta vượng, ngươi còn có tâm tình treo gẹo ta, ta không thục nữ làm sao vậy, ta không thục nữ lại ngại không ai, ta không thục nữ, không cũng chỉ ở ngươi trước mặt không thục nữ sao. Ngươi không chọc thủng ta ai biết ta không thục nữ. Lâm Thục Việt Việt chạy Thiên. Nghe Lâm Thục nói, Tô Mạt vẫn là nhịn không được bật cười. Cười, cười, thật tốt. Thiên Cầm một người cười ngây ngô nhìn Vương Phi cười cũng đi theo vui vẻ cười nhạt lên. Công tử, ngài vẫn là trước đem rượu uống lên lại đi. Tô Mạt tiếp nhận Thiên Cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Không khổ sao? Lâm Thục ghét bỏ nhìn kia chén đen như một rượu, quăng nhìn đều cảm thấy khổ, mặt mạ thế nhưng một ngụm cấp uống lên. Ngươi nếu không thử xem. Tô Mạt treo gẻ đem chén hướng nàng trước mặt một đệ. Không được không được, ngươi cũng biết, ta người này không sợ đất không sợ, liền sợ khổ, một chút khổ đều không giáo lâm thục trốn tránh, nhìn kia đen tuyển chén thuốc tựa như nhìn đến độc dược giống nhau. Sau đó đem tô mặt tay nhẹ nhàng đẩy, đem chén đẩy ngã thiên cầm trước mặt, thiên cầm, mau, đem này chén chạy nhanh lấy ra đi. Tô mặt xem lâm thục như vậy, biết nàng từ liền sợ cái này, cho nên nhịn không được ở ngay lúc này trêu gẹo nàng. Ngươi này thương đại phu là như thế nào, có nghiêm trọng không, tay có thể khôi phục sao. Đến bao lâu, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn tại đây ý quán dưỡng thương sao? Lâm Thục lại là liên tiếp vấn đề ném ra tới, sau đó không đợi tô mặt trả lời nàng, nàng lại lo chính mình nói, không được, nơi này sao có thể dưỡng thương, ngươi nếu là không nghĩ hồi vương phủ, lại không nghĩ về quốc công phủ làm cha mẹ ngươi lo lắng, vậy dứt khoát đi nhà ta, ta dưỡng ngươi, ngươi chừng nào thì dưỡng hảo thương khi nào lại trở về. Lâm Thục liền hấp tấp muốn mang tô mặt rời đi. Lâm Thục, ta tưởng ở chỗ này dưỡng thương. Phương tiện tô mạt cự tuyệt lâm thục tính toán, hơn nữa ngươi xem, ta thương thế nhìn nghiêm trọng, kỳ thật chính là vạn thương, chỉ là tay của ta quá kiều nộn, cho nên nhìn mới có điểm nghiêm trọng, tu dưỡng mấy là có thể khỏi hẳn. Lâm thục như thế nào không hiểu mạt mạt ý tứ, đi chỗ nào đều có thể bị nàng cha mẹ cùng ca ca biết, chính là nàng cái kia vương gia không muốn biết thôi, cho nên cũng không có lại miễn cưỡng nàng. Vậy được rồi, này mấy ta liền ở chỗ này bồi ngươi, chiếu cố ngươi. Vừa lúc ta không nghĩ trở về đối mặt ta cái kia phiền tha cha. Lâm thục đã đứng dậy động tác lại trực tiếp ngồi trở về. Lần này tô mạt không có cự tuyệt, ngược lại thực vui vẻ có thể có nàng làm bạn. Lâm thục chính là như vậy, tổng có thể ở chính mình khó chịu không thư thái thời điểm, dùng các loại phương pháp tới hòa hoãn chính mình cảm xúc, làm chính mình có thể mau chóng đi ra. Năm thời gian, tô mạt dùng thuốc tắm, ngân châm cùng khẩu phục dược luân phiên sử dụng, rốt cuộc làm trên tay thương thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu. Nội thương cũng có thực tốt giảm bớt, chỉ cần ngày thường lại hơi làm điều dưỡng là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chỉ là này năm giảm, không có phó Vũ Đình tin tức, hắn cũng không có xuất hiện quá. Thật giống như trước hai hắn đột nhiên xuất hiện ở Tê Vân huyền giống nhau, cái loại này gặp mặt hơi túng nước qua. Có lẽ hắn muốn chính là vô tâm xuất hiện, có lẽ hắn xuất hiện vốn chính là tưởng trừng phạt chính mình sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, kia mây biến hóa cũng không có thay đổi tô mặt cùng phó Vũ Đình chi gian ở chung hình thức, trước sau như một. Chương 29 phiền toái tìm tới môn. Thứ 6, tô mạt vẫn như cũ giống thường lui tới giống nhau ngủ đến chính ngọ mới tỉnh lại. lười biếng mở to mắt, sau đó nhìn đến vẻ mặt hưng phấn lại có chút kích động lâm thục chính chờ mong nhìn chính mình. Tô mạt sửng sốt một chút, sau đó vâu ngữ nhìn lâm thục, ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người. Ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì. Lâm thục đôi vẻ mặt ý xấu đem tô mạt một phen từ trong chăn lôi ra tới, thiên cầm, mau. Hầu hạ nhà ngươi công tử rửa mặt. Được rồi. Thiên cầm cũng không biết từ địa phương nào toát ra tới, sau đó liền bắt đầu hầu hạ Tô Mạt rửa mặt thay quần áo. Lời nói thật, Tô Mạt hiện tại vẫn là một chương mông lung mặt, hoàn toàn chính là tùy ý bọn họ thao tác. Các ngươi một đám là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác giống như thực vui vẻ bộ dáng, là phát sinh chuyện gì sao? Mang theo mới vừa tỉnh ngủ, có chút mị hoặc thanh âm, Tô Mạt khó hiểu mở miệng hỏi. Ai nha, chúng ta tại đây y quán buồn nhiều như vậy? Mắt thấy thương thế của ngươi khỏi hẳn, này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao tâm sự. Lâm Thục vội ra tiếng mang theo vui vẻ thanh âm, vì chúc mừng ngươi khỏi hẳn, chúng ta phải đi ra ngoài hảo hảo chúc mừng một chút, ta đã trước tiên ở túy tiên lâu đính hảo vị trí, phái người đi thỉnh phó kỳ huyền cùng thầm nghiên, chúng ta sấn cơ hội này cũng hảo hảo tụ tụ. Lâm Thục Việt Việt kích động, trên thực tế là này mấy nàng tại đây ý quán bị buồn hỏng rồi, hiện giờ thấy tô mà không sai biệt lắm khỏi hẳn, đã gấp không chờ nổi nghĩ ra đi chơi. Tô mặt bất đắc dĩ vô chán, tỏ vẻ không có cự tuyệt, nàng thế nhưng đã quên cái này không chịu ngồi yên, cũng không chút nào thuộc nữ lâm thủ. Chờ thiên cầm đem chính mình giả dạng hảo, tô mặt buồn ngủ cũng đi rồi hơn phân nửa, chính là nhìn kỹ lúc sau mới phát hiện, thiên cầm cho chính mình mặc vào thế nhưng là nữ trang, tức khắc kinh hãi. Thiên cầm, này, hảo, cứ như vậy thực hảo, là ta làm nàng làm như vậy, ngươi đừng trách nàng lâm thủ tiếp nhận tô mặt nói, tự nhiên nhìn ra nàng phản ứng, ngươi tốt xấu là cái nữ hài tử chỉnh xuyên cái nam trang giống bộ dáng gì lại phó vũ Đình không phải không hảo hảo đối với ngươi sao ta chính là muốn cho hắn biết ngươi này đẹp như tiên cô nương là nhiều đoạt tay hắn không đối với ngươi hảo đó là hắn tổn thất không chừng còn có bao nhiêu người tưởng đối với ngươi hảo đâu lâm Thục, này này không hảo đi tô mặt ở bên ngoài xuyên quán nam trang đột nhiên đổi thành nữ trang xuất hiện ở bên ngoài nhiều ít có chút không được tự nhiên cũng cảm thấy không có phương tiện không có gì không tốt lâm Thủ vội vàng đáp lại Sau đó đối phía sau Thiên Cầm cùng Hàm Sương hỏi, các ngươi cảm thấy nàng như vậy đẹp sao? Đẹp, mỹ giống tiên nữ hạ phàm giống nhau. Thiên Cầm không chút nào mịt mờ hương phấn. Hàm Sương cũng là không giấu vết khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Xem đi, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi, khiến cho cái kia phó Vũ đỉnh hối hận đi thôi. Lâm Thục vẻ mặt ngạo kiểu, như là như vậy xinh đẹp tô mặt là nàng nữ nhi giống nhau làm nàng kiêu ngạo. Tô mặt một trận bất đắc dĩ, ta không phải ý khác, ta chỉ là tưởng. Ta hiện tại tốt xấu cũng là đỉnh vương phi, làm như vậy cũng quá đáng chú ý, ta nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền thoái, rốt cuộc phiền toái thứ này, thông thường ngươi không đi treo chọc nó, nó cũng tới tìm ngươi. Vì thế tô mặt ở lâm thụ cùng thiên cầm thay phiên khuyên ngăn, còn có hàm xương thường thường trợ công hạ liền đáp ứng rồi xuyên này thân nữ trang ra cửa. Bất quá đến tâm tránh đi thánh y lìa được đường người, sau đó bốn người từ cửa sau lặng lẽ rời đi. gì phó kỳ huyên cùng thẩm nghiên đều còn chưa tới sao. Lâm Thục đã sớm phái người đi thỉnh hai người, hiện giờ đều chính ngọ lúc, thế nhưng còn chưa tới. Chúng ta trước gọi món ăn, bọn họ tới liền trực tiếp khai ăn. Tô mặt ở xương phòng tùy tiện tìm vị trí ngồi, bất quá cái này xương phòng vẫn là phía trước cái kia, bên cửa sổ dựa đường phố, cạnh cửa có thể rõ ràng nhìn đến lầu một đại sảnh. Tiêu hành, ngươi trước tuyển, ta khoảng thời gian trước tìm được một cái ăn rất ngon ăn vặt cửa hàng, chuẩn bị mang ngươi đi, chính là vừa vặn đụng tới ngươi bị thương, lúc này sấn bọn họ còn không có tới. Ta đi trước mua điểm ngươi tới nếm thử. Lâm thục đính đạc, sau đó đối với thiên cầm một tiếng. Thiên cầm, ngươi bồi ta cùng đi bái, ta sợ ta nhất thời nhịn không được mua nhiều, tay không đủ lấy. Đúng vậy. Thiên cầm giống như cũng thực hưng phấn, cũng rất vui với làm chuyện này, cho nên thực dễ dàng liền đáp ứng rồi lâm thục, thậm chí liền hỏi đều quên mất hỏi tô Mạt ý tứ. Hàm xương vẻ mặt lạnh băng đứng ở tô Mạt bên người, lù lù bất động. Nhị lấy tới ba thượng. Tô mạt tùy ý điểm mấy cái chính mình cùng lâm thục còn có phó kỳ bên thích gian đồ vật, sau đó một người cảm thấy thật là nhảm chán ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Nhị, cấp ra tới gian thượng phòng. Đột nhiên một tiếng ngạo mạn vô lễ thanh âm ở dưới lầu vang lên, sau đó sở hưu tha ánh mắt đều dừng ở hắn cùng hắn phía sau hai cái người hầu trên người. Nhị cung thân mình đi đến cái kia ngạo mạn công tử trước mặt, tươi cười đối kia công tử khách khi nói, công tử, thật sự ngượng ngùng. hôm nay xương phòng đều bị định rồi, ngài xem. Nếu không ngài ở đại sảnh trước chấp vá một chút. Nhị thời điểm trong lòng run sợ, vừa thấy người này ăn mặc liền biết thân phận phi phú tức quý, vạn không dám đắc tội hắn. Người sống không kiên nhẫn đi, dám để cho chúng ta hầu ra đi theo này đàn hạ đảng tiện dân ngồi một hối. kia công tử phía sau một cái người hầu ỉ vào chủ tử thân phận ngạo mạn nắm lên nhị cổ áo không khách khí nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, chạy nhanh cho ta ra hầu ra chuẩn bị một gian tốt nhất xứng phòng. Là, là, này liền suy nghĩ biện pháp. Nghị bị dọa một chút, vừa nghe hắn là Hầu gia thân phận lập tức cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh té ngã lộn nhào đi tìm trưởng quầy nghỉ cách. Liên ở người nọ người Hầu tức giận thời điểm, kia Hầu gia đã đem lầu hai sương phòng đều nhìn chung quanh một vòng, sau đó ánh mắt dừng hình ảnh ở Tô mặt nơi sương phòng. Sau đó lộ ra vẻ mặt cười gian bộ giang nói, "Rượu, rượu a." "Hầu gia, ngài ở cái gì?" Theo bên người một cái khác người Hầu khó hiểu nhìn nhà hắn Hầu gia hỏi. "Đi, trên lầu có vị mạn rượu cô nương một người ngốc." nhìn dáng vẻ tuổi hồ thực tịch mình ta kia hầu gia liền đi đầu chiều lầu hai tô mà xương phòng đi đến, hàm xương vẻ mặt lạnh băng nhìn đã muốn chạy tới cửa hầu gia, sau đó đối tô mặt nói, tỷ, kia đang đổ tử lại đây. tô mặt như là không nghe được giống nhau, đôi mắt vẫn như cũ dừng ở ngoài cửa sổ. trên thực tế nàng thấy được thử gấm áp một màn. trên đường một người tuổi trẻ nam tử tâm cẩn thận che trở có thai thế tử, xem hai người trên mặt thần sắc, nam tử là vẻ mặt sùng đỉnh, nữ tử là vẻ mặt hạnh phúc. Dọc theo đường đi nam tử đều trong lòng che chở, bảo hộ có thai thế tử, cũng không đoạn dò hỏi cái gì, kia thê tử đầy mặt đượm đầy hạnh phúc, bọn họ tú ân ái xem Tô Mạc không cấm thất thần, có trong nháy mắt ảo giác thế nhưng đem kia hai người coi như nàng chính mình cùng phó vũ đỉnh. Kia hầu gia đứng ở cửa, Kinh Diễm nhìn ngồi ở bên cửa sổ xuất thần Tô Mạc, trong mắt Kinh Diễm cùng kinh ngạc cảm thán đều biểu hiện ở trên mặt. Tự hỏi duyệt nữ vô số, lại chưa từng gặp qua loại này chỉ nhưng thượng có, nhân gian không được thấy tiên nữ tồn tại cô nương. Đặc biệt là nàng kia một bộ thanh lánh không dính khói lửa phản tục bộ dáng càng là xem người có rất cường liệt ham muốn chinh phục. Cô nương một người sao? Trưng ba mươi muốn hay không chào hỏi? Bị một tiếng loạn nhập thanh âm đánh gãy, tô mặt mấy không thể thấy hơi như mày, lúc này mới đem ánh mắt liếc về phía hầu ra, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền đem ánh mắt rời đi. Hắc, ngươi có biết hay không nhà ta hầu ra thân phận, liền dám như vậy vô lễ? Người hầu xem bất quá đi, ra tiếng nạo mạn lên ăn nói. Ai? Mạnh mẽ, sao lại có thể đối cô nương như vậy vô lễ đâu. Hầu ra làm bộ một bộ ôn nhuận công tử bộ dáng khuyên can nói. Cô nương, ta người không biết lệ nghĩa, kinh đến cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Hầu ra tiếp tục làm bộ một bộ ôn nhuận ngọc công tử bộ dáng tùy ý chiều tô mặt vừa chắp tay. Nhưng là trong lòng lại cực kỳ khinh thường tô mạt nghĩ loại này nữ nhân còn không phải là ỷ vào chính mình có phó hảo tối ra, mới dám ở nam nhân trước mặt bưng cái giá, làm ra một bộ thanh cao. Hảo chơi một tay lạt mềm buộc chặt sao. Nhà ta tỉ thích thanh tịnh, còn thỉnh vài vị rời đi. Hàm xương không khách khí đứng ở tô mặt phía trước, cách trở hầu ra không chút nào cố kỵ xem tỉ ánh mắt. Ngươi bất quá là cái nô tỉ, nhà ngươi tỉ cũng chưa lời nói, ngươi có cái gì tư cách mở miệng lời nói. Ngươi hầu mạnh mẽ lại không khách khí ngạ mạn. Hàm xương lần này không có nhẫn, mà là trực tiếp cầm lấy trên bàn một cái chén trà ném hướng mạnh mẽ, trực tiếp tạp trung hắn cái chán. Hầu ra vừa thấy đối phương lại là như vậy không cho hắn mặt mũi, còn dám động thủ đánh người, liền không chút khách khí hắc một khuôn mặt đi vào sương phòng, sau đó chiều tô mặt đi đến. Ai u mạnh mẽ một tiếng kêu rên, sau đó không thể tin tưởng nhìn chính mình cái chán toát ra huyết, trong mắt đeo đao nhìn về phía hàm xương, trong miệng không khách khí hùng hùng hổ hổ quát, ngươi cái tiện nhân, cũng dám đánh ta, xem ta bắt được ngươi có ngươi đẹp. Vì thế hầu ra bên người mạnh mẽ cùng đại lượng liền cùng hàm xương đánh vào cùng nhau hầu ra nhân cơ hội này liền chiều tô mạt tới gần sau đó một sửa vừa mới ôn nhuận bộ dáng một bộ dâm tà ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng ánh mắt không chút nào che giấu xích quả tô mạt nhíu mày rất bất mãn có người dùng loại này ánh mắt xem chính mình sau đó liền ở hắn tới gần chính mình thời điểm đứng lên sau này lui ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn đối phương trên tay cũng chuẩn bị tốt thường dùng ngân châm. tuy rằng sẽ không công phu nhưng là nhắm ngay đau vị đâm xuống đối với một cái ý, ý hề giả tới cũng là một kiện thực chuyện dễ dàng Ra bất quá là xem tỷ ngươi quá cô đơn, hảo tâm nghĩ đến bồi bồi ngươi, không nghĩ tới ngươi nha đầu như vậy không hiểu chuyện, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ làm thủ hạ của ta hảo hảo thế ngươi quản giáo hạ ngươi nha đầu. Hầu ra biên biên triều tô mặt phương hướng tới gần. Tô mặt khỏe mắt nhìn một chút hàm xương bên kia, kỳ thật lấy hàm xương thân thủ, nàng cũng không lo lắng, cho nên cũng cứ yên tâm nhậm nàng động thủ. Cô nương, nơi này quá xảo, không bằng. Gia mang ngươi đổi cái địa phương chơi chơi hầu ra liền phải thân thủ lại đây muôn kéo Tô Mạt. Tô Mạt thấy thế, nhanh chóng ra châm đâm vào trên tay hắn, sau đó liền thấy hầu ra bằng màu tốc độ đau thu hồi tay, nhưng là phát hiện trên tay cũng không có cái gì chịu thiệm địa phương, lại rất đau, vẻ mặt bất mãn nhìn Tô Mạt, ngươi làm cái gì. Tô Mạt thanh lanh ánh mắt nhìn hắn, không lời nói. Hầu ra tựa hồn là không giải trí nhớ giống nhau, lại một lần rỗi tay muốn lôi Tô Mạt, chính là tay còn không có tới gần nàng rồi lại cảm giác được một trận thứ đau. Thiện Nhân, ngươi làm cái gì? Lần này hầu gia cũng không trang, trực tiếp bại lộ bản tính, sắc mặt dữ tợn nhìn tô mạn, sau đó liền bước nhanh chiều tô mạn đi tới, nhanh chóng duỗi tay muốn túm chặt nàng. chính là tay còn chưa tới, đã bị vừa lúc dám đến phó kỳ huyền ngăn lại, sau đó mang theo vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ không chút khách khí một quyền đánh vào hầu gia trên mặt. đi theo phó kỳ huyền cùng nhau tới thẩm nghiên thấy như vậy một màn đã sớm dọa chỉ dám ở cửa tiêm kiếm. người nào cũng dám đánh ra, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Hầu ra che lại chính mình mặt sau đó đối mạnh mẽ hô, mạnh mẽ, đi đem bên ngoài người đều cho ta kêu tiến bảo, hảo hảo giáo hấn một chút cái này số tử. Phó kỳ huyên không có cho hắn nói nhiều cơ hội, trực tiếp ở một quyển triều đối phương tiếp đón qua đi, lần này hầu ra không có ngấp đứng, mà là có chút người biết võ bộ dáng bắt đầu tiếp chớp. Lầu hai xương phòng động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ túy tiên lâu người. Có xem kịch vui, có sợ hãi kêu sợ hãi có không nghĩ chọc phiền thoái chạy nhanh thoát đi, lầu trên lầu dưới động tính rất nhiều, nhưng là lại không có ảnh hưởng cái này trong xương phòng đánh nhau tiếp tục. Lâm Thục vừa đến túy tiên lâu thời điểm liền nghe được động tĩnh sau đó liền nhìn đến một cái không quen biết thân ảnh trực tiếp bay đến chính mình dưới chân, hầu nghi ngẩn đầu vừa thấy, cái nào hốn đản cũng dám ở buồn tỉ xương phòng náo sự. Lâm Thục thanh âm cũng không phải cái, một giọng trực tiếp làm cho tất cả mọi người nghe được, sau đó liền xem nàng bằng mau tốc độ vọt vào đánh nhau đám người trịnh. Thiên cầm nhìn nhà mình Vương Phi cũng đang ở kia đánh nhau chi liệt, lo lắng chạy nhanh chạy tới, chẳng sợ bị thương cũng đến bảo hộ Vương Phi không bị thương hại a. Tô mặt như là bị ngăn cách ở đánh nhau ở ngoài giống nhau, không có người ở bên người nàng làm ra nguy hiểm động tác, thiên cầm cũng kịp thời chạy tới khẩn trương hộ ở nàng trước mặt. Hầu ra mang đến người không ít, có mười mấy, nháy mắt đem cái này xương phòng trên đầy, nhưng là người của hắn lại bị lâm thục cùng phó kỳ bên hai người một người tiếp một người đã đến dưới lầu. Hầu ra rất là tức giận. Tưởng tượng đến là bởi vì tô mặt cái kia tiện nhân không thuận theo chính mình mới hại chính mình mặt mũi bị hao tổn, nhìn tô mặt giống như người không có việc gì đứng ở góc, tức giận bay thẳng đến nàng chạy tới. Vương ra, kia, hình như là Vương Phi. Đã sớm ở xương phòng nghe được động tĩnh lại không có đi ra ngoài phó Vũ Đình, ở nghe được Lăng Phong những lời này lúc sau, bưng chén rượu như là bị định trụ giống nhau, ngừng ở giữa không chung. Lại thấy Lăng Phong thanh âm lại một lần vang lên, thật không hổ là Vương Phi. Đang ở cái loại này hoàn cảnh đều có thể chấn định tự nhiên, gặp biến bất kinh. Kết quả lời nói một song, liền cảm giác được vương ra một trận lánh dao nhỏ giống nhau ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lăng Phong có chút kinh ngạc, là chính mình nói bậy sao? Ta không nên ở vương ra trước mặt khen vương phi sao? Không song, tiêu tử muốn đi đánh lén vương phi. Theo Lăng Phong dứt lời, liền thấy một đạo thân ảnh từ chính mình trước mặt xẹt qua, sau đó liền phát hiện ngồi ở tại chỗ vương ra thế nhưng không thấy. Hầu gia đang chuẩn bị đối tô mạt âm thầm ra tay, kết quả đã bị không biết nơi nào tới người cấp một chân đá văng ra. Hơn nữa tựa hồ một chân không đã đủ, hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người nọ lại một chân trực tiếp đem hầu gia đá đến dưới lầu đi. Sau đó phó vũ đỉnh liền hát sụ mặt đối mặt tô mạt, vốn đang thực chấn định tô mạt ở đối thượng phó vũ đỉnh kia trương băng sơn giống nhau mà khi tâm nháy mắt đập lỡ một nhịp, sau đó đột nhiên có loại bị chảo bao quấn bách cảm cùng khẩn trương phúc, ánh mắt cũng không dám đối thượng hắn, bởi vì vừa mới. Sắc mặt của hắn tựa hồ thật không tốt, giống như thực không cao tâm bộ dáng. Ta hiện tại muốn như thế nào làm, là muốn cùng hắn làm bộ không quen biết, vẫn là muốn cùng hắn đơn giản lên tiếng kêu gọi, thanh ngươi hảo. chương 31 Vương gia đương ải. Trường hợp rốt cuộc khôi phục bình thường, trừ bỏ một phòng hôn độn cùng dưới lầu một mảnh tiếng kêu rên. Trong xương phòng chỉ còn lại có bởi vì vừa mới xuất lực tấu quá những người đó có chút thở hồn hển phó kỳ hên cùng lâm thủ, thầm niên bởi vì vừa mới trường hợp hỗn loạn Đã sớm mang theo nàng bên người nha đầu trốn cũng dường như rời đi. Sau đó chính là vẻ mặt lạnh băng hàm xương cùng chân tay luôn cuống thiên cầm nhìn tô mặt cùng phó Vũ Đình hai người hơi thở vi diệu đối diện. Lăng Phong cũng ở phó Vũ Đình ra tay giải quyết rất hầu ra thời điểm đuổi tới dưới lầu. Chính mình Vương gia đều nhúng tay quản sự tình, sợ là này dưới lầu này một đống vô pháp chết giả. Tuy rằng nhưng khí này đó tha hành vi, nhưng là càng cảm thấy đến những người này gặp phải Vương gia càng đáng thương. Vì sao đánh nhau? Phó Vũ Đình ánh mắt rốt cuộc từ tô mặt trên người rời đi, ngược lại nhìn về phía Phó Kỳ Huyên. Phó Kỳ Huyên cả người còn ở vào một loại phẫn nộ cùng hưng phấn giữa, cho nên cũng không chú ý khi nào đã đến Phó Vũ Đình liền buột miệng thốt ra, ai làm kia tử dám đùa giỡn mặt mạng. Lời nói một xong, phòng hơi thở nháy mắt trở nên ngưng trọng, ngay cả tô mặt đều không tự giác sắc mặt trắng nhận, cảm thấy chính mình đây là bị Phó Kỳ Huyên cấp hô sao. Hắn không lời nói còn tốt một chút. Lâm Thục phát hiện tình huống không thích hợp. Trước một bước phát hiện Phó Vũ Đỉnh tồn tại, sau đó thế nhưng có chút nhút nhát xả hạ Phó Kỳ Huyên ống tay áo. Phó Kỳ Huyên cũng cảm giác được khí thế không thích hợp, sau đó lúc này mới nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt người là Tam Hoàng Thúc, tức khắc kinh sau này lui một đi nhanh. Sau đó Hậu Chi Hậu Giác phát hiện chính mình động tinh quá lớn, lại chạy nhanh chiều Phó Vũ Đỉnh chắp tay, cười như không cười nói, Tam Hoàng Thúc, ngài đến đây lúc nào? Vương gia, là định an hầu phủ hầu gia, Tư đồ Văn Khang. Thiếu Huyền không nhanh không chậm đi đến. Lúc này mới ngôn ngữ ngắn gọn bẩm báo một câu. Ấn luật xử lý nghiêm khắc. Phó Vũ Đình híp lại hai mắt, làm người nhìn không ra hắn giờ phút này cảm xúc. Thiếu Yên tự mình đem Tư Đồ Văn Khang mang đi, ở Tư Đồ Văn Khang trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt thời điểm trực tiếp cho hắn sau đầu một trường, sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Lăng Phong lại âm thầm vì Tư Đồ Văn Khang thở dài, ai, đáng tiếc, thế nhưng liền chúng ta Vương Phi đều dám đùa giỡn, hiện giờ Vương gia thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên cầm tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là vẫn là cùng hàm xương chạy nhanh đến tô mạt bên người, sau đó lo lắng hỏi, Vương Phi, ngài có hay không sự, có hay không bị thương, có hay không nơi nào không thoải mái. Thiên cầm hỏi chuyện không e dè, thật giống như là cố ý cấp ở đây vương ra nghe giống nhau. Tô mạt vốn là tưởng tận lực để thấp chính mình tồn tại cảm, sau đó tìm cái khe hở sấn vương ra không chú ý thời điểm chạy nhanh trốn mất, thiên cầm nha đầu này như vậy một, đầu mâu lập tức đều nhắm ngay chính mình. Bởi vì nàng nói xong lúc sau, ở đây sở hưu tha ánh mắt cũng sắc thật đều nhìn về phía chính mình. Vì thế tô mạt lấy mọi người có thể nhìn đến lực đạo, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Mặt mạt, ngươi thật sự không có việc gì sao? Lâm Thục lo lắng nhìn nàng, đều do ta, ta không nên chỉ lo ăn đem ngươi một người ném ở chỗ này, bằng không cũng sẽ không ở gặp được tư đồ văn khăng cái loại này nhân tra thời điểm cảm thấy vô lực, đều do ta không bảo vệ tốt ngươi. Lâm Thục lời này có chút vi diệu. Tuy rằng nàng thực sợ Phó Vũ Đình, nhưng là vẫn là muốn nói cho hắn, hắn chướng mắt Tô Mạt, có rất nhiều người coi trọng nàng, liền tính đến nàng bị khi dễ thời điểm, ngươi không giúp, làm theo có người sẽ giúp nàng. Ngươi đương nàng là cái có thể có có thể không tồn tại, kia sau này nàng cũng có thể đương ngươi là cái có thể có có thể không tồn tại. Tô Mạt tự nhiên cũng là nghe ra lâm thục lời nói dụng ý, trong lòng cả kinh, ta bên người tuyệt đối đều là chút tổn hữu, một người tiếp một người ở hồ ta, ta tỏ vẻ hảo bất đắc dĩ. Quả nhiên, Phó Vũ Đình ánh mắt lại thực bất thiện nhìn về phía chính mình, vốn tưởng rằng là một cổ thao tức giận, bởi vì ta ở bên ngoài quang minh chính đại ăn mặc nữ trang, còn gặp gỡ Tư đồ Văn Khang như vậy cái đang đồ tử, vừa lúc còn bị Phó Vũ Đình gặp gỡ chính mình quân cảnh, hiện giờ hắn trong lòng sợ là thực bực bội chính mình, nghĩ chính mình cho hắn thêm phiền toái, trở về cũng không biết lại sẽ như thế nào trừng phạt chính mình, liền cảm thấy hoàng hốt. Chính là hắn xác thật không có phẫn nộ nhìn chính mình, ánh mắt kia là chính mình chưa bao giờ gặp qua, thực phức tạp phức tạp đến chính hắn khả năng cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì biểu tình. Lăng phong đi lên thời điểm liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, phó kỳ huyên lo lắng ánh mắt né tránh nhìn vương gia, lâm thục tuy rằng sợ vương gia, thật là tráng lá gan ở giúp vương phi, vương gia cùng vương phi còn lại là vẻ mặt liếc mắt đưa tình nhìn đối phương. Chú, từ lăng phong góc độ này căn bản nhìn không tới phó vũ đình cùng tô mạt ánh mắt, nhưng là bởi vì vương gia trên người không có tức giận phát ra, cho nên liền lo chính mình lý giải thành tình ý miên man Thái phó công đạo công khóa đều hoàn thành sao? Phó Vũ Đình đột nhiên chuyển hướng phó Kỳ Huyên, ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn hỏi. Hồi tam hoàng thúc, đều hoàn thành, một chữ không rơi. Phó Kỳ Huyên lập tức đứng thẳng thân thể, nghiêm túc hơn nữa nghiêm túc đáp lại. Võ sư giáo công phu đâu? Hiện tại có thể một cái đối phó mấy cái trong cung cấm vệ. Còn không có bắt đầu đối luyện, nhưng là tin tưởng một đôi năm là không thành vấn đề. Phó Kỳ Huyên không biết tam hoàng thúc vì sao như vậy hỏi, chỉ phải thành thật đáp lại Liên mươi cái ra phó đều đối phó không tới, người còn không biết xấu hổ rong rạc có thể đối phó 5 cái cấm quân. Phó Vũ Đình ánh mắt khẽ nhếch, cực độ ghét bỏ nhìn Phó Kỳ Huyên. Này! Ta này không phải! Không có quá nhiều thực chiến kinh nghiệm sao? Phó Kỳ Huyên liều mạng cho chính mình giải thích. Loại này thời điểm còn cho chính mình tìm lấy cớ. Phó Vũ Đình trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, lăn trở về đi luyện, khi nào có thể một đôi 5 cái cấm quân, khi nào nghỉ ngơi. A Phó Kỳ Huyên tiêu khổ liền. Không tình nguyện dùng ánh mắt khẩn cầu nói, bởi vì đây là căn bản không có khả năng sự tình sao, hoàng thúc. Còn không đi, chờ bổn vương tự mình đưa ngươi sao. Phó Vũ Đình trầm thấp một tiếng, khi áp toàn bộ khai hỏa, làm phó kỳ huyên lập tức câm miệng. Sau đó khôi phục nghiêm trang bộ dáng, là, chất nhi này liền trở về. Từ từ, chúng ta thiện đường, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lâm Thục thực hợp thời di mở miệng, sau đó đi theo phó kỳ huyên đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm còn không quên quay đầu lại cùng tô mạt khẩu ngữ một tiếng đi rồi, cố lên. Hai người rời đi sau tô mạt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đây là bị hai cái bằng hữu cấp vứt bỏ, sau đó chạy nhanh xỉm xỉm cười, cái kia, chúng ta cũng đi trước. Bước chân mới vừa nâng, lang phong lại ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng nói, Vương Phi, Vương Gia còn ở nơi này đâu. Ngài vừa mới bị kinh hoách, làm Vương Gia đưa ngài trở về đi. Tô mặt trong lòng cả kinh, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn phó Vũ đỉnh Nhưng là đối phương thế nhưng trực tiếp bỏ qua chính mình ánh mắt, sau đó xoay người rời đi. Liên ở tô mạt còn ở trong gió hôn độn thời điểm, lang phong đột nhiên tới câu, vương phi, ngài thỉnh. chương 32 lệ nóng doanh tròng xúc động, tô mạc nội tâm thấp thỏm đi theo phó vũ đình phía sau. Làm sao bây giờ, hắn hiện tại có phải hay không tức giận phi thường, ta liền như vậy công khai đi ở hắn bên người có thể hay không cho hắn thêm phiền thoái, hắn có thể hay không trách tội chính mình ở bên ngoài cho hắn gây chuyện còn muốn hắn tới xong việc. Tô mặt dối dám đồng thời, thiên cầm trong lòng lại là nhạc nở hoa. Nghĩ vương gia khẳng định cũng là để ý vương phi, vương phi gặp nạn vương gia đạo nghĩa không thể chối từ tiến đến cứu giúp, hiện giờ nhìn vương phi cùng vương gia cùng nhau đi hình ảnh, thật thật là quá tốt đẹp, hy vọng loại này tốt đẹp có thể vẫn luôn tiếp tục đi xuống. Hàm xương lại không như vậy tưởng, vương phi trong lòng cố kỵ cùng bất an chính mình là xem ra tới, nếu là vương gia sau khi trở về dám làm ra bất lợi vương phi hành động, liền tính liều mạng này mệnh, cũng muốn bảo toàn vương phi an toàn. Nghĩ như vậy, hàm xương trong tay kiếm không cấm nắm càng khẩn. Trên thực tế, Phó Vũ Đình còn ở vào bực bội bên trong, đặc biệt là vừa mới Phó Kỳ Huyên thế nhưng như vậy xưng hô chính mình vương phi vì mặt mạn, ngay cả chính mình đều chưa từng như vậy thân mật xưng hô nàng, hơn nữa ở nàng có nguy hiểm thời điểm, trước tiên xuất hiện không phải chính mình, mà là Phó Kỳ Huyên, chỉ là ngấm lại khiến cho người cảm thấy bực bội. Càng la bực bội, bất mãn cùng khí tức phẫn nộ ngoại lộ liền càng rõ ràng, ở hắn không biết dưới tình huống. Tô mặt cùng lăng phong nhìn đến vương ra phát ra cảm giác các bách, trong lòng đều đi theo căng thẳng. Dọc theo đường đi, Phó Vũ Đình từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại xem qua tô mặt, thật giống như nàng là không khí giống nhau tồn tại. Tô mặt cảm thấy nếu một đường như vậy đi xuống đi, nàng sẽ chịu không liêu, tóm lại, có cái gì liền dứt khoát tới cái thông khoái. Vì thế liền nhanh hơn bước chân đuổi kịp Phó Vũ Đình, đi ở hắn bên cạnh người. Như là cảm giác được bên cạnh người thân ảnh, Phó Vũ Đình ánh mắt nhìn về phía nàng hai người liếc nhau, tô mạc liền kinh ánh mắt khắp nơi tán loạn. hắn không có lời nói, chỉ là mạc danh nhìn nàng nẹt tranh chính mình ánh mắt, giống như nàng rất sợ chính mình. tô mạc nghĩ, nếu hắn cứu chính mình, bằng không vẫn là cùng hắn nói thanh tạ tương đối hảo, bằng không trả ta cảm thấy hắn cứu ta hành vi là đương nhiên, chính là ta nên như vậy đâu. trực tiếp thanh cảm ơn, có thể hay không làm hắn cảm thấy ta thực không thành ý, vẫn là trịnh trọng cùng hắn nói thanh tạ, đa tạ hắn ân cứu mạng. Chính là như vậy có thể hay không quá mức. Tô mà suy xét trong chốc lát, cuối cùng như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau mở miệng nói, cái kia, vương, ra, đa tạ ngài ra tay cứu giúp. Lăng phong chính là vẫn luôn theo ở phía sau nhìn vương phi vẻ mặt dối dám bộ dáng, nghẹn chính mình đều mau chịu không nổi, hận không thể thế nàng lời nói hảo. Vốn tưởng rằng vương phi là tưởng cái gì, kết quả nghẹn nửa thế nhưng cũng chỉ là một tiếng nói lời cảm tạng, còn tưởng rằng nhiều khó xử sự tình, vương phi à. Ngài nói cái tạ muốn hay không làm cho như vậy quỷ dị. Phó Vũ Đình không có lời nói. Lăng Phong thấy Vương Gia cũng quá buồn, như vậy là không thể thảo tức phụ nhi niềm vui, vì thế dứt khoát quyết định thế Vương Gia mở miệng. Vương Phi, ngài cũng không biết, Vương Gia vừa thấy ngài có nguy hiểm, tốc độ so ngày thường đều phải mau thượng gấp đôi, thuộc hạ lăng là không đuổi ở Vương Gia phía trước cứu ngài, kỳ thật Vương Gia. Lăng Phong lời nói còn không có xong, liền cảm giác có thứ gì đem chính mình đầu gối đánh một chút, đau hắn trực tiếp cấp quỷ. Liên ở lăng phong quỳ xuống kia một khắc, hắn cảm nhận được một đạo uy hiếp sinh mệnh ánh mắt, rụt rụt cổ, không cần tưởng đều biết này ánh mắt là từ vương gia kia chuyển đến, sao lại thế này, vương gia đây là đang trách ta lắm miệng sao. Vẫn là, ta đoạt vương gia tử, cho nên hắn sinh khí. Cho nên vương gia vừa mới không lời nói, cũng là ở ấp ủ như thế nào cùng vương phi lời nói. Lăng phong quỳ xuống kia một khắc, tô mặt trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, sau đó mới mở miệng nói, lăng thị vệ. Ngươi không cần bởi vì không có ở vương gia phía trước cứu ta mà cảm thấy tự trách, ta hiện tại thực hảo, cho nên ngươi không cần quý ta. Vì thế tô mạt tiến lên tưởng hư đỡ một chút hắn. Chính là tô mạt động tác mới ra, lang phong lại cảm giác được so vừa mới càng sâu sát y ánh mắt nhìn về phía chính mình, kinh hắn một cái giật mình, ở vương phi còn chưa đi hướng chính mình phía trước liền đứng lên. Làm ta sợ muốn chết, may mắn ta động tác mau, vương gia đây là không nghĩ vương phi cùng ta khách khí, nếu là vương phi thật sự chạy tới nâng dậy chính mình. Vương gia dưới cơn thịnh nộ, sợ là ta liền thật không thấy được ngày mai Thái Dương. Lăng Phong phát hiện, chính mình là càng ngày càng xem không hiểu vương gia, đặc biệt không hiểu vương gia đối vương phi tâm tư, vương gia rốt cuộc là để ý vương phi đâu. Vẫn là không để bụng vương phi đâu. Ta về sau có phải hay không muốn đem vương phi hống hảo điểm, cũng làm cho vương phi ở vương gia trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Không cần khác, ít nhất làm vương gia thiếu dùng kia giết chết tha ánh mắt xem chính mình, như vậy ánh mắt thật sự sẽ dọa người đoàn mệnh. Vừa mới kia một màn giống như không phát sinh giống nhau, mấy người tiếp tục chiều vương phủ đi đến. Vương Phi, ngài không có bị thương đi? Không. Vương Phi yên tâm, cái kia giam thương tổn ngài người đã bị vương gia đưa đi hình bộ từ kinh triệu doán tôn mạnh to lớn người thân thẩm, sợ là không cái mấy năm là già không được. Lăng Phong chính là vẻ mặt đắc ý, giống như hắn thực nhận đồng nhà hắn vương gia lấy quyền áp nhân vi vương Phi làm chủ sự tình. Tô mạc nghe xong Lăng Phong nói, không tự giác nhìn về phía phó Vũ đỉnh phương hướng, hắn làm như vậy là vì ta sao? Liên ở trong nháy mắt Tô Mạt liền chính mình tỉnh táo lại. Không có khả năng, sao có thể là vì ta, nhất định là bởi vì ta là hắn vương phi, người khác khi dễ ta, chẳng khác nào khi dễ hắn đỉnh vừng ra, cho nên vì hắn uy tín, liền tính hắn lại không ủng hộ ta là hắn vương phi, hắn cũng đến xử trí cái kia vô lễ tư đổ văn khang. Đối, nhất định là như thế này, ta không thể miên man suy nghĩ, bằng hắn đối ta thái độ, hắn không có khả năng đối ta như vậy hảo. Tô Mạt, tỉnh vừa tỉnh, Ngàn vạn không cần làm không nên làm một A. Lần này vương gia cũng không có ngăn cản lăng phong lời này, lăng phong cũng là hậu chi hậu giác ở xong lúc sau mới theo bản năng đi xem vương gia biểu tình, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới thật sâu ở trong lòng thư khẩu khí. Con hảo, con hảo, những lời này còn có thể. Tô mặt cũng không có lên tiếng nữa lời nói, nói lời cảm tạ nói một lần là đủ rồi, thấy phó vũ đình cũng không có muốn cùng chính mình lời nói ý tứ, cũng không có thịnh nộ biểu tình ở trên mặt cho nên thực giải sầu liền bắt đầu lôi kéo thiên cầm nhìn chung quanh. Tuy rằng dọc theo đường đi cũng có người chỉ chỉ trò trò, đại khái đều là đỉnh vương gia bên người nữ nhân là ai, nhất định là vọng tưởng leo lên đỉnh vương gia người linh tinh nói. Nàng có thể nghe được, Phó Vũ Đình tự nhiên cũng nghe được đến, hắn không ra tiếng minh cái gì, chính mình cũng liền không có lời nói phản bác đừng tha tất yếu, tuy rằng ta rất muốn ta là hắn chính cung, bất quá, hiện tại tựa hồ là không có khả năng. Nội tâm chua xót cười, ngay sau đó mỉm cười Dù sao hắn loại thái độ này lại không phải một sớm một chiều, hiện giờ ta cần gì phải quá mức làm ra vẻ. Vương Phi, ngài xem. Thiên cầm thanh ở tô mặt bên thai nói thầm một tiếng, sau đó chỉ vào cách đó không xa bãi rất nhiều an vặt cửa hàng nói, vừa mới lâm thục Tỷ chính là mang ta tới này mua đồ vật, chính là điều ném, ta coi nơi đó đồ vật hảo mới mẻ độc đáo, đều là ta chưa từng gặp qua, ngài hiện tại muốn hay không đi nhìn một cái. Tô mặt tùy ý nhìn thoáng qua, quả nhiên trước mắt cả kinh. Đột nhiên lệ nóng doanh trọng, có loại muốn khóc xúc động. Chương 33 phụ mệnh đưa cơm trưa. Phó Vũ Đình cũng cảm giác được Tô Mạt không giống nhau, chỉ là rất kỳ quái nàng đột nhiên đây là kích động cái gì. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, bất quá chính là một cái bình thường cửa hàng, bày các loại ăn vặt, vẫn là, nàng đói bụng, cho nên nhìn đến ăn liền kích động như vậy. Tô Mạt kích động tưởng trưng cầu Phó Vũ Đình đồng ý tự mình đi chọn mỹ thực, chính là đang xem hướng Phó Vũ Đình thời điểm, phát hiện hắn như là xem ngốc tử giống nhau xem chính mình. Không sai, ánh mắt kia giống như là xem ngốc tử. Ta vừa mới, có phải hay không biểu hiện quá kỳ quái, cho nên hắn mới có thể như vậy nhìn chính mình. Vì thế một giây thời gian, lập tức dừng trên mặt gương mặt tươi cười, sau đó một bộ dáng vẻ cung kính đối vương ra nói, vương ra, ngài nếu là có công vụ trong người, liền đi chút vội, ta chờ hạ chính mình trở về. Tô mặt lời nói thanh âm tâm cẩn thận, liền sợ một cái không dễ chọc hắn không vui, hắn nếu không có muốn mang ta rời đi, cũng chính là một câu sự. Phó Vũ Đình nhìn nàng trong chốc lát, lại nhìn kia cửa hàng trong chốc lát, lúc này mới từ từ một câu, đói bụng, như là do hỏi, lại như là hoài nghi. Ngậy. Đối. Là. Ta đói bụng tô mặt chỉ phải theo hắn nói đi xuống, vừa mới như vậy một ngáo, đến bây giờ ta còn cái gì cũng chưa ăn qua. Tô mặt lời nói thanh âm thực nhẹ, bộ dáng không thể so từ trước nhìn đến duy nặng cùng tâm, ngược lại có một tia nữ tha kiểu thiếu. Lang phong. Phó Vũ Đình hô một tiếng. Sau đó Lăng Phong nháy mắt minh bạch, liền trực tiếp chạy đến Vương Phi coi trọng cái kia cửa hàng trước. Lương phẩm cửa hàng. Lăng Phong đứng ở cửa hàng bảng hiệu Hạ Thanh nói thầm, cũng không có gì đặc thù A, Vương Phi đến nỗi kích động như vậy sao. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là Vương gia phân phó cấp Vương Phi tuyển ăn, cũng chỉ có thể làm theo. Tô Mạt kinh ngạc nhìn Phó Vũ Đình, sau đó nhìn về phía Lăng Phong phương hướng. Này đối chủ tớ chi gian quan hệ đã siêu việt mảnh thế rất nhiều phu thê, này tâm hữu linh tê nhất điểm thông bộ Chẳng sợ chỉ là kêu đối phương một cái tên, hoặc là chỉ là một ánh mắt là có thể lập tức minh bạch đối phương ý tứ, quả thực có thể nói phu thê mẫu mực A. Tô mạt lâm vào không thể tưởng tượng tự mình mơ màng chung, Phó Vũ đỉnh thanh âm lại vào lúc này vang lên. Đi! Không có quá nói nhiều, nhưng là cái loại này mệnh lệnh miệng lưỡi lại là làm người vô pháp phản kháng. Chính là Tô mạt thực không tình nguyện A, tuy rằng cùng Phó Vũ đỉnh có thể có ở chung cơ hội thực vui vẻ, nhưng là vừa mới lương phẩm phô càng là làm chính mình tâm hương A. Nếu chính mình không có nhìn lầm nói, kia lương phẩm phô an vật kiểu dáng phần lớn là ở hiện đại xã hội mới có thể xuất hiện chủng loại cùng hình thức, hiện giờ nó liền như vậy công khai xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không liền mình, khai cái này lương phẩm phô người cũng cùng ta giống nhau, là xuyên đến trên thế giới này người. Nếu thật là nói như vậy, ta đây chẳng phải là hắn thế giới ngộ bạn cố tri, loại này đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng trường hợp như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Chính là Vương gia hiện tại nói xác thật làm ta không có dũng khí phản bác. Xem ra cũng chỉ có thể chờ ngày mai ra tới thời điểm lại biết rõ ràng cửa hàng này lao bản thân phận thật sự. Bất quá tiền đề là, vương gia hôm nay sẽ không lại một lần cấm ta đủ mới giáo. Chính là vương gia nhập phủ lúc sau một câu cũng chưa liền lập tức hướng thư phòng phương hướng đi đến, tô mặt tự nhiên sẽ không ngốc đến đi theo hắn tiến đến, cho nên ở hắn rời khỏi sau liền mang theo thiên cầm cùng hàm xương trở về tê vân huyện. Vương phi thiên cầm đột nhiên vẻ mặt hoa si dạng đem mặt tiến đến tô mặt trước mặt, cười kêu kêu một cái tươi đẹp lạn a. Vương gia hôm nay thấy vương phi ngài gặp nạn, ra tay cứu ngài không, còn tự mình đem ngài tặng trở về, ta cảm thấy vương gia trong lòng vẫn là có vương phi, chỉ là ngài thường bận quá, cho nên không có biểu hiện ra ngoài thôi. Thiên cầm biên biên che lại chính mình mặt, giống đóa hoa giống nhau, giống như thấy được vương phi xuân giống nhau, vui vẻ đều mau bay lên tới. Tô mặt vô chán, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nghĩ có hay không người có thể thu cái này tâm tư đơn thuần nhà đầu đốc. Vương phi, ngài không vui sao? Vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là đói bụng, không nghĩ lời nói sao? Đúng rồi, ta đây liền chạy nhanh trở về trước làm điểm ăn. Thiên cầm biến sắc mặt tốc độ cùng mạch nào thật sự không phải người bình thường có thể cùng được với. Tô mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng là có chút lời nói vẫn là phải nhắc nhở thiên cầm, ở bên ngoài thiết không thể loạn, để tránh tự chiêu phiên thoái. Thiên cầm, hôm nay ngươi nói ở trước mặt ta liền tính, thiết không thể lại làm người thứ tư nghe được. Tô mặt khó được sắc mặt nghiêm túc quẩn cung Vì cái gì? Thiên cầm hoàn toàn không thể lý giải vương phi, vương gia đối ngài hảo, để ý ngài đó là chuyện tốt ta. Mọi việc không thể chỉ xem biểu tượng, vương gia hôm nay ra tay cứu giúp đơn giản là ta là hắn trên danh nghĩa vương phi, nếu ta ở bên ngoài thật sự ra chuyện gì, hắn nhìn không tới còn hảo, nếu là thấy được còn không rút, cuối cùng vứt là hắn thể diện, ta cùng với vương gia tuy chỉ có phu thê chi danh, nhưng nếu là ta có cái gì, phu thê chi gian một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sự tình ngươi cũng nên minh bạch cho nên không cần đối vương gia hôm nay hành vi có mặt khác xuyên tạc. Tô mạt thực nghiêm túc, tuy rằng Thiên Cầm cũng không tưởng thừa nhận, nhưng là vương phi cũng không phải không có đạo lý, chỉ là rõ ràng là thực tốt tăng tiến cảm tình cơ hội, cuối cùng lại chỉ là công dã chẳng. Là, ta hiểu được. Thiên Cầm tuy rằng không tình nguyện đối mặt chính là vấn đề này, nhưng là vẫn là nhận đồng vương phi. Vương phi, ta đây chạy nhanh trở về làm ăn, nói vậy ngài cũng đói bụng. Thiên Cầm tựa như vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng Bước nhanh chạy trở về. Vương phi, vương gia làm lăng thị vệ cho ngài mua ăn vật đi. Vẫn luôn mặc không lên tiếng hàm sương lúc này cũng đột nhiên quặn cu ẻ mở miệng nói. Tô mặt vi lăng một chút, ngay cả luôn luôn có thể bình tĩnh đối người đại sự hàm sương đều cảm thấy đây là vương gia đối chính mình tốt biểu hiện, ta lại làm sao không hy vọng là như thế này. Chỉ là hy vọng lúc sau là thất vọng là thất bại, cái loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, cho nên ta chỉ là không dám dễ dàng tin tưởng thôi. Tô mặt chua suất lời. Không có đáp lại hàm xương, chỉ là như suy tư gì hướng Tê Vân huyện phương hướng đi đến. Chính là còn chưa đi tới cửa, liền nhìn đến cung kính đứng ở cửa quản gia cùng một bên nhạc không khép miệng được thiên cầm. Vương Phi, ngài trở về. Quản gia cung kính tiến lên cấp Vương Phi hành lễ. Quản gia, ngài như thế nào ở chỗ này? Tô Mạt Kỳ quái hỏi. Cũng không trách chính mình kinh ngạc, chủ yếu là ta Tê Vân huyện này nửa năm qua trừ bỏ chúng ta chủ tớ ba người, cơ bản không có người bước vào. Này quản gia trăm công ngàn việc Lại có vương gia thái độ ở đằng kia, trong tình huống bình thường hắn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, trừ phi, chẳng lẽ. Tô mặt tổng cảm thấy quản gia tới nhất định là tới tuyên bố vương gia mệnh lệnh, ta liền hắn trở về thời điểm cái gì cũng chưa, nguyên lai là không nghĩ cùng chính mình lời nói, quay đầu khiến cho quản gia tới nói cho ta, tưởng cấm ta đủ đâu. Đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận chua sót, rốt cuộc vừa mới vẫn là chính mình nghĩ nhiều. Hồi vương phi, nô tài là phụng vương gia chi mệnh tới cấp vương phi đưa cơm chưa. Quản gia trên mặt vẫn duy trì thích gì gương mặt tươi cười cung kính. Ân. Hảo. A. Ngươi cái gì? Đưa cơm trưa. Vương gia phân phó. Tô Mạt cơ hồ là không thể tin tưởng, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Chương 30 từ du thuyết. Ta vừa mới không có nghe lầm sao? Xác định không có, Ân, thật sự không anh. Tô Mạt ở chính mình trong lòng tự hỏi tự đáp mấy lần, cuối cùng rốt cuộc xác nhận quản gia chân thật tính. Tuy rằng có chút thất thố, nhưng là nàng một chút cũng không đệ bụng Làm phiên quản gia. Tô mà không có bưng vương phi cái giá, thanh âm vẫn như cũ cùng dĩ vang giống nhau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, hiện tại mặt ngoài đã bình tĩnh như nước. Vương phi thỉnh. Quản gia sườn khai thân mình, cung thỉnh vương phi trước nhập phòng. Vương phi đi qua, thiên cầm vẫn luôn ngốc hề hề theo bên người cười, không cần tưởng cũng biết nha đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng là vương gia này đột nhiên hành vi thực sự làm người có chút không thể lý giải Từ từ, vừa mới ở trở về trên đường giống như vương gia là hỏi qua chính mình có phải hay không đói bụng, chỉ là lúc ấy hắn không có mặt khác, ta liền cũng không có làm nhiều ý tưởng, không nghĩ tới một hồi tới hắn ném xuống ta liền đi rồi là phân phó quản gia cho ta đưa hắn tới, hắn đây là, ở quan tâm ta sao? Tuy rằng rất muốn phủ nhận, nhưng là nội tâm luôn có một cổ dòng nước gấm sẽ qua. Vương phi ngài xem, vương gia đối ngài thật sự thực hảo, một bàn mỹ vị, ta tới vương phủ nửa năm trước nay chưa thấy qua như vậy phong phú cơm chưa Thiên cầm hiện tại đã là vui vẻ đến vô pháp bình thường tự hỏi, cho nên ra tới nói đều không trải qua đại não. Hàm sương ở phía sau nhắc nhở một chút thiên cầm, nàng lúc này mới hơi chút thu liễm một chút. Vương phi, nô tài liền không quấy rầy ngài dung nữa, về sau có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, nô tài cáo lui. Quản gia trên mặt vẫn luôn là thực thích hợp gì gương mặt tươi cười, vừa thấy chính là thâm tàng bất lộ người. Nay vương phủ người, thượng đến vương gia, hạ đến bảo vệ cửa tư, đều không phải đơn giản tồn tại. Chỉ bằng vào điểm này, cũng có thể minh vương gia ở trong phủ vi vọng cùng đối hạ nhân dạy dâu nghiêm khắc. Làm phiên quản gia thay ta đã tạ vương gia. Tô mặt cũng là vẻ mặt thanh lãnh, không tiêu ngạo không siềm lịnh, không hỉ không bi bộ dáng. Như vậy thái độ nhưng thật ra làm quản gia nhìn với con mắt khác. Như thế thay đổi bên nữ nhân, thời gian dài như vậy mới có vương gia một chút quan tâm. Chỉ sợ đã sớm vui mừng ra mặt, càng nghiêm trọng thậm chí sẽ hỉ cực mà khóc. Xem ra chúng ta trong phủ vị này vương phi cũng là trầm trụ khí tính tình Không tội, sát thật cùng vương gia thực xứng đôi. Quản gia chân trước mới vừa đi, Lăng Phong liền ôm một đống ăn vặt lại đây. "Vương phi, ngài muốn ăn vặt, thuộc hạ không biết ngài thích ăn cái gì, dựa theo vương gia phân phó, cho ngài mỗi một cái đa dạng đều bị một phần." Lăng Phong liền đem ăn vặt đặt ở một bên, cung kính chiều nàng hành lễ. "Vất vả Lăng thị vệ." Tô mặt nhìn này tràn đầy ăn vặt, không cảm động đó là không có khả năng. "Hắc hắc, không vất vả." Lăng Phong lúc này mới khôi phục bản tính gái đầu cười ngây ngô nói. Có thể vì vương phi phục vụ là thuộc hạ vinh hạnh, hơn nữa là vương gia phân phó, đây cũng là thuộc hạ nên làm. Tô mặt khỏe miệng hơi hơi chịu động, lăng phong tính tình thật đúng là cùng ta bên người người nào đó, thiên cầm, rất giống A, kia biến sắc mặt tốc độ có thể so với ảnh đế ảnh hậu. Sợ không phải lăng thị vệ lý giải sai rồi vương gia ý tứ, ta cũng không có nghe được vương gia có phân phó ngươi đi mua này ăn vặt, vạn nhất nghĩ sai rồi vương gia ý tứ, vương gia trách tội với người nhưng như thế nào cho phải. Tô mặt một bộ khó xử lại có chút dáng vẻ lo lắng hỏi. Lăng phong đầu góc đơn giản, không có tưởng mặt khác, liền cảm thấy vương phi tâm địa thật là thiện lương. Ở vương phủ tình cảnh nhất không tốt sợ sẽ là nàng, hiện giờ nàng thế nhưng còn lo lắng ta cái này thị vệ, thật là làm người cảm động. Người vương gia phóng như vậy Mỹ vương phi không hảo hảo yêu quý, như thế nào có thể lạnh lùng liền đối vương phi lánh nửa năm đâu. Vương phi ngài yên tâm, thuộc hạ ở vương gia bên người nhiều năm như vậy. Vương gia chính là một ánh mắt thuộc hạ đều có thể minh bạch là có ý tứ gì, cho nên thuộc hạ làm như vậy chính là vương gia bảy mưu đặc kế. Lăng Phong khẳng định đáp lại. Tô Mạc hiểu rõ gật gật đầu, sau đó hướng hắn hơi hơi mỉm cười vẫn là vất vả lăng thị vệ. Lăng Phong bị vương phi kêu ôn nhuận như húc tươi cười kinh ngây ngẩn cả người, sau đó mới phát hiện chính mình thật sự là quá vô lễ, như thế nào nàng cũng là vương phi a, ta như thế nào có thể bị vương phi một cái cười cấp mê hoặc đâu. Ta nhất định là nhàn chính mình mệnh quá dài. Vương, Vương Phi, thuộc hạ, cáo lui chứ ước. Lăng Phong rời đi bộ dáng lại có chút như là chạy chối chết. Tô mặt nhịn không được hơi hơi mỉm cười, đứa nhỏ này thật không cấm đâu. Vương ra. Lăng Phong trở lại thư phòng thời điểm, đã khôi phục thần sắc. Nếu là làm Vương ra phát giác chính mình hoảng loạn bộ dáng là bởi vì Vương Phi, ta đây đã có thể không có hảo trái cây ăn. Vương ra đầu cũng chưa nâng, cũng không có đáp lại hắn, Lăng Phong cũng thức thời đứng ở thiếu hiên bên cạnh sau đó thanh ở thiếu hiên bên thai nói thầm nói cha được cấp vương gia hạ độc người không không anh thiếu hiên đáp lại không có một tia thân là vương gia thị vệ ấy nấy còn không có lăng phong đột nhiên cất cao âm điệu nói lâu như vậy còn không có xong liền cảm giác được một cổ băng đao tử giống nhau ánh mắt nhìn về phía chính mình sau đó mới ý thức được chính mình thất thú chạy nhanh rụt rụt cổ tận lực hạ thấp chính mình tồn tại phúc vương gia một thiền đại sư hồi phủ đức chùa ước ngày ngày mai gặp nhau thiếu hiên ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng Hắn chỉ là hắn nên, nhưng là lại bị Lăng Phong đầu tới cảm kích ánh mắt, còn hảo hắn lời nói kịp thời, bằng không thật không biết này lạnh băng không khi muốn liên tục bao lâu. Một thiền đại sư nhanh như vậy liền trở về. Lăng Phong có chút không thể tin tưởng. Viêm thành người ai đều biết một thiền đại sư hành tung phiêu vô, thường xuyên du lịch sân xuyên, một năm đều khó được thấy hắn một hồi, như thế nào Ly Vương ra lần trước gặp mặt bất quá nửa năm, thế nhưng lại trở về. Ngày mai đi phủ đất chùa. Phó Vũ Đình đôi mắt đều không có rời đi án bản đáp lại một câu. Đúng vậy. Thiếu Hiên đơn giản đáp lại, nhiều một câu vô nghĩa cũng chưa anh. Chính là một bên Lăng Phong lại có tâm tư. Vương ra, ngài là giống thường lui tới giống nhau một người đi phổ đức chùa sao. Lăng Phong cố ý như vậy vừa hỏi, biết Vương ra sẽ không chính diện đáp lại chính mình liền nói tiếp. Vương ra, ngài không mang theo thượng Vương Phi cùng nhau sao. Lăng Phong này không đầu góc nói thực rõ ràng làm Thiếu Hiên sừng suốt, Phó Vũ Đình còn lại là những mẩy làm như không vui. Lăng phong biết vương gia đây là ở tức giận bên cạnh, nhưng là vẫn là nói tiếp, nghe quảng ra, vương phi mỗi ngày đều sẽ ra phủ, giống hôm nay chuyện như vậy, nếu là vương phi về sau lại gặp phải, sợ là một người xử lý không tốt, cũng may hôm nay là đụng phải vương gia, bằng không vương phi khẳng định là sẽ có hại. Lăng phong càng, phó vũ đình mày nhăn càng tàn nhẫn, nhưng là điểm này cũng không ảnh hưởng lăng phong tiếp theo lời nói. Nếu là vương gia cấm túc vương phi, Sợ là Vương Phi cũng sẽ giống phía trước như vậy trèo tường ra phủ, vạn nhất lại đem chính mình cấp lộng bị thương, tuy rằng Vương Gia không để bụng, nhưng là Vương Phi lúc ấy trên tay thương sắc thật xem nhìn thấy ghê người, giống nhau nữ tử khẳng định không tiếp thu được, cũng liền Vương Phi như vậy tâm tính mới có thể chịu đựng. Lăng Phong cố ý tránh nặng tim nhẹ, đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ đều biểu hiện chính là vì Vương Gia suy nghĩ. Thuộc hạ chỉ là lo lắng Vương Phi ở Vương Gia không ở trong phủ thời điểm cấp Vương Gia thêm phiền thoái. Nếu là vương gia không nghĩ vương phi gia phủ cho ngài thêm phiền thoái, thuộc hạ này liền phái người canh giữ ở vương phi huyền ngoại, làm vương phi ở vương phủ một tấc cũng không rời. Chương 35 mang lên nàng. Vương gia vẫn luôn chỉ là những mày, chẳng sợ lăng phong cuối cùng xong, vương gia đều không có muốn một câu ý tứ. Lăng phong lần này xem như bị chính mình không trâu bắt chó đi cày, cũng không biết chính mình là chịu cọng dây thần kinh nào, làm gì muốn ở ngay lúc này nhắc tới vương phi, chẳng lẽ vương gia đối vương phi thái độ chính mình còn chưa đủ rõ ràng sao. Chỉ là hôm nay hơi có bất đồng, ta thế nhưng liền gấp không chờ nổi tưởng tác hợp bọn họ. Vì thế rơi vào đường cùng, Lăng Phong chỉ phải chiều Vương Gia vừa chắp tay, Vương Gia, thuộc hạ này liền phân phó đi xuống, mang lên nàng. Vương Gia không lý do một câu làm Thiếu Hiên cùng Lăng Phong đồng thời ngây ngẩn cả người. Lăng Phong là không nghĩ tới Vương Gia sẽ thật sự đáp ứng, cho nên mới có trong nháy mắt kinh ngạc. Chính là Thiếu Hiên không giống nhau, liền hắn đều nghe được ra tới Lăng Phong đây là ở vì Vương Phi lời nói. Vương gia lại như thế nào sẽ nghe không rõ đâu. Chính là vương gia vì cái gì vẫn là đáp ứng rồi, chẳng lẽ thật sự giống lăng phong, vương gia cân nhắc lợi hại dưới, vẫn là quyết định mang lên vương phi. Là, thuộc hạ này liền làm quản gia đi thông chi vương phi. Lăng phong bộ dáng nhìn không cao hứng cỡ nào, nhưng là trong lòng lại là hứng phấn, chính mình không dám đi nói cho vương phi, sợ vương gia trách cứ, vẫn là làm quản gia đi tương đối đáng tin cậy. Thiếu hiên ở lăng phong lúc sau theo sát ra tới, một tay đáp ở lăng phong trên bay. Sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cố ý. Ngươi ở cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Lăng Phong đương nhiên biết thiếu hiên lời nói ý tứ, chỉ là đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, rốt cuộc liền chính mình cũng không biết chính mình vì sao phải trợ giúp Vương Phi. Hy vọng ngươi rõ ràng chính mình thân phận, Vương gia cùng Vương Phi chi gian sự tình không phải ngươi ta có thể lắm miệng. Thiếu hiên lời này kỳ thật là thiện ý nhắc nhở. Mặc kệ Vương gia đối Vương Phi như thế nào thái độ, chúng ta làm Vương gia thị vệ liền không nên vượt dào càng không tư cách đúng tay vương gia cùng vương phi chi gian sự. Hôm nay là vương gia không so đo, nếu là vương gia so đo lên, sợ là có thể nháy mắt làm lăng phong chết. Nga lăng phong một bộ cái hiểu cái không bộ dáng gật đầu, rốt cuộc vẫn là không có thiếu hiên suy xét nhiều. Tô mà tan xong cơm trưa, vừa mới chuẩn bị nằm ở đã lâu trên ghế quý phi nghỉ ngơi, liền thấy quản gia mang theo gương mặt tươi cười hừng hực đi đến. Quản gia, là vương gia còn có cái gì phân phó sao? Tô Mạt kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng phó Vũ Đình sẽ bởi vì hôm nay sự cấm nàng đủ, chỉ là bởi vì sợ không rõ hắn tính tình, cho nên cũng chỉ có thể chính mình lo lắng đề phòng. Hiện giờ thấy quản gia vội vàng tới rồi, như thế nào luôn có điểm tâm hoàng đâu. Hồi vương phi, vương gia công đạo, ngày ngày mai bổi vương gia cùng đi phổ đức chùa, đặt mệnh nô tải tới báo cho. Quản gia cung kính đáp lại. Phổ đức chùa. Tô Mạt có chút nghi hoặc, vì cái gì đột nhiên làm ta cùng hắn đi chổ miếu. Cái kia, quản gia. Ngươi xác định vương gia phân phó chính là, mang lên ta cùng đi. Tô mặt có chút không thể tin tưởng lại một lần xác định hỏi. Hồi vương phi, vương gia chính là như vậy phân phó, vương gia công đạo, ngày mai vương gia ở phủ cửa chờ ngài. Quản gia vẫn như cũ bãi một chương ngàn năm bất biến gương mặt tươi cười đáp lại. Hảo. Đã biết. Làm phiên quản gia. Tô Mạt hoàn toàn bị chấn kinh rồi, không thể tin tưởng đây là phó vũ đình phân phó, có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng. Không biết hắn mang ta đi chùa miếu làm cái gì, không phải là lo lắng ta ở bên ngoài cho hắn trọc phiền thoái, cho nên mới muốn đem ta tống cổ đến chùa miếu đi thôi. Như thế nào càng muốn trong lòng càng bất an đâu. Không biết loại này ý tưởng là quán tính cho phép, vẫn là phó vũ đỉnh cho ta cảm giác chính là như vậy, cho nên chỉ cần hắn có động tinh gì, ta đều lo lắng hắn là ở trường phát ta. Vương Phi, nô tài không quấy rầy ngày nghỉ ngơi, đi trước cáo lui. Hảo! Tô mặt hiện tại đã hoàn toàn không thể lý giải vương gia làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Vương Phi, vương gia chủ động mang ngài ra cửa, nhất định là tưởng cùng ngài hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đâu. Thiên cầm một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, cười hận không thể lập tức đem nhà mình chủ tử đóng gói đưa cho vương gia hảo. Tô Mạt vỗ chán, tỏ vẻ đã không nghĩ lại cứu vớt cái này nha đầu, nàng thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Còn không biết đi làm cái gì đâu. Người cũng đừng quá lạc quan. Tô mặt nằm ở biển trung trên ghế quý phi, chọc mắt nói. Như thế nào có thể không lạc quan, vương gia hôm nay đối ngài thái độ 180 độ đại chuyển biến, không chỉ có cứu ngài, còn giúp ngài mua ăn vặt, còn cho ngài chuẩn bị cơm trưa, còn hảo minh mang ngài ra cửa du ngoạn, này tuyệt đối là cái hảo dấu hiệu, vương phi, ngài nhưng nhất định phải nắm chắc được cơ hội, nhất định phải cùng vương gia hảo hảo ở chung, chúng ta tranh thủ ngày mai lúc sau xoay người làm vương phụ nữ chủ nhân. Thiên cầm việt việt kích động, việt việt miệng không giữ cửa ta vẫn luôn là vương phụ nữ chủ nhân. Tô mặt thanh thiền đáp lại, thanh âm thực nhẹ, như là rất mệt, thực vây, không nghĩ lời nói lại không thể không lời nói bộ dáng. Thiên cầm thấy vương phi như vậy hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, thật là vương phi không nội nha đầu cấp, không được, ngày mai ta phải làm một cái hảo trợ công, tranh thủ có thể làm vương gia cùng vương phi không ngừng chỉ làm trên danh nghĩa phu thê. Chỉ cần ngày nào đó vương phi có thể vì vương gia sinh hạ một cái vương gia, khi ở vương phủ địa vị cùng ở vương gia cảm nhận chung địa vị liền không thể lay động. Tô Mạt không biết Thiên Cầm trong lòng kiệu kiệu, tuy rằng thực kinh ngạc Phó Vũ Đình đột nhiên hành động, nhưng là cũng không có đối hắn ôm quá lớn hy vọng. Lăng Phong cùng Thiếu Hiên rời khỏi sau, Phó Vũ Đình tay cầm thư động tác vẫn luôn vẫn duy trì, chỉ là tâm tư của hắn căn bản là không ở thư thượng, thế nhưng có chút xuất hẳn. Kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ mang lên Tô Mạt. Đúng rồi, là bởi vì Lăng Phong vừa mới không mang theo nàng sẽ gây chuyện, hoặc là bị thương chỉ có mang lên mới có thể tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái. Đúng vậy, không sai, chỉ là vì không cho chính mình thêm phiền toái mới mang lên nàng, phải biết rằng, phiền thoái sự tình chính mình là nhất phiền chán. Phó Vũ Đình vừa mới nghĩ kỹ chính mình tâm tư sau, thiếu hiên lại đi mà quay lại. Đi. Vừa mới lăng phong ở, hắn vẫn luôn không có lời nói, nghĩ đến hiện tại tránh đi lăng phong mới tốt một chút tin tức. Vương gia, thuộc hạ cha được, năm đó giận quốc vương tộc sát thật còn có người chạy thoát. Thiếu hiên vẻ mặt chính xác, nghiêm túc. Ai? Phó Vũ Đình sắc mặt bột biến, đối với dận quốc vương thất dương nghiệt, nhớ tới liền nghiến răng nghiến lợi, cái loại này tình huống thế nhưng còn có cá lọt lưới. Dận quốc tam công chúa cùng ngũ hoàng tử. Là bọn họ. Phó Vũ Đình một bộ như suy tư gì bộ dáng, năm đó hai nước có lui tới thời điểm, cũng là gặp qua bọn họ huynh mỗi hai người, lại chưa tưởng tưởng, thoát đi thế nhưng chính là bọn họ. Là, sự phát khi, tam công chúa ra cửa du lịch, ngũ hoàng tử liền ở triều quốc. Thuộc hạ là hoài nghi lúc ấy ngũ hoàng tử liền ở chiêu quốc phát triển hắn thế lực, hiện giờ vương gia chúng độc một chuyện, sợ là cùng ngũ hoàng tử thoát không được căn hệ. Tra được bọn họ nơi rừng chân ở đâu. Vương gia thứ tội, thuộc hạ vô năng, còn không có tra được. Đối với điểm này, thiếu hiên cảm giác sâu sắc vô năng, lâu như vậy thời gian cũng chưa tra được kia ngũ hoàng tử cụ thể sở tại cùng hắn thế lực nơi vị trí, này liền tương đương vẫn là làm vương gia đặt mình trong nguy hiểm trịnh. Phó Vũ Đình lại tại đây một khắc lâm vào chấm tư, ngũ hoàng tử sao? Trường 36 tìm đường chết nhị liền hỏi. Vương Phi, ngài tỉnh sáng sớm, Tô Mạt ý thức còn ở vào ngông lung thời điểm, Thiên Cầm cũng đã vui vẻ bưng chậu nước xuất hiện ở nàng phòng trịnh. Giờ nào? Tô Mạt mang theo lược hiện nghẹn ngào ngông lung thanh em hỏi. Mau giờ thìn, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt đi. Thiên Cầm giống như sức sống mười phần giống nhau, nhìn Tô Mạt đôi mắt đều ở sáng lên. Bất quá giờ thìn, còn sớm, ta ngủ tiếp một lát. Tô Mạt một cái xoay người, đưa lưng về phía Thiên cầm tiếp tục ngủ Vương Phi, ngài không thể ngủ tiếp, ngài đã quên vương gia hôm nay muốn mang ngài đi phổ đức chùa sao. Thiên cẩm vừa thấy vương phi như vậy, liền biết nàng là ngủ đốc, nhất định đã quên vương gia công đạo sự. Tô mặt lúc này mới cả kinh, đôi mắt trở lên, nhớ tới hôm qua quản gia tới công đạo, đột nhiên một chút ngồi dậy, mau. Vương Phi yên tâm, hôm nay ta nhất định đem ngài trang điểm mỹ mỹ, bảo đảm vương gia vừa thấy ngài liền đôi mắt đều rời không ra. Thiên Cầm cả kinh gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Tô Mạn bị chính mình trang điểm hoàn mỹ bộ dáng, nhìn Thiên Cầm trong mắt tinh quang, Tô mặt chỉ phải vỗ chán, thầm than một tiếng bất đắc dĩ. Không được, ta phải cấp Vương Phi làm một cái đơn giản dễ coi lại thực hấp dẫn trong mắt tạo hình Thiên Cầm biên biên cân nhắc. Không, quang làm tạo hình còn chưa đủ, còn phải phối hợp một thân mắt sáng váy áo, Vương Phi ngài như vậy xinh đẹp, chỉ cần hơi làm giả dạng, nhất định có thể làm Vương gia đối ngài yêu thích không buông tay. Thiên Cầm làm hàm xương hầu hạ Vương Phi rửa mặt. Chính mình còn lại là cấp vương phi chọn lửa quần áo. Hàm Sương cùng Tô Mạt liếc nhau, tỏ vẻ đối thiên cầm hành động vô ngữ lại bất đắc dĩ, xem ra, nàng hôm nay là muốn dùng ra cả người thủ đoạn mới bằng lòng bỏ qua. Liên ở thiên cầm lấy ra một bộ mắt sáng hồng nhạt váy áo khi, Tô Mạt mới rốt cuộc mở miệng, thiên cầm, ta hôm nay muốn đi chính là thành tu nơi, người đem ta trang điểm như thế yêu dã, sẽ không sợ vương ra nhìn cách hướng sao. Thiên cầm sướng sốt, hoàn toàn đã quên này cha, ngài xem ta. Liền biết đem ngải trang điểm, chuyện này đều cấp xem nhẹ. Thiên cầm một phép đầu, như là tức khắc tỉnh ngộ giống nhau. Tô Mạt tùy ý liếc mắt một cái tủ quần áo, liền đem kia kiện xanh đậm sắc váy áo lấy ra tới đi. Nhan sắc nhạt nhẽo, tuy không xuất sắc mỹ hoặc, nhưng cũng mỹ đơn giản. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là thiên cầm vẫn là dựa theo vương phi phân phó đi làm. Tô Mạt giả dạng chính mình tốc độ tương đối mau, chủ yếu là lo lắng vương già ở bên ngoài đợi lâu. Quả nhiên! Chờ tô mạt mang theo thiên cầm cùng hàm xương đến vương phủ cửa thời điểm, một chiếc to rộng xe ngựa không biết khi nào cả kinh ngừng ở nơi đó. Thiếu Hiên cùng Lăng Phong đều đứng ở xe ngựa trước, nghĩ đến vương gia đã ở trên xe ngựa. Vương Phi, ngày đã tới. Lăng Phong vừa thấy vương Phi, nhiệt tình cung kính hướng nàng hành lễ. Thiếu Hiên còn lại là hơi hơi chắp tay, lấy kỳ hành lễ. Làm vương gia đợi lâu. Tô mạt nhật nhạt cười đáp lại. Không chờ bao lâu, vương gia cũng là vừa ra tới mà thôi. Lăng phong biên vừa làm thủ thế ý bảo vương phi lên xe y tứ. Hàm xương cùng thiên cầm tưởng đi theo, nhưng là lại bị thiếu hiên ở phía sau ngăn cản. Vương ra phân phó, vương phi một người đi trước là được. Thiếu hiên thanh âm không lạnh không đạm công đạo. Tô mặt đi tới bước chân dừng một chút, quay đầu lại nhìn vẻ mặt lo lắng hàm xương cùng thiên cầm. Sau đó lúc này mới chú ý tới phó vũ đỉnh chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, từ lăng phong cùng thiếu hiên đánh xe, tự nhiên sẽ không làm ta kia hai cái nha đầu cùng hắn ngồi chung xe ngựa. Các người đi về trước đi. Vương phi một bộ không có việc gì bộ dáng cởi cùng hàm xương cùng thiên cầm nói. Hai người còn tưởng lại cái gì, nhưng là lại bị tô mạt ánh mắt ý bảo không cần lại. Nếu là chọc vương ra không cao hứng, cũng không biết hắn sẽ như thế nào đối với các nàng. Lần trước nhìn đến các nàng đầy người là thương trở về bộ dáng, hiện tại đều còn cảm thấy kinh hãi. Tô mạt gian nan lên xe ngựa, mới phát hiện vương ra một tay hơi chống đầu, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Bước chân hơi dừng một chút, nội tâm một phen rồi rắm. Ta rốt cuộc muốn hay không cùng hắn lên tiếng kêu gọi đâu. Nếu là hắn ngủ rồi, ta đem hắn đánh thức có thể hay không sinh khí, nếu hắn chỉ là chấp mắt, ta không cùng hắn chào hỏi có thể hay không có vẻ thực không lẽ phép. Cuối cùng Tô Mạt quyết định vẫn là chào hỏi một cái hảo, chẳng sợ chỉ là nhận thức người chi gian cũng sẽ làm như vậy. Vương ra, Tô Mạt nhẹ giọng kêu to một tiếng. Quả nhiên, hắn như là không nghe được giống nhau, đem chính mình coi như không khí giống nhau không tồn tại. Rơi vào đường cùng chỉ phải ngồi ở bên trong xe cách hắn xa nhất vị trí. Xe ngựa bắt đầu động thời điểm, tô mạt xuyên thấu qua cửa sổ xe mảnh còn thấy được thiên cầm cùng hàm xương vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Này hai nha đầu, ta lại không phải lên pháp trường, đến nỗi làm cho giống như sinh ly tử biệt bộ dáng sao. Nghĩ như vậy, tô mạt khỏe miệng nhẹ dương, hơi hơi mỉm cười, ở quay đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến vương ra vẫn như cũ một tay chống đầu, nhưng là đôi mắt lại không hề độ ấm nhìn về phía chính mình. Tô mặt tươi cười ở kia một khắc động lại ở trên mặt, nhìn phó vũ đình biểu tình, thế nhưng có một loại vô hình áp lực, thậm chí tới rồi không biết trên mặt nên biểu hiện ra cái gì biểu tình nông nỗi. Tô mặt như đứng đóng lửa, như ngồi đống than giống nhau, sau đó ở hắn nhìn chằm chằm chính mình một chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cuộc nhịn không được như vậy áp lực không khí, cắn răng một cái hạ quyết tâm, chết thì chết đi. Cái kia, vương ra, ta trên mặt có hoa sao. Tô mặt xong lời này có một cái tát chịu chết chính mình xúc động. Ta trên mặt có cái gì hoa, có đóa đều không liên quan chuyện của hắn, ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại là như vậy không đầu góc tới những lời này. Phó Vũ Đình rõ ràng chinh lăng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên mở miệng lời nói, vẫn là kêu phiên lời nói, càng không nghĩ tới, chính mình vừa mới thế nhưng xem nàng xem vào thần. Vừa mới nàng lên xe ngựa vốn dĩ cũng không có khiến cho chính mình chú ý, nhưng là đột nhiên một cổ thanh hương thổi qua, không tự giác làm chính mình trợn mắt nhìn về phía nàng. Chủ yếu là kia thanh hương không giống giống nhau, nữ nhi ra dụng son phấn hương, kia mùi hương trùng tựa hồ còn có chứa nhàn nhạt, nhạt dược thảo hương. Chỉ là, trên người nàng như thế nào sẽ có dược thảo mùi hương, là nơi nào không thoải mái ở uống thuốc sao? Liên ở chính mình cảm giác kỳ quái vì cái gì sẽ chú ý nàng thời điểm, mới phát hiện nàng thế, nhưng đối với bên ngoài đang cười, hơn nữa vẫn là đối với hai cái chính lo lắng nàng nha đầu đang cười, nàng là muốn cho các nàng yên tâm sao? Chỉ là kia thanh tiễn cười, lại làm chính mình không tự giác xem suất thần nhuận miệng cười, tuy không tính là thiên kiều bá mị, lại làm người nhìn thoải mái. Thấy vương gia vẫn như cũ nhìn lại không lời nói, tô mạt tìm đường chết tiếp tục mở miệng. Vương gia, ta mỹ làm ngài không rời được mắt sao? Tô mạt lúc này trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã bước qua, ta vừa mới rõ ràng tưởng chính là hắn đang xem cái gì, như thế nào đến miệng nói lại biến thành như vậy. Xong rồi, vương gia nhất định sẽ cho rằng ta ở đùa dân hắn, hắn có thể hay không sinh khí? Chính là không có dự đoán bạo nộ. Nhưng thật ra đổi đến vương ra nhẹ xích lời, sau đó bỏ qua một bên đôi mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một câu đều không để lại cho ta. Có ý tứ gì? Hắn vừa mới là cười nạo ta ý tứ sao? Hắn là cảm thấy ta không đẹp, vẫn là cảm thấy ta tự luyến. Hoặc là hắn là đang cười ta khờ. Xong rồi, ta hảo buồn bực, hảo muốn hỏi một chút hắn vừa mới rốt cuộc là có ý tứ gì a chương 37 đem hắn đương gối đầu. Mọi cách bất đắc dĩ hết sức, tô mặt cũng không phải xem không khai người. Không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ, không thể cho chính mình đồ tăng phiền não. Tuy rằng không biết phổ đức chùa rốt cuộc có bao xa, tô mạt nghĩ hôm nay khởi cũng là đủ sớm, dứt khoát sấn ở trên đường thời gian bổ cái rác. Phó vũ đình cảm giác được bên cạnh người hô hấp đều đều, giống như ngủ rồi giống nhau. Lúc này mới lại một lần mở to mắt, nhìn đến tô mạt rửa vào bên cửa sổ ngủ bộ dáng, tầm mắt không tự giác dừng ở nàng trên mặt. Nàng thế nhưng nhanh như vậy liền ngủ rồi, rõ ràng vừa mới còn một bộ tinh thần tràn đầy bộ dáng liền nháy mắt công phu, thế nhưng liền ngủ. Từ trước không nhìn kỹ quá, bất quá nàng lớn lên xác thật rất tinh xảo, làn da tinh tế ôn nhuận, anh đào miệng, kiểu diễm nếu thích, má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt, bằng thêm vải phần dụ tha phong tình, một thân lục nhạt váy dài, eo một tay có thể ôm hết, mịn đến như thế không tỳ vết, mịn đến như thế không dính khói lửa phàn tục Không biết có phải hay không trên đường quá sốc này, vốn dị ôn hòa ngủ mặt, không tự giác nhíu mày, làm như cảm giác không khỏe nhìn nàng đầu ở xóc này trên xe ngựa hơi hơi nhẹ đầm, không tự giác, thế nhưng đem nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, tuy rằng thực kinh ngạc chính mình này nhất cử động, nhưng là kia nha đầu cũng không khách khí, được dựa vào thế nhưng trực tiếp ôm chính mình cánh tay, trên đầu tựa hồ ở tìm một cái thoải mái góc độ giống nhau, thế nhưng liền như vậy mị mị tiếp tục ngủ. Vương gia, đã ra khỏi thành, lăng Phong vén lên màn xe, đang chuẩn bị cùng Vương gia trên đường tình huống, vừa thấy đến Vương gia thế nhưng làm Vương Phi dựa vào hắn trên vai ngủ. Tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay cả cuối cùng nói cũng không biết chính mình là như thế nào. Đương nhiên, ở vương gia một ánh mắt hạng, lăng phong thực không tiền đổ vương màn xe, sau đó ngoan ngoãn câm miệng tiếp tục đánh xe. Nào, ta đây là phát hiện đại tin tức, vương gia đây là bắt đầu quan tâm vương phi sao. Như vậy, ta thuận thế ở vương gia trước mặt mang lên vương phi, vẫn là giúp vương gia, vương gia nhất định sẽ nhớ rõ ta công lao, nhất định sẽ tưởng tưởng ta. Ngây ngô cười cái gì? Thiếu Nhiên không thấy được cái kia hình ảnh. Hắn chỉ nhìn đến Lăng Phong giống cái ngốc tử giống nhau ở một bên cười, khinh thường hỏi: "Ai, ngươi cái này ngốc tử là sẽ không minh bạch?" Lăng Phong một bộ chính mình rất có kinh nghiệm thực hiểu bộ dáng lời nói thâm thiế đáp lại. Chính là đổi lấy lại là Thiếu Hiên càng thêm khinh bị ánh mắt, hắn vẫn luôn cảm thấy Lăng Phong có vấn đề, hơn nữa ngốc không nhẹ cái loại này, cho nên liền không có tiếp hắn câu nói kế tiếp. Phổ Đức chùa ở viêm thành đông giao 10 dặm mộ Dương Sơn giữa sườn núi chỗ, cho nên bọn họ lái xe đến chân núi thời điểm chỉ có thể đi bộ lên núi. Đại khái qua hơn một canh giờ, rốt cuộc tới rồi mộ dương dưới chân núi. Vương gia, đã đến dưới chân núi. Thiếu hiên thanh lánh thanh âm vang lên. Chính là trong xe căn bản là không có vương gia đáp lại thanh âm. Thiếu yên liền tưởng xúc lên màn xe lại cùng vương gia một lần, nhưng là lại bị lăng phong ngăn cản. Không nghĩ bị vương gia trách phạt, người tốt nhất vẫn là không cần xúc hảo. Thấy lăng phong một bộ lời nói thâm thiếu cảnh cáo bộ dáng, thiếu yên căn bản không thèm để ý, trên tay động tác không có đình. Nhưng là vừa thấy đến tình huống bên trong khi, bị một cái con mắt hình viên đạn cấp dọa lui về tới, sắc mặt thật không tốt nhìn Lăng Phong. Ngươi xem đi, ta khiến cho ngươi không cần sốc ngươi càng không nghe. Lăng Phong một bộ bất đắc dĩ nhún vai. Thiếu Hiên chính mình đều chấn kinh rồi, vừa mới xác định không có nhìn lầm, vương gia thế nhưng làm vương phi dựa vào hắn trên vai, không, nhất định nghĩ sai rồi, vừa mới vương gia sắc mặt thật không tốt, nhất định là bởi vì vương phi đột nhiên ngủ dựa vào hắn trên vai, làm cho vương gia tâm tình thật không tốt. Nhưng là ngại với Vương Phi là nữ tử, lại không hảo trực tiếp đem nàng đẩy ra, cho nên chỉ có thể yên lặng chịu được. Vương gia, thật là vất vả, nếu không phải Lăng Phong lắm miệng một câu mang lên Vương Phi, Vương gia cũng sẽ không như vậy phiền thoái. Vì thế thiếu hiên rất bất mãn nhìn thoáng qua Lăng Phong, thẳng xem Lăng Phong có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ Vương Phi cùng Vương gia quan hệ có chuyển biến tốt đẹp hắn không vui sao? Vương gia chỉ cần vui vẻ, về sau chúng ta này đó thì vệ nhật tử cũng tốt hơn một ít, chẳng lẽ hắn liền không nên cao hứng sao? Hai người ý tưởng không đồng nhất canh giữ ở ngoài xe, không dám lời nói, chỉ có thể lặng lặng chờ. Không biết qua bao lâu, Tô Mạt cảm giác được chính mình tựa hồ mơ mơ màng màng chung ôm một cái thứ gì, vì thế từ từ mở to mắt, sau đó liền nhìn đến một thân màu xanh đen quần áo xuất hiện ở chính mình trước mắt, tức khắc trong lòng kinh hãi. Ta nào, ta không phải đang nằm mơ đi, ta đây là, ôm vương ra ngủ rồi sao? Làm sao bây giờ, hắn có thể hay không cảm thấy ta là cái loại này tùy tiện nữ tử, cô ý tới gần hắn cái loại này. Ta hiện tại hẳn là như thế nào đối mặt hắn? Ta muốn hay không cảm ơn hắn cho ta đương thịt người gối đầu? Không, hắn nhất định sẽ thực tức giận, chỉ là chờ ta tỉnh lại trách phạt ta. Như vậy một tôn băng sơn ngồi ở ta bên cạnh, ta thế nhưng còn ngủ, đi ra ngoài còn không được làm người ta có phải hay không đốc. Tô mạt dối dám khó chịu thời điểm, phó vũ đình cũng đã cảm giác được nàng tỉnh, lúc này mới ra tiếng nói, tỉnh liền xuống xe. Tô mạt thân thể không tự giác cứng đờ, sau đó túi đầu không dám nhìn hắn không chút do dự đáp lại một tiếng, ai. Động tác nhanh trong trực tiếp hướng ngoài xe toàn đi. Vừa ra xe ngựa liền nhìn đến Lăng Phong cùng Thiếu Hiên. Thiếu Hiên vẻ mặt lạnh băng nhìn chính mình, trong ánh mắt tựa hồ còn có chút địch ý, mà Lăng Phong lại đôi một trường gương mặt tươi cười, chỉ là kia tươi cười làm người nhìn trong lòng phát mau. Vương Phi, ngài tỉnh. Lăng Phong chân chó cấp Vương Phi hành lễ nói. Tô mặt chỉ cười nhạt khẽ gật đầu, sau đó phó vũ đình liền như vậy ưu nhã xuống xe ngựa Thấy Phó Vũ Đình là muốn cùng lăng phong bọn họ cái gì, Tô Mạt đã đem chúng quanh hoàn cảnh nhìn một lần. Thế nhưng là Sơn, đi vào thế giới này nhiều năm như vậy, này đại khái là ta lần đầu tiên leo núi đi, không biết vì cái gì, thế nhưng còn có chút hương phấn đâu. Tựa hồ cách xa nhau một thế kỷ cũng chưa bỏ quá Sơn, thật là đã lâu cảm giác. Đi. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt một bộ mạc danh cao tâm bộ dáng, lạnh rọng. Bốn người trước sau hướng trên núi đi đến. Này Sơn không có nhân vi làm thành cầu thang. Chỉ là một cái bùng lộ, đại khái là bị người đi nhiều, cho nên liền tự nhiên thành một cái đi thông trên núi lộ. Tô mạt dẫn theo váy thực nhẹ nhàng lên núi, giống như đi rồi lâu như vậy đường núi đều không cảm thấy mệt, ngược lại có loại làm người hưng phấn cảm giác, nếu là tại đây trong núi có thể tìm được mấy vị hữu dụng dược thảo liền càng tốt. Phổ đức chùa ở đỉnh núi sao? Tô mạt đột nhiên mở miệng hỏi. Hồi vương phi, phổ đức chùa ở giữa sơn núi. Lăng phong cung kính đáp lại, liền sợ chính mình đáp lại chậm. Làm Vương Phi cảm thấy chính mình không tôn trọng nàng, đến lúc đó lại làm Vương ra nhớ thượng một bút liền tính không ra. Chỉ ở giữa sườn núi A, kia thật là đáng tiếc. Tô Mạc Thanh nói thầm, hiển nhiên có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể bò lên trên đỉnh núi, nhìn chung dưới chân núi cảnh đẹp, hơn nữa giống nhau chỉ có đỉnh núi mới có khan hiếm hiếm thấy dược liệu, nếu là thời gian cho phép, cũng chỉ có thể con Phó Vũ Đình trộm bò lên trên đỉnh núi. chương 38 tới tìm tra. Phó Vũ Đình tuy đi tuất trước mặt. Nhưng là có thể cảm giác được tô mặt bò lâu như vậy đều không có kêu mệnh kêu khổ, như vậy ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Nếu là đổi lại mặt khác thế gia tỷ, chỉ sợ nơi nào còn có thể chịu được này leo núi tội. Phổ đức chùa giảng chính là tâm thành, cho nên yêu cầu người đều là chính mình bò lên trên sân đi, cũng không thiếu có chút người bị người dùng cố kiệu nâng đi lên, nhưng là giống tô mặt như vậy hoàn toàn không cần mặt khác phụ trợ, cũng không có muốn ta giúp nàng một phen ý tứ, nàng đến tột cùng là chịu được ở. Vẫn là thật sự không sợ chịu khổ chịu tội. Vương Phi, ngài thật là lợi hại, đều đi rồi xa như vậy thuộc hạ xem ngài đều không mang theo xuyến khẩu đại khí. Lăng phong tiếp tục đốt mông ngựa, vừa mới vương ra bộ dáng rõ ràng chính là thực kinh ngạc vương Phi như thế nào không giống khác nữ tử giống nhau nung chiều. Chỉ là vương ra sẽ không hỏi, vậy làm ta hỏi ra tới hảo. Đó là, ta đều thói quen. Tô mặt nhắc tới đến leo núi liền đầy mặt tự hào Từ trước chính mình yêu nhất làm sự tình chính là leo núi. Thuận tiện ở trong núi tìm xem hữu dụng dược liệu, cho nên mỗi lần ước người cùng đi leo núi thời điểm, đều là ta chính mình đi tuốt đàng trước mặt, sau đó không biết khi nào đem đi theo người tất cả đều ném không thấy. Hôm nay Xuyên không phải riêng lên núi Trang, chính yếu vẫn là váy, phiền thoái, cho nên có chút ảnh hưởng bước chân, bằng không ta hiện tại tốc độ nhất định không thua Phó Vũ đỉnh. Lăng Phong không nghĩ tới được đến chính là như vậy đáp lại, đã sớm nghe nói Phụ Quốc công đại nhân hành sự cổ quái không nghĩ tới đôi vương phi giáo dưỡng phương thức cũng là như vậy là thủ không xong vừa mới không trải qua đại não thuận miệng như vậy một kia chính là ta kiếp trước tình huống hiện giờ thời đại này nữ tử đừng leo núi chính là liền ra cửa đều phải tâm cẩn thận ta như vậy vương gia sẽ nghĩ như thế nào ta cảm thấy ta là cái dã nha đầu nghĩ như vậy ánh mắt không tự giác liếc về phía phó vũ Đình, chính là hắn như là không nghe được bên này lời nói thanh em giống nhau lo chính mình tiếp tục đi phía trước đi đến phổ đức chùa thời điểm. Cửa có mấy cái tăng lập tức tiến đến cung nền. A-di-đà-phật, vương gia, một thiền đại sư đã chờ đã lâu, mời theo tăng tới. Một vị thoạt nhìn đẳng cấp có điểm cao tăng đối mặt Phó Vũ Đình khi không chút nào khiếp nhược. Làm phiền. Phó Vũ Đình khó được khách khí một tiếng, nhấc chân liền đi theo kia tăng đi đến, sau đó đi rồi hai bước mới quay đầu lại nhìn tô mặt nói, cho nàng chuẩn bị gian xứng phòng. Tăng nhìn tô mặt liếc mắt một cái, rõ ràng trong mắt sử sốt, tựa hồ là không thể tin tưởng bộ dáng. Sau đó mới khôi phục thần sắc cung kính đáp lại nói, đúng vậy. Cứ như vậy, tô mạt bị mang đi phổ đức chùa tới gần mặt bắc yên lặng sương phòng, phó vũ đình còn lại là mang theo thiếu hiên cùng lăng phong đi tìm một thiền đại sư. Kỳ quái, cái gì cũng chưa công đạo đem chính mình mang đến, lại cái gì đều không làm chính mình một bên mát mẹ ngốc, phó vũ đình mang chính mình tới này phổ đức chùa rốt cuộc là vì cái gì. Tô mạt ngốc tại này còn tính thanh tịnh trong viện trái lo phải nghĩ đều tưởng không ra phó vũ đình rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì thế quyết định từ bỏ Mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào Nếu tới, ta đây cũng hảo hảo hưởng thụ một chút nơi này cảnh đẹp đi Nay trụ xương phòng mặt bắc vừa lúc là dựa vào sơn một mặt Cho nên tô mạt liền dọc theo vách núi một đường đi phía trước đi Tuy rằng không biết trong chùa phía trước hương khói thế nào Nhưng là liền này sau núi phủ cận tới xem Tựa hồ tới này phổ đức chùa người thật sự rất ít Chỉ là không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có một tảng lớn rừng đào Mỹ tựa như tiên cảnh giống nhau Cảm giác nơi này cây đào đều cùng ta trước kia xem không giống nhau, tựa hồ càng thêm diễm lệ. Ta nghe phổ đức chùa sau núi có chỗ rừng đào, mỹ không giống nhân gian chi vật, ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay có thể cùng các vị tỷ muội cùng tiến đến xem xét thật là rất cao hứng. Tô Mạt Chính nhiên lặng cảm thụ được mê tha phong cảnh cùng thản nhiên tự đắc hơi thở, đột nhiên liền nghe thấy một cái kiểu thanh nữ tử thanh âm vang lên, tức khắc làm nàng ngắm hoa hứng thú thiếu vài phần. Những mày hướng rừng đào càng sâu chỗ đi đến. Còn đâu, chúng ta đều lấy lương tỷ tỷ phúc, nếu không phải nàng, chúng ta chính mình nhưng bỏ không thượng này sơn tới. Lại một áo tím nữ tử cười khẽ. Huyền Uyển, này đột nhiên, ngươi như thế nào nghĩ đến tới này phổ đức chùa thưởng thức rừng đảo cảnh đẹp đâu. Lương Uyển Uyển nơi nào có tâm tình theo chân bọn họ nhiều cái gì, đôi mắt nhìn về phía vừa mới ở cách đó không xa nhìn đến một bóng hình, chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vừa mới ta rõ ràng chính là nhìn đến nữ nhân kia cùng đỉnh vương ra cùng nhau lên núi tới. Này nháy mắt công phu, nàng chạy đi nơi đâu? Uyển Uyển, ngươi làm sao vậy? Áo tím nữ tử thấy Lương Uyển Uyển không có lời nói, lược hiện lo lắng. "Nga, không có việc gì, các ngươi trước chậm rãi xem, ta đi phía trước nhìn xem." Lương Uyển Uyển liền không đợi này nàng tha phản ứng, bước nhanh hướng Tô mặt biến mất phương hướng đi đến. Lưu lại cùng Lương Uyển Uyển cùng nhau lên núi vài vị tỷ không rõ nguyên do hai mặt nhìn nhau. "Lương tỷ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy cái gì người con sao?" Áo tím nữ tử vẻ mặt ngốc hỏi. Đỗ tỷ, ngay thường ngươi cùng lương tỷ đi gần nhất, liền ngươi cũng không biết, chúng ta liền càng không thể đã biết. Một phần y gì là nữ tử hơi hơi mỉm cười. Đỗ hiểu linh như mày, tuy rằng nàng lời nói nghe không ra tốt xấu, nhưng là cũng làm người nghe không thoải mái. Hảo, chúng ta vẫn là không cần cô phụ này phiên cảnh đẹp, hảo hảo thưởng thức đi. Lại một nữ tử hòa giải rời đi đại gia lực chú ý. Ui, uy. uy. Tô Mạt cho rằng chính mình cuối cùng tìm được một cái thanh tịnh địa phương, dựa vào thụ biên chính nhắm mắt dưỡng thần, hảo hảo cảm thụ này sơn gian rừng cây tốt đẹp, lại chưa từng tưởng vẫn là bị người cấp quấy rầy. Bên hai liên tục truyền đến vài thanh uy thanh âm, nội tâm bực bội dưới Tô Mạt lúc này mới mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên ngăn trở chính mình ánh sáng nữ tử. Đập vào mắt chính là một bộ khổng tước lam váy áo, ở đỏ trắng đan xen rừng đảo trung nhưng thật ra có phiên khác bắt mắt. Bất quá nhất rực rỡ lóa mắt chính là nữ tử gương mặt kia chính mình cũng là gặp qua. Tô Mạc ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới nhớ tới tên nàng, Lương Nguyễn Uyển. Lần trước ở Tú Tiên lâu trong sương phòng gặp qua, nhưng là nàng còn đem chính mình coi làm không khí, công nhiên đi tiếp cận Phó Vũ Đình, mà Phó Vũ Đình thế nhưng không có phản cảm đẩy ra nàng. Không thể không, này Lương Nguyễn Uyển cũng là khó được mỹ nhân, cũng khó trách Phó Vũ Đình sẽ coi trọng, ngay cả chính mình đều nhịn không được tưởng nhiều xem hai mắt. Lương Uyển Uyển thấy Tô Mạc vẫn luôn nhìn chính mình, cũng không có lời nói, nhưng là khỏe môi giơ lên, đối chính mình diện mạo có 10 phần tự tin, liền tùy ý Tô Mạt đánh giá chính mình. Bất quá, nàng bày ra đến tự tin tư thế cũng liền duy trì vài giây, Tô Mạt liền thu hồi tầm mắt, phảng phất làm như nàng không tồn tại giống nhau, lại nhắm mắt lại tiếp theo chớp mắt. Lương Uyển Uyển nhìn từ chính mình trên người thu hồi tầm mắt Tô mặt, không thể tưởng tượng chớp chớp mắt. Nàng luôn luôn đối chính mình tướng mạo rất có tự tin, ngay cả vẫn luôn bị cha sủng ái muội muội dung mạo đều cập không thượng chính mình một vài Rất ít có người sẽ không nhìn đến nàng dung mạo sau tự biết xấu hổ, tuy rằng tô mạt lớn lên không thể so chính mình kém, nhưng là nàng vừa mới thái độ. chương 39 ngươi như thế nào còn ở? Lương nguyệt Nguyễn cảm giác tô mạt phản phất đem nàng làm như không tồn tại giống nhau, đừng mở miệng, chính là lại nhiều liếc nhìn nàng một cái ý tứ đều không có, nàng nhíu lại mày, lại mở miệng thời điểm, ngự khí có chút ngạo mạn cùng bất mãn. Ui, uy uy, ngươi không nghe được ta ở cùng ngươi lời nói sao? Ngươi người này như thế nào một chút lễ phép đều không có, không nghe được người khác ở cùng ngươi nói chuyện sao. Tô mặt tiếp tục trầm mặc. Thính, ngươi không yêu lời nói, ta cũng lười đến nghe ngươi lời nói. Ta nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi là như thế nào xen lẫn trong đỉnh ca ca bên người, đều thỉnh ngươi về sau ly ta đỉnh ca ca xa một chút, Minh mặc sao. Tô mặt tiếp tục bảo trì trầm mặc, nghe nàng lời nói liền mặt bộ biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Đỉnh ca ca năng lực lớn lao, anh Tuấn phi Phàm Thính hắn người, nhưng bài Trường Long chính là mỗi người đỉnh ca ca đều không có để vào mắt, ngươi đừng tưởng rằng nay có thể cùng đỉnh ca ca tới phủ Đức chùa. lần trước ở Túy Tiên lâu ăn cơm có thể ngồi ở hắn bên cạnh liền cho rằng đỉnh ca ca coi trọng ngươi, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Cha ta là thừa tướng, ta cùng đỉnh ca ca là từ quen biết, ngươi cũng không biết nhiều năm như vậy tới đỉnh ca ca đối ta có bao nhiêu hảo, tuy rằng đỉnh ca ca đã có vương phi, nhưng là lấy ta thân phận làm đỉnh ca ca chấp phi dư giả, mà ngươi Liền tính bị đỉnh ca ca nhìn chúng cũng nhiều nhất bất quá là cái thị thiếp. Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ràng thân phận của ngươi, mặc kệ ngươi là như thế nào xen lẫn trong đỉnh ca ca bên người ta đều hy vọng ngươi chạy nhanh rời đi, hôm nay ta còn có thể ôn tổn cùng ngươi lời nói, nếu là ngươi còn dám trêu chọc ta đỉnh ca ca, kia lần sau, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. uy ta nói ngươi có nghe hay không? Lương Nguyễn uyển một người khí thế 10 phần nữa, Mà dựa vào thụ biên nhắm mắt chập mắt tô mạt lại là nửa cũng chưa động tính, nàng tổng cảm thấy chính mình là bị người xem thường, vẫn là bị loại này không biết thân phận nữ tử, cho nên liền một bên lời nói, một bên dối tay đi đẩy đẩy tô mạt. ngươi nghe được ta lời nói không, ngươi là người câm sao. Nửa không đồng nhất cái tự. Tô mạt mở buồn ngủ nhập nhèm đôi mắt, dùng tay chắn liếm quang, sau đó một bên áp, một bên nhìn đến lương nguyện huyển thời điểm mang theo chút mờ mịn ánh mắt, ngây người một chút lúc sau như là mới nhớ tới cái gì giống nhau liền mở miệng nói, ngươi còn ở chỗ này à, ta đều ngủ rồi, còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu. Ngủ, ngủ rồi. Lương Nguyễn Uyển như là bị thiếu đầu công án giống nhau, nhìn tô mặt một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng vừa mới đến tuột cùng cái gì. Chính mình vừa mới ở nơi đó bưng cái giá nửa, kết quả nàng thế nhưng là một chữ cũng chưa nghe đi vào không, cư nhiên còn ngủ rồi. Phải biết rằng, ở nàng nhìn đến nàng cùng đình ca ca cùng xuất hiện ở Phổ Đức chùa thời điểm. Dọc theo đường đi phí thật nhiều công phu mới tổ chức như vậy một phen ngôn ngữ, kết quả nàng khen ngược, hay là đối với ta vô tội xin tha, thế nhưng trực tiếp ngủ rồi. Loại cảm giác này thật giống như chính mình dùng hết toàn lực đánh đối phương một quyền, kết quả lại đánh vào đông thượng, lực đạo căn bản là sử không ra. Mạc danh cảm thấy thập phần bị đè nén, không cần suy nghĩ liền có chút tức giận dùng ngón tay hướng tô mạc, ngươi. Nàng vừa muốn tức giận nói còn không có xong, đã bị tô mạc không hề hình tượng một cái lười eo cấp đánh gãy Sau đó không nhanh không chậm đứng lên, thần sắc đạm mặt nói, ngươi thích nơi này sao? ân, Sắc thật không tồi, vậy để lại cho ngươi đi. vừa lúc, cảm giác nơi này không khí tựa hồ biến kém, ta phải chạy nhanh đổi cái địa phương ngủ. Tô mặt che miệng lười biếng ngáp một cái, tiếp tục hướng phía trước mặt vô tha địa phương đi đến. Chờ tô mặt rời đi một khoảng cách về sau, lương nguyện nguyện tựa hồ mới phản ứng lại đây nàng trước khi rời đi câu nói kia xử có ý tứ gì? Từ từ, nàng vừa mới, không khí biến kém là nàng ở chỗ này ô nhiễm không khí sao? nàng rốt cuộc là ai, cũng dám cùng ta đoạt đỉnh ca ca. Lương Uyển Uyển nhìn đến nàng đi theo Phó Vũ Đình phía sau vốn dĩ liền có chút tâm tình không tốt, chính mình tìm người theo dõi Phó Vũ Đình mới có thể lúc nào cũng biết hắn hành tung, tùy thời có thể cùng hắn tới một cái ngẫu nhiên gặp được. Chỉ là mặc kệ nào một lần tương lộ nàng đều chỉ nghĩ cùng Phó Vũ Đình đơn giản chào hỏi một cái, nhưng mỗi lần tới gần hắn thời điểm đều bị hắn vô tình cự tuyệt, thậm chí ra rất nhiều quyết tuyệt nói tới. Tuy rằng ta cũng không phải thực để ý những lời này đó. Nhưng là một cái ta trước nay cũng chưa gặp qua nữ tử liền như vậy công khai đi ở hắn bên người, này có thể kêu ta không khí sao. Hung tận nhìn tô mặt rời đi phương hướng, sau đó thực không cam lòng một dầm chân, liền quay lại đi tìm những cái đó thế gia tỉ đi. Tô mặt cũng không có đi xa, nhưng là càng đi trước đi, rừng đào liền càng dày đặc, rõ ràng ly lương nguyện nguyện vừa mới địa phương bất quá trăm mét không đến nhưng là ở thụ che đợi hạ lăng là làm chính mình thân ảnh từ lương nguyện viện trước mắt biến mất. Bất quá này càng dạy đặc địa phương không chỉ có có rừng đào mùi hoa, tựa hồ còn ẩn ẩn có loại dược hương, thức nhấp nhạt, nhưng là đối với hàng năm cùng trung dược giao tiếp Tô mặt tới, đã thực rõ ràng. Mặc Danh có chút kích động, nếu là ở cái này địa phương có thể thải đến cái gì không thường thấy dược liệu, kia cũng là kiếm lời. Bất quá này cũng ít nhiều lương nguyện viện xuất hiện, bằng không ta cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục hướng rừng đào sâu trong đi. Chỉ là càng đi chỗ sâu trong đi, dược hương tuy rằng càng rõ ràng, nhưng là tổng giác giống như có người nào ở nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Chính là chờ tô mặt quay đầu lại khắp nơi xem thời điểm lại phát hiện, căn bản là không có người, chẳng lẽ là chính mình đang y. Chính là càng đi trước đi, liền phát hiện cây đào dậy đặc hai thụ chi gian căn bản là không chấp nhận được một người nghiêng người mà qua, nhưng là tô mặt có thể cảm giác được, kia dược thảo mùi hương càng ngày càng đùng, hơn nữa liền ở phía trước không xa địa phương. Một phát hiện thảo dược tô mặt giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, dị thường hưng phấn, dị thường kích động, thích nhất chính là phát hiện những cái đó ở sách cổ thượng xuất hiện quá, lại đã sớm đánh rơi ở trên thế giới thảo dược, như vậy chính mình mới có thể đột phá chính mình, mới có thể đối dược lý nghiên cứu càng tiến thêm một bước. Tô mặt thân thể ở cây đảo Chi Gian Xuyên qua, thụ Chi Gian Xuyên bất quá đi liền hướng trên cây bò, một chút cũng không để bụng chính mình hiện giờ chật vật bộ dáng Chờ đi đến rừng đảo cuối thời điểm. Phát hiện thế nhưng cũng đã tới rồi vách núi biên, bên cạnh chính là vực sâu. Mà kêu cây thảo dược liền lớn lên ở này vách đá thượng, tâm ngứa tô mạc hận không thể hiện tại liền bò đi xuống tháo xuống thảo dược. Nhưng là lý trí lại làm nàng không thể xúc động, chính mình kiếp trước là như thế nào chết, hiện giờ cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nếu đã tìm được rồi, vậy đến trở về chuẩn bị điểm ngắt lấy yêu cầu công cụ, lấy bảo đảm vạn vô nhất hết. Chính là liền ở tô mạc chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, đầu góc chợt lóe Đột nhiên có mặt khác một loại ý tưởng. Vì thế nàng lại đứng ở huyền nhai biên, thậm chí so vừa mới chạm địa phương ly huyền nhai càng gần, gần chỉ cần lại đi phía trước mại một bước, là có thể rất xuống này vực sâu. Ngươi, nếu là ta thật sự từ này nhảy xuống đi, có thể hay không là có thể trở lại nguyên lai thế giới, tựa như ta vô cớ từ thế giới kia đi vào thế giới này giống nhau. Chương 40 giáo dưỡng nguy cầu. Chỉ cần lại đi phía trước vượt một bước, có lẽ chờ ta chợt mắt thời điểm là có thể nhìn đến cha mẹ ta. Ta ra ra, ta đồng sự còn có những cái đó có cộng đồng hứng thú yêu thích bằng hữu. Nha đầu, người muốn làm gì? Nghe được một cái lão giả thanh âm, tô mạt suy nghĩ cũng như là từ nơi xa bay trở về giống nhau, vội vàng thu hồi đã bán ra chân, kinh chính mình một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới đây là làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta như thế nào cảm giác vừa mới có trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, chờ chính mình khôi phục ý thức thời điểm, thế nhưng thiếu chút nữa liền ngại vực Tô mặt kinh liên tục lui về phía sau, vô ngực liền hô hấp đều biến có chút rồn rập. Sau đó lúc này mới nhớ tới vừa mới tựa hồn là có người kêu ta một tiếng ta mới kịp thời dừng chân, nói cách khác, hiện tại ta sợ là đã ở trên cầu nại hà. Đa tạ tô mặt chạy nhanh chiều người nọ lời nói phương hướng vừa chắp tay, sau đó liền thấy được một người đầu trọc lao tăng vẻ mặt cười quái dị nhìn chính mình, Đại sư, không cần cảm tạ, ngươi nha đầu này cũng là quá không tâm, này vạn nhất thật sự ngã xuống. Nhà ngươi vương ra không được thương tâm chết Kia đại sư không lý do hạt Nhưng là nhìn tô mặt ánh mắt thế Nhưng có một kia hứng thú Đại sư, ta, không biết ngài ở cái gì Tô mặt phòng bị nhìn đại sư Tổng cảm thấy hắn ánh mắt không giống như là tuổi này Đại sư sở hữu, đảo như là Đầu đường những cái đó ăn chơi chắc táng bộ dáng. Nha đầu, ta đối với ngươi chính là tò mò Thực kia đại sư không biết khi nào thế Nhưng đứng ở tô mặt trước mắt Sau đó còn vẻ mặt chính xác đánh giá nàng Ân. Sắc thật lớn lên không tồi, cũng khó trách Phó Vũ đỉnh kia tử sẽ coi trọng ngươi. Đại sư, ngài rốt cuộc là ai? Lời nói thật, tô mặt đối với hắn này không lý do hành động rất là phản cảm, trên tay ngân châm cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ cần kia đại sư hành vi cổ quái, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Ta cùng Phó Vũ đỉnh kia tử nhận thức nhiều năm như vậy, còn trước nay không gặp hắn mang quá nhà ai nữ hoa hoa tới ta này phổ đức chùa, ngươi là đầu một cái, cho nên ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt muốn biết ngươi có cái gì không giống người thường địa phương có thể hấp dẫn kia tử, hiện giờ xem ra, sắc thật không tồi, có hấp dẫn hắn tư bản. Kêu đại sư một bên, một bên bình phẩm từ đầu đến chân đem nàng nhìn từ trên xuống dưới, tựa như một cái lao phụ thân đang xem chính mình con dâu, hơn nữa là thực vừa lòng cái loại này. Ngài là, một thiền đại sư. Tô mà hôm qua liền nghe thiên cẩm Phó Vũ Đình là chịu phổ đức chùa một thiền đại sư mời mới đến. Nha đầu phản ứng nhưng thật ra thức mau Một thiền đại sư cười đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Bái Kiến đại sư Tô Mạt liền vội vàng thu hồi ngân châm, chắp tay cung kính hành lễ, mặt vừa mới mắt vụ về, không có thể ánh mắt đầu tiên nhìn ra đại sư, còn thỉnh đại sư thứ lỗi. "Ai, không sao không sao, ngươi lại chưa thấy qua ta, không quen biết ta cũng là hẳn là một thiền đại sư tùy ý xua xua tay, sau đó lại tò mò bắt quái hỏi tiếp nói, ngươi cùng Phó Vũ Đình là cái gì quan hệ, ngươi là hắn vương phi?" Tô Mạt đôi mắt hơi rũ, nhất thời có chút cô đơn. Không biết nên như thế nào đáp lại đại sư, gần nhất Phó Vũ Đình không cho phép ta ra bản thân cùng hắn quan hệ, một phương diện đại sư lại là Phật môn người trong, ở trước mặt hắn nói dối hẳn là không hào đi. Đại sư, ngại như thế nào sẽ ở chỗ này, vương ra không có đi tìm ngài sao. Tô mặt chỉ có lựa chọn xem nhẹ cái kia vấn đề, rời đi một chút. Tìm, kia tử quá không thú vị, ta liền ném xuống hắn tới tìm ngươi. Đại sư lời nói ngữ khí có chút ghét bỏ, tựa hồ thật sự thực không nghĩ cùng Phó Vũ Đình cùng nhau giống nhau. Chính là không đúng a hắn như vậy thao tác cũng đúng sao? Chẳng lẽ không phải hắn chủ động ước phó vũ đình tới sao? Hắn liền như vậy ném ra hắn sẽ không sợ hắn tức giận sao? Đúng rồi, người nha đầu này như thế nào chạy nơi này? Đại sư thần sắc đột nhiên biến nghiêm túc lên, nhìn tô mạt đánh giá ánh mắt cũng biến có chút khảo cứu. Này phiến rừng đào thực mỹ, ta chưa từng gặp qua, cho nên nhất thời chơi tâm nổi lên, liền vẫn luôn đi đến nơi này, không nghĩ tới liền đến huyền nhai bên cạnh. Tô mạt đúng sự thật, đương nhiên. Lương Nguyên Huyền xuất hiện sự tự nhiên bị nàng xem nhẹ bất kể. Vừa mới, ngươi liền không có giác cảm thấy có dị dạng cảm giác sao? Một thiên đại sư mày nhăn càng thêm lợi hại, ánh mắt cũng đã nhìn về phía đáy vực. Muốn khác thường tô mạt trần chờ trong chốc lát mới nói tiếp. Vừa mới trong nháy mắt có chút thất thần, thế nhưng thiếu chút nữa bước vào này vực sâu, nếu không phải đại sư ra tiếng, ta sợ là đã thấy Diêm Vương. Quả nhiên sao? Đại sư một câu như là đối tô mạc lại như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, ngươi chạy nhanh trở về đi. Phó Vũ Đỉnh kia tử sợ là đã nơi nơi ở tìm ngươi, đại sư liền một trận gió giống nhau từ tô mặt trước mắt biến mất. Vừa mới, đại sư có phải hay không có nói cái gì không? Tô mạc lầm bẩm, sau đó mới nhớ tới cái gì lại đối với không khí hô. Ai, đại sư, ngày đem ta cũng tiện thể mang theo trở về nhà, ta này chẳng lẽ lại đến trật vật bò quá này đó dày đặc thụ sao? Hơn nữa, ta còn có chuyện không để yên đâu. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tô mạc khẽ thở dài một cái. Hiện tại hối hận nhất chính là đến nơi đây nhiều năm như vậy lười nhác cũng chưa học cái một chiêu nửa thức. Vì thế đang xem liếc mắt một cái đấy vực lúc sau, lại đường cũng phản hồi, chỉ là nàng hiện tại hình tượng thoạt nhìn có chút chật vật. Trên tóc dính vào một ít lá cây cùng cánh hoa, có chút sợi tóc cũng bị nhánh cây gợi lên, quần áo cũng bởi vì nàng trên dưới leo cây biến nhăn rung gió, cái này làm cho tô mạt không tự giác cười khổ một tiếng. Nàng đang muốn trở về đi, liền nhìn đến mấy cái nữ tử đàm tiêu tiếng gió chiều cái này phương hướng đi tới. Nha, vị này tỷ sao làm cho như thế chật vật. Đỗ hiểu linh thanh âm có chút châm trọc giọng the thế nói. Tô Mạt dương mắt nhìn thoáng qua, sau đó ở đám người mặt sau cùng nhìn đến một bộ xem kịch vui lương nguyện nguyện. Xem nàng quần áo bất trình, sợi tóc hôn độn bộ dáng, chẳng lẽ là tại đây rừng đảo chỗ sâu trong làm cái gì không thể gặp tha sự tình. Áo lục nữ tử cũng đi theo chảo phúng mang theo khinh thường ngữ khi nói. Tô Mạt cảm thấy những người này thật là không có việc gì tìm việc. Như vậy nhàn như thế nào không trở về nhà thấu bàn mặt trượt đánh đánh. Liên ở mọi người một bộ xem kịch vui thời điểm, tô mặt trực tiếp đem các nàng xem nhẹ, sau đó liền như vậy nên ngang đi rồi. Tất cả mọi người có loại vận sức chờ phát động bộ dáng, chỉ chờ tô mặt mở miệng lời nói, các nàng ngay cả phiên oanh tàn nàng, chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng trực tiếp xem nhẹ chúng ta liền như vậy đỉnh đạc đi rồi. Người đứng lại đố hiểu Linh bất mãn bước nhanh tiến lên, ngăn lại tô mặt lộ, ngự khí bất thiện nói. Ngươi có ý tứ gì, không nghe thấy chúng ta ở cùng ngươi lời nói sao? Một chút giáo dưỡng cũng chưa anh. Về giáo dưỡng sự tình, tô mặt là nhất phiền người khác như vậy chính mình. Ừ, cùng ta nói giáo dưỡng, sợ là các ngươi giáo dưỡng đều ủy cầu đi. Tô mặt rất ít như thế bén nhọn nói, ở phó vũ đỉnh trước mặt thu liễm đó là bởi vì ta thích hắn, nhưng cũng không đại biểu người nào đều có thể ở ta trên người dâm hai chân. Chương 41 ngươi có thể cứu ta. Tờ cờ canh một cầu cất chứa. Ngươi thật to gan. Ngươi biết Đỗ tỷ tỷ là ai sao? Cũng dám như vậy cùng nàng lời nói. Áo lục nữ tử tựa hồ thực lấy lòng Đỗ Hiểu Linh bộ dáng. Đỗ Hiểu Linh còn không có phát tác nàng liền trước mở miệng chỉ trích. Ta xem các ngươi một đám cũng là thân phận bất phàm, sao xuất khẩu lại là như vậy thô lỗ chi ngữ? Vẫn là, ngươi sở giáo dưỡng chính là đầy miệng dơ bẩn. Ông ngôn huế ngữ sao? Tô Mạt lánh lâm ánh mắt liếc mắt một cái ở đây mấy cái thế gia tỷ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lương Nguyệt trên người. Lương Nguyễn Nguyễn cũng không nghĩ tới ánh mắt của nàng sẽ như vậy đáng sợ, chỉ liếc mắt một cái liền xem trong lòng cả kinh, vừa mới ta bất quá là tùy tiện ở các nàng trước mặt oán giận vài tiếng, không nghĩ tới các nàng liền chạy tới phải cho ta minh bất bình. Ta đối hiểu linh nhất thời ngại lời, vừa mới chỉ nghĩ bôi nhọ nàng kia, giống nhau nữ tử nghe được kia lời nói nhất định sẽ theo lý cố gắng, đến lúc đó chúng ta cùng nàng cãi cỏ là lúc cũng có thể nhiều hấp dẫn những người này lại đây nhìn xem, kia nàng thanh danh là có thể bị hủy. Đến lúc đó ta xem nàng còn có hay không tư cách lại đứng ở đỉnh vương ra bên người. Phiên thái nhường một chút tô mạt thực không khách khí đối đối hiểu Linh phất phát tay, sau đó xoa nàng bả vai đi qua. đỗ hiểu Linh trong lòng có khí, còn chưa từng có người dám dùng loại thái độ này đối ta, vì thế ở tô mạc đưa lưng về phía chính mình thời điểm, một trưởng chiều nàng phía sau lưng đánh đi. Tô mạt cũng cảm giác được phía sau một trận trưởng phong đánh út lại, chỉ là ở xoay người muốn tránh tránh thời điểm đã không kịp. Trên tay Ngân Trâm cũng thuận thế chiều đỗ hiểu linh trên người ném đi. Chỉ là dự đoán đau đớn không có, lại phát hiện chính mình trước người đã đứng một người. Lăng thị vệ. Tô Mạc không thể tin tưởng nhìn ngăn trở đỗ hiểu linh trưởng phong Lăng Phong, nhưng nếu là Lăng Phong ở nói, chẳng phải là... Quả nhiên, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Phó Vũ Đỉnh vẻ mặt ấm đức nhìn chính mình nơi phong hướng. Xong rồi, hắn sinh khí, có phải hay không ta ở chỗ này cho hắn trọc phiền thoái, cho nên hắn sinh khí... Sớm biết rằng ta vừa mới liền bất đắc chí miệng lưỡi cực nhanh, bất quá nói mấy câu, không đi để ý tới liền đi qua. Lần này làm hắn bắt được vừa vặn, sợ là hồi phủ lại sẽ là một phen trách phạt. Tô mặt trong lòng hơi hơi thở dài, tuy rằng có chút chua sót, nhưng là càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Ngài không có việc gì đi. Lăng phong quan tâm hỏi, sau đó ở đối thượng phó Vũ Đình đôi mắt thời điểm, trong lòng cả kinh, xong rồi xong rồi, ta thế nhưng ở vương ra phía trước ra tay cứu vương phi. Vương gia có phải hay không sinh khí, ta như thế nào liền như vậy buồn đâu. Cái này là Vương gia ở Vương phi trước mặt biểu hiện cơ hội, như thế nào đã bị ta cấp đoạt đâu. Phó Vũ Đình nhìn chật vật bất ham tô mạn, trong lòng không lý do một trận lửa giận, xem cũng chưa xem một bên mấy cái sớm bị khí thế của hắn dọa co rúm lại phát run nữ tử, xoay người rời đi. Sau đó ném xuống một câu, đi. Lăng Phong nhìn thoáng qua tô mạn, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn phía sau mấy cái thế gia nữ, lúc này mới cung kính đối tô mạn nói, thỉnh. Tô mặt cũng không hàng hồ, chỉ là bây giờ còn có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu xác nhận, cho nên liền tính phó Vũ Đình sinh khí, ta cũng đến đi tìm hắn. Sau đó tô Mạt ra tốc bước chân hướng phó Vũ Đình bên người đi đến, sau đó hít sâu một hơi, tỏ vẻ mặc kệ mặt sau chính mình nghe được cái gì đều nhất định phải ổn định, chỉ cần xác định ta muốn xác định sự tình liền liền giáo. Vương gia tô Mạt đột nhiên ra tiếng lại không có làm phó Vũ Đình bước chân chầm hạ nửa phần. Hào đi, quả nhiên là như thế này, đã sinh khí. Hơn nữa tựa hồ còn không thế nào tưởng lý ta. Thiếu hiên bất mãn nhìn Vương Phi, vừa mới Vương gia nghe được tin tức đã đủ làm hắn phiền lòng, hiện giờ lại nhìn đến nàng này phiên bộ dáng, chẳng phải là làm Vương gia bực bội tâm càng sâu sao. Cái này Vương Phi nửa năm qua vẫn luôn an ổn thực, như thế nào gần nhất nháo nhiều chuyện như vậy cấp Vương gia thêm phiền toái đâu. Vương gia, ngày hiện tại phải về phủ sao. Tô mặt không bông tay, tuy rằng đã sớm biết hắn khẳng định sẽ không lý chính mình, nhưng vẫn là đến tiếp tục, Vương gia. Ở trở về phía trước có thể hay không làm ta thấy thấy một thiền đại sư. Nghe được một thiền đại sư tên, Phó Vũ Đình bước chân chịu đựng, thần sắc bất thiện nhìn chầm chầm tô mạt, thấy hắn làm cái gì. Tô mạt đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ để ý tới chính mình, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường thần sắc, tiếp tục nói, một thiền đại sư là đắc đạo cao tăng, người bình thường muốn gặp một mặt đều khó, hiện giờ ta muốn mượn vương ra mặt bái kiến một chút một thiền đại sư. Tô mạt thực thanh khẩn, ánh mắt cũng thực sạch sẽ Chỉ là Phó Vũ Đình nhìn trầm chầm, chầm vào nàng. Mang nàng đi. Phó Vũ Đình chỉ phân phó một tiếng liền trực tiếp rời đi. Lăng Phong thu được tin tức liền cung kính mang theo Vương Phi đi trước một thiền đại sư nơi chỗ. Lăng thị vệ, người đi về trước đi. Tô Mạt cảm thấy có một số việc vẫn là không thể làm Phó Vũ Đình thần bên người người biết, cho nên liền muốn cho Lăng Phong rời đi. Đúng vậy. Lăng Phong nhưng thật ra thực thức thời, bất quá trên thực tế, hắn còn muốn đi bảo hộ Vương ra, Vương Phi bên này có một thiền đại sư ở. Tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Tô Mạt thấy lăng phong đi xa, lúc này mới đi gõ một thiền đại sư môn. Bất quá hắn nơi này thật đúng là yên lặng, kia bác quyển đã đủ hiểu lánh, không nghĩ tới hắn trụ địa phương càng thêm yên lặng. Nha đầu, vào đi. Tô Mạt tay còn không có gõ tới cửa liền nghe thấy bên trong một thiền đại sư thanh âm vang lên. Tô mặt cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhìn đến đại sư đang ở nhắm mắt đả toạn, cũng mặc kệ hắn có phải hay không tính toán tiếp đón chính mình liền trực tiếp tiến lên bắt lấy hắn tay cho hắn bắt mạch. Đại sư không nghĩ tới tô mạt sẽ đột nhiên có này hành động, trên mặt không còn có vừa mới gặp mặt khi cực nhả, thay lại là vẻ mặt nghi ngờ. Xem nàng động tác như là ở bắt mạch, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nha đầu, ngươi đây là ý gì? Một thiền đại sư hơi mang nghi hoặc hỏi. Đừng lời nói. Tô mạt một cái lạnh giọng mắt lạnh chế trụ một thiền đại sư, sau đó tiếp tục bắt mạch. Chỉ là mày càng nhăn càng sâu. Nhìn một thiền đại sư ánh mắt cũng trở nên có chút khảo cứu. Ở một thiền đại sư đến nhìn chăm chú hạ, tô mặt nói cái gì cũng chưa, chỉ là ngồi ở hắn đối diện viên phố thượng đánh giá hắn. Trên thực tế, chỉ là ở suy xét, muốn hay không cứu hắn. Nha đầu, ngươi nhất định là phó vũ đỉnh kia tử vương phi đi, hắn thế nhưng sẽ làm ngươi đơn độc tới gặp ta. Một thiền đại sư cảm giác chính mình tuổi này, bị một cái nha đầu nhìn chầm chầm thế nhưng cảm thấy trong lòng có chút phát mau, lúc này mới ra tiếng đánh vỡ chấm tĩnh. Ngươi sắp chết, biết không? Tô Mạt lời nói vừa ra, một thiền đại sư đầu tiên là sửng sốt một chút, có thể rõ ràng nhìn đến hắn đồng tử run rẩy co rút lại một chút, nhưng là hắn khôi phục thực mau, mang theo không sao cả ý cười nói, đúng vậy. Lần này đến phiên Tô Mạt ngây ngẩn cả người, nhưng là ngay sau đó nàng lại là hiểu rõ cười, đại sư quả nhiên không hổ là đắc đạo cao tăng, đối đại sinh tử đều như vậy thản nhiên. Tô Mạt biên biên đứng lên, nếu đại sư nhìn thấu sinh tử, ta tưởng ta cũng không cần thiết tốn tâm tư cứu đại sư. Vốn gì ta còn ở rồi dám muốn hay không cứu đại sư, xem đại sư thái độ thả nhiên, liền tính ta không cứu, cũng sẽ không tâm sinh thiện ý. Tô mạt liền tính toán nhấc chân rời đi. Từ từ lần này một thiền đại sư là thật sự ngồi không yên, vội vàng đứng lên ngăn lại nàng, vừa mới nàng có thể ra bản thân sắp chết cũng đã đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, nàng lại nàng có thể cứu chính mình, chẳng lẽ, nàng là thật sự, ngươi thật sự có thể cứu ta. chương 42 cưỡng bước thêm lợi dụ. Tự nhiên, tô mạt thuận miệng đáp lại. Kia thật sự là quá tốt, người chạy nhanh cứu ta. Một thiên đại sư vẻ mặt hưng phấn, một chút đều không có cái loại này đắc đạo đại sư hình tượng, làm cho tô mạc không tự giác khỏe miệng chịu động vài cái, có như vậy trong nháy mắt hối hận chạy tới tìm hắn. Đại sư không phải nhìn thấu sinh tử sao? Tô mạc tiếp tục truy vấn. Cái gì nhìn thấu sinh tử, đó là nghe từ mệnh, hiện tại có sống cơ hội, ai còn không nghĩ sống lâu mấy năm. Một thiên đại sư nhẹ xích một tiếng, chẳng hề để ý đáp lại, bất quá. Ngươi lại như thế nào biết ta sắp chết Ở bên vách núi thời điểm ta liền đã nhìn ra Cái gì Thực rõ ràng Một thiền đại sư có chút kinh ngạc Ngươi lúc ấy nhìn ra tới tại sao lại không chứ Sớm biết rằng ta liền không như vậy mau rời đi Xem ra đại sư cũng chỉ là hồng trần người trong thôi Tô mặt trêu kẹo cười Cười có chút gian trá Sau đó lại ngồi trở lại lâm thượng viên phố thượng Một thiên đại sư lập tức liền nghe ra nàng ý tứ trong lời nói Sau đó làm bộ tức giận nói Ngươi cái nha đầu rất xấu Tô mặt cười khẽ không nói, cái này đại sư còn rất thú vị, làm hắn tồn tại có lẽ không phải kiện chuyện xấu. Đi, có điều kiện gì? Một thiên đại sư cũng thực không đại sư hình tượng ngồi ở tô mặt đối diện, đầy mặt tươi cười. Cho ta hai thời gian, bảo đảm ngươi có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Tô mạc nghịch ngậm vươn hai ngón tay đầu ở một thiên đại sư trước mặt hoảng, nói cũng xác thật quá lớn gan linh. Bất quá một thiên đại sư căn bản không thèm để ý những cái đó, tuy rằng cũng là bị nàng lời nói kinh tới rồi không phải sống thọ và chết tại nhà câu nói kia, mà là nàng thế nhưng chỉ cần hai thời gian là có thể giải ta trên người độc thật sự không thể tưởng tượng. Ta hành biến các quốc gia, đi tìm các loại danh y để trần trị, cuối cùng đều ta đã vô dược nhưng chị, lúc này mới nghĩ ở trước khi chết tái kiến phó Vũ Đình liếc mắt một cái, cũng coi như là không có gì tiếc nuối. Hiện giờ nghe nàng như vậy khẳng định, không khiếp sợ là không có khả năng. Nhưng là, ta có ba cái điều kiện. Tô mặt nhìn ra một thiền đại sư khiếp sợ, Nhưng làm một chút cũng không ngoài ý muốn, cho nên liền nói tiếp. Đệ nhất, nói cho ta Phó Vũ Đình là như thế nào chúng độc, đệ nhị, làm Phó Vũ Đình lưu tại này phổ đức chùa 2, đệ tam, ta cứu chuyện của ngươi, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Tô mặt vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Liền Phó Vũ Đình đều không được. Một thiên đại sư nghi hoặc, tốt như vậy kỹ năng, vì cái gì muốn gạt Phó Vũ Đình? Không giáo. Vì sao? Một thiên đại sư càng thêm khó hiểu Tô mặt kỳ thật nhất phiền chính là giải thích Nhưng là này lão nhân ra hỏi cái không ngừng Còn thực sự làm người cảm thấy bực bội Nhưng là vẫn là đến nhẫn mại tính tình nói Ta không hiểu biết hắn Hắn cũng không cần thiết hiểu biết ta Phu thê chi gian Vẫn là có điểm cảm giác thần bí hảo Hơn nữa nếu là chúng ta tưởng Liền sẽ ở thích hợp thời cơ cho nhau tố Cũng không phải là thông qua ngươi cái này Người ngoài tới cái gì Ta nói cho ngươi Ta thích phó vũ đỉnh thật lâu Nếu là ngươi Hủy hoại chúng ta chi gian cảm giác thần bí cùng lẫn nhau tố cơ hội, ta nhất định sẽ làm người chết so hiện tại loại này độc còn muốn thảm. Tô Mạt biên tố, biên uy hiếp, tuy rằng là cười bộ dáng, nhưng là ngôn ngữ lại có làm người chân thật đáng tin khẳng định. Nàng nhất định sẽ tới làm được. Nha đầu này, thật là ma quỷ. Một thiên đại sư kiến thức rộng rãi, thức người vô số, cũng là lần đầu tiên ở tô Mạt loại này bối trước mặt cảm thấy kinh hãi, nàng lời nói sát thật đã cảnh cáo đến chính mình. Hảo! Cuối cùng một thiền đại sư phi thường khẳng định gật đầu đáp ứng nàng yêu cầu. Ân, đi. Chẳng lẽ không phải biên biên giúp ta trị liệu sao? Một thiền tỏ vẻ có chút buồn rầu, nha đầu này tựa hồ không quá ấn lẽ thường ra bài A. Không có việc gì, còn có thời gian, một chốc ngươi còn không chết được, trước điểm thứ nhất đi. Tô mạt tuy rằng không phải thực khẳng định, nhưng là trực giác nói cho chính mình một thiền đại sư cùng Phó Vũ đỉnh chi gian quan hệ nhất định không đơn giản. Hơn nữa một thiền đại sư nhất định biết Phó Vũ đỉnh chúng độc sự. Đến nỗi ta vì sao sẽ tò mò Phó Vũ Đình trúng độc sự, không vì cái gì khác, đơn giản là một thiền đại sư sở trung chi độc cùng Phó Vũ Đình sở trung chi độc có hiệu quả như nhau chi diệu, cho nên, ta hoài nghi là cùng cá nhân việc làm. Tuy rằng Phó Vũ Đình hiện tại còn không thích ta, nhưng là ta cũng đến vì hắn tương lai bị thương trúng độc có điều phòng bị, đương nhiên, có thể hiểu biết muốn hại người của hắn, thậm chí giúp hắn diệt trừ người nọ cũng là không tồi. Ta liền kỳ quái, ngươi là Phó Vũ Đình Vương Phi. Hắn chịu thiệm sự ngươi không hỏi hắn vì sao phải hỏi ta, chẳng lẽ, các ngươi quan hệ không tốt? Một thiên đại sư thế nhưng ở ngay lúc này còn một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Ta thích hắn, hắn không thích ta, cứ như vậy, ngươi rốt cuộc không? Nga một thiên đại sư ý vị thâm trường một tiếng, sau đó mới khôi phục nghiêm mặt nói, nha đầu, ngươi dũng khí đáng khen, thế nhưng liền phó vũ đình loại người này cũng dám thích. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội, nếu là không, ngươi liền chờ chết đi mạc mới không có hưng thú nghe hắn ở chỗ này treo gẹo ta, hiện tại chính là hắn mệnh nắm chặt ở tay của ta tốt nhất đi, người này có thể hay không thấy rõ điểm tình huống. Khu một thiền đại sư ho khan một tiếng tỏ vẻ chính mình tò mò quá mức, lúc này mới nghiêm túc nói, hắn chúng độc sự ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng biết, lúc ấy ta còn ở du lịch sân xuyên, bất quá hắn chúng độc là đại khái nửa năm trước sự, cụ thể là người phương nào việc làm, trước mắt còn không có cụ thể điều tra ra, bất quá ta nếu là không đoán sai nói nhất định là giận quốc vương tộc dư nghiệt việc làm giận quốc tô mạt như suy tư gì chính là cái kia ba năm trước đây bị phó vũ đỉnh tiêu diệt quốc gia không sai chính là ta nghe vương tộc không phải đều bị hắn tàn sát sạch sẽ sao kỳ thật đến nơi đây thời điểm tô mạt cảm thấy vẫn là có chút kinh hãi khoảnh khắc sao nhiều người xác thật có chút tàn nhẫn kia cái này ta cũng không biết ta có thể hiểu biết đến liền này đó ngươi cũng biết ta cùng phó vũ đỉnh mấy năm khó được thấy một mặt Hơn nữa chúng ta cũng không có thuộc đến có thể làm hắn đem loại chuyện này nói cho ta nông nỗi. Một thiên đại sư là một cái người xuất ra lại tùy ý đánh lừa ngữ, chỉ là hắn nghĩ nếu Phó Vũ Đình đều chưa từng cùng nàng quá, kia có chút lời nói tự nhiên cũng không thể từ chính mình trong miệng nói cho nàng, rốt cuộc loại sự tình này đến cuối cùng là phúc hay là họa cũng không biết, ta nhưng không nghĩ bối cái này nổi. Tô mặt trầm tư trong chốc lát, trong đầu liều mạng hồi tưởng 3 năm trước đây giận quốc đường diệt sự tình, nhưng là được đến kết quả lại là... Chỉ biết cuối cùng giận quốc vương tộc bị giết giận quốc đưa về triều quốc bản đồ Hảo, ngươi đi làm chuyện thứ hai Chờ xác định xuống dưới ta lại đến cho ngươi trần trị Tô mặt liền phải trực tiếp rời đi Ngươi hiện tại liền có thể giúp ta trần trị Một chút cũng không chậm trễ Ta cùng phó vũ đình yêu cầu ngủ lại hai sự Một thiên có chút sốt ruột Nha đầu này thật quả nhiên là ma quỷ Loại người này mệnh quan thời điểm Nàng thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh Không đổi, nếu là ngươi thất bại Ngươi biết này chuẩn trị đến một nửa hậu quả là cái gì sao? Tô Mạt Cố Y dùng lạnh leo ánh mắt nhìn một thiên đại sư nói là gia tốc tử vong, thời gian nếu không khớp sẽ chỉ làm ngươi chết càng mau. Ta đây liền đi. Một thiên đại sư một chút đại sư hình tượng đều không có nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, làm Tô Mạt cả kinh lúc sau lại là nhợt nhạt cười. Cái này đại sư nơi nào giống Đắc đạo cao tăng, quả thực chính là cái lao ngon đồng. Chương 43 mươi cỡ trách ngươi không đạo lý, cũng không biết một thiên đại sư cùng phó vũ đỉnh cái gì. Hắn thế nhưng liền dễ dàng như vậy đáp ứng ở phổ đức chùa ngủ lại hai vãn. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất tranh thủ đến thời gian giúp một thiền đại sư giải độc. Chính là Lăng Phong còn đứng ở chỗ này không đi là có ý tứ gì. Vương Phi, Vương Gia Thỉnh ngài qua đi dùng cơm trưa. Lăng Phong vẻ mặt tươi cười, như là tâm cẩn thận lấy lòng tô mạt bộ dáng. Cơm trưa. Tô mạt có chút kinh ngạc, từ đi vào Vương Phủ, hay là ăn cơm, chính là thấy cũng chưa gặp qua vài lần. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên làm ta cùng hắn cùng nhau dùng đỡ, ngươi xác định, là vương gia làm ngươi tới kêu ta. Là, vương phi ngài thỉnh. Tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là trong lòng vẫn là thực vui vẻ, chẳng lẽ là bởi vì ta bên người không có người quan tâm, cho nên hắn mới hứa ta cùng dùng đỡ sao. Tô mặt trong lòng cả kinh, Mỹ tư tư nở hoa. Chính là đến dùng bữa địa phương thời điểm, phát hiện không ngừng vương gia ở, một thiền đại sư cũng ở trên mặt tươi cười ở nhìn đến một thiền đại sư cười xem chính mình thời điểm chậm rãi lui xuống vương gia tô mạt khinh thanh tế ngữ hướng vương gia hành lễ gặp qua đại sư phó vũ đình không có độ ấm thanh âm tuổi hồ là ở mệnh lệnh giống nhau ý tứ là làm tô mạt không cần chậm trễ đại sư sao tô mạt thay đổi kính cẩn nghe theo ánh mắt vẻ mặt cảnh cáo nhìn đại sư rất có ngươi dám chịu ta lễ ta liền không cứu ngươi ý tứ một thiền đại sư cũng là nháy mắt đã hiểu tô mạt ý tứ trong lòng hung hăng mắng một câu Nha đầu túi, ở phó vũ đỉnh trước mặt ngoan giống cái cừu, ở trước mặt ta tựa như cái sói sám, nữ nhân thật là cái thiện biến lại kỳ quái giống loài. Nha đầu này là người vương phi đi, ta vừa thấy liền đoán được, tới tới tới, nha đầu, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, nhưng đừng đói tới rồi, ta này chùa miếu cũng không có gì thứ tốt chiêu đãi các người, đều là chút trà xanh đạm cơm, các ngươi liền tạm chấp nhận một chút. đa tạ đại sư, tô mặt cũng không khách khí, tùy ý ngồi ở, chỉ là cùng phó vũ đỉnh vẫn duy trì khoảng cách. Từ ta đi vào hiện tại, Phó Vũ Đình liền một ánh mắt đều không coi cho ta. Cũng thế, ta cũng không xa cầu cái gì. Hiện giờ có thể cùng hắn ngồi ở cùng nhau ăn đốn ăn ổn cơm đều không tồi. Ăn cơm toàn bộ hành trình đều là xấu hổ. Ba người vẫn luôn không ngôn ngữ, Tô Mạt cúi đầu yên lặng ăn cơm. Phó Vũ Đình mắt nhìn thẳng ưu nhã ăn cơm. Chỉ có một thiền đại sư như là cái tò mò bảo bảo giống nhau. Trong chốc lát nhìn xem Tô Mạt, trong chốc lát nhìn xem Phó Vũ Đình. Xem ra, này hai tha quan hệ không tốt lắm. Bằng không ta giúp, giúp bọn hắn, ít nhất cũng đến sinh động hạ không khí sao. Nha đầu, ngươi như thế nào chỉ ăn cơm, là ta này đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao. Đối với một thiền đại sư đột nhiên ra tiếng, tô mả tan cơm tay đều dừng một chút, không có, chỉ là không quá đói, cho nên ăn không nhiều lắm. Như vậy sao được, các ngươi nữ hải tử không cần luôn muốn bảo trì dáng người, vẫn là muốn ăn nhiều một chút, trường điểm thịt, ít nhất muốn bảo đảm khỏe mạnh mới được, ngươi đúng không, Phó Vũ Đình. Một thiền đại sư đề tài đột nhiên chuyển hướng phó vũ đỉnh không biết sao tô mạt tựa hồ thực chờ mong vương gia kế tiếp nếu muốn nếu ăn không vô liền lui ra phó vũ đỉnh không có độ ấm một câu vẫn như cũ là một cái khỏe mắt dư quang đều chưa từng cho nàng tô mạt trong lòng thực thất vọng nguyên tưởng rằng hắn sẽ điểm cái gì không nghĩ tới hắn liền như vậy đuổi ta đi hơn nữa vẫn là như thế gấp không chờ nổi nhìn nha đầu thất vọng ánh mắt một thiền đại sư không cấm cảm thấy nàng có chút đáng thương Phó Vũ Đình này xú tử vẫn là trước sau như một không hiểu thương hương tiếc ngọc, ai, thật là sầu chết ta lão nhân ra. Nhân ra chỉ là ăn thiếu, lại không ăn lo, no. ngươi nhanh như vậy loại này lời nói làm cái gì, cũng không sợ bị thương người nha đầu tâm. Một thiền đại sư tức giận đáp lại Phó Vũ Đình một tiếng, sau đó từ phụ gương mặt tươi cười nhìn tô mạn, không có việc gì nha đầu, ngươi chỉ lo ăn được, đừng động hắn nói. Tuy rằng có một thiền đại sư hòa giải, làm chính mình không đến mức quá xấu hổ. Nhưng là Phó Vũ Đình lời nói thật đúng là không lưu tình chút nào mà ta. Chỉ là hắn cùng một thiền đại sư quan hệ nhất định không tầm thường, bằng không như thế nào có thể chịu đựng đại sư loại thái độ này cùng hắn lời nói. Bất quá nghĩ đến chờ hạ phải cho đại sư thi châm yêu cầu bảo trì thể lực, cho nên lúc sau tô mặt không có lại một câu, chỉ là yên lặng ăn cơm, sau đó ở xác định ăn được thời điểm mới đứng dậy. Vương ra, đại sư, ta ăn được, liền đi về trước nghỉ ngơi. Tô mạc nhật nhạt hành thi lễ biết vương gia sẽ không đáp lại chính mình, cho nên liền trực tiếp lui đi ra ngoài. tô mặt vừa ly khai, một thiền đại sư bất mãn thanh âm liền vang lên: "ta ngươi nha, nhân gia tốt xấu là thê tử của ngươi, ngươi bãi trương xú mặt làm gì? nhìn cho người ta nha đầu cấp dọa." phó vũ đình lúc này mới nâng lên mắt, thong thả ung dung bông chết đũa, lanh lâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào một thiền đại sư: "ngươi, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? liền tính ngươi dùng sát tha ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ta đây cũng đến lời nói thật." Ngươi ngươi cũng lao đại không được, thật vất vả cưới cái thê tử còn không biết hảo hảo thương tiếc. Ta nói cho ngươi, tốt như vậy thê tử ngươi nếu là bỏ lỡ, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Đến lúc đó ngươi hối hận nhưng đừng trộm lao nước mắt. Một thiên đại sư một chút cũng không bận tâm Lang Phong cùng Thiếu Hiên ở bên cạnh, liền như vậy bắt đầu gở trách khởi Phó Vũ Đình tới. Đi, nhanh như vậy trở về rốt cuộc cái gọi là chuyện gì, không cần nói cho Bổn Vương ngươi là vì trở về cùng Bổn Vương hai câu lời nói. Phó Vũ Đình đã sớm bắt đầu hoài nghi chỉ là không xác định hắn rốt cuộc ra chuyện gì. Một thiền đại sư ở nghe được nơi này thời điểm, tâm đi theo lộ bột một chút đi xuống trầm. Này tử vẫn là mẫn cảm như vậy, quả nhiên chuyện gì đều trốn bất quá hắn đôi mắt, khó trách hắn sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng ở trong chùa chủ hai. Hảo đi, ta biết cũng dấu không được ngươi, ngươi biết cũng là chuyện sớm hay muộn một thiền đại sư khó được sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đọc hiện giờ như thế nào? Lần này ra cửa là vì cho bổn vương tìm thuốc giải. Phó Vũ Đình nhíu mày, có lo lắng. Nhưng còn không phải là sao, ta như vậy lo lắng ngươi, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo chiếu cô ta. Quả nhiên, một thiền đại sư quá dễ dàng pha công, đứng đắn không nửa chén trà nhỏ thời gian liền lại khôi phục nguyên dạng. Đại sư yên tâm, vương gia trước mấy gặp được một vị thần y điề, hiện giờ trong cơ thể độc đã tất cả bài suất, đã mất sinh mệnh nguy hiểm. Lăng phong có chút nào kiểu, nhà ta vương gia chính là phúc lớn mạng lớn, nguy nan thời điểm đều có quý nhân tương trợ. Cái gì, ngươi tử hiện tại khỏi hẳn. Một thiền đại sư kinh hãi, có chút không thể tin tưởng, không còn sớm, làm hại ta lấy thân phạm hiểm đi điều tra, kết quả trung liệt tha kế, hiện giờ ta cũng chúng độc, liền sắp chết. Cái gì? Phó Vũ Đình khí áp chợt giảm, không thể tin tưởng, ai làm ngươi nhiều chuyện, thiếu hiên. Phó Vũ Đình ngoài miệng tàn nhẫn lời nói, nhưng là lập tức làm thiếu hiên vì một thiền đại sư bắt mạch. Như thế nào? Một lát sau, Phó Vũ Đình thấy thiếu hiên sắc mặt khó coi, tâm lập tức liền huyền lên. hồi vương ra, Đại sư Sở Trung chi độc rất là kỳ quái, chỉ sợ độc tính ở vương gia Sở chúng độc phía trên Thiếu Hiên, hơi hơi cúi đầu, tựa hồ có chút vô lực cùng tức giận, chính mình uổng có một thân y thuật lại cứu không được vương gia cùng đại sư, thật sự hổ thẹn, vương gia thứ tội, Thiếu Hiên vô năng. Phó Vũ Đình sắc mặt càng thêm khó coi, Lăng Phong, đi thỉnh thần y đi. Chương 44 người xuất ra chỉ đùa một chút làm sao vậy? Đúng vậy. lang Phong cũng là khó được nghiêm túc, vừa được đến Phó Vũ Đình mệnh lệnh liền nhanh chóng rời đi. Chỉ cầu có thể nhanh lên đem thần Ý Ý để mang về tới. Một thiền đại sư đối với vương gia quan trọng chúng ta đều là biết đến, nếu là một thiền đại sư có cái tốt xấu, vương gia chỉ sợ lại sẽ khó chịu đã nhiều năm. Ngươi cũng đừng nụ trí, sư phó của ngươi đều bất lực, huống chi là ngươi. Một thiền đại sư nhưng thật ra một bộ không có việc gì tha bộ dáng, không sao cả Trấn an thiếu hiên. Ngài, ngài gặp qua sư phó hắn lao nhân ra. Thiếu hiên trong mắt mạo tinh quang, từ cùng sư phó tách ra sau. Cũng có đã nhiều năm cũng chưa gặp qua, cũng không biết hắn lão nhân ra hiện tại thế nào. Đúng vậy, đêm Nam Sơn lão ra hỏa kia vẫn là như vậy ngạch lãng, thoạt nhìn một chút cũng không thể so ta lão tinh thần khí hào đâu. Tưởng tượng đến lúc trước nhìn thấy đêm Nam Sơn thời điểm cũng thật là kinh ngạc, ta mới vừa trúng độc liền đụng phải hắn, cũng may mắn có hắn ta mới có thể an ổn tồn tại trở về gặp Phó Vũ Đình này số tử. Hắn như thế nào? Phó Vũ Đình hiện tại vô tâm tình nghe hắn chút đỉnh đặt nói, lạnh giọng hỏi. Cùng thiếu hiên biểu tình không sai biệt lắm, dù sao chính là bó tay không biện pháp, làm ta về nhà chuẩn bị hậu sự, ta liền nghĩ tốt xấu ta phải trở về tái kiến ngươi một mặt, làm ngươi cho ta hảo hảo an bài hậu sự mới được a Một thiên đại sư Việt Việt không có yên lòng, giống như một chút cũng không chú ý tới phó vũ đình sắc mặt đã hàn đến băng xương. buồn vương sẽ không làm ngươi có việc. Đúng vậy, hắn sẽ không có việc gì, hơn nữa có thần y, -y, -y ở, hắn nhất định có thể có biện pháp cứu một thiên đại sư nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ thật phó Vũ Đình trong lòng cũng là sợ hãi, đối với cái kia cứu chính mình thần y không biết con nên hay không báo lấy toàn bộ hy vọng, một thiên đối với chính mình, chung quy có không thể so tầm thường ý nghĩa, buồn vương không thể làm hắn sẽ ra chuyện. Đêm sơn lão tiền bối liền không có cái khác cứu trị phương pháp sao. Có một thiên đại sư nói lập tức làm hai tha đôi mắt đều sáng lên, hắn, chỉ cần tìm được hắn sư tổ liền bảo đảm có thể cứu chữa. Một thiên đại sư nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu cho phó vũ đỉnh hy vọng lại làm hắn vô cùng thất vọng nam sơn tiền bối sư tổ chính là vô tướng đại sư a đại sư tới vô ảnh đi vô tung đến bây giờ đều rất ít có người gặp qua hắn chân thật diện mạo thậm chí có chút người đồn đại hắn có phải hay không cũng chỉ là cái chuyện người cho bổn vương chống bổn vương nhất định sẽ cứu ngươi phó vũ đỉnh kiên định thần sắc nhìn một thiền đại sư chỉ là trong mắt một tia lo lắng làm một thiền đại sư nhìn có chút đau lòng nay từ bản tâm thuần thiện chỉ là biến thành hiện giờ như vậy cũng là làm bởi a Tuy rằng tô mặt có thể cứu chính mình, nhưng là cũng không báo quá lớn hy vọng, chỉ cần có thể có một tia sống sót cơ hội, ta liền không thể từ bỏ. Bất quá thấy phó vũ đình này tử như thế quan tâm ta, ta còn là sấn lúc này hảo hảo đầu đậu hắn, bằng không về sau lại loại này lời nói, phải chịu đựng hắn băng đao giết người mắt. Ai, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, chính cái gọi là diêm vương kêu ngươi canh ba chết, ngươi đừng nghĩ kéo dài tới canh năm, hết thảy đều có mệnh, sinh tử việc không thể cơ cầu. Một thiên đại sư tựa hồ rất có thiên nữ thực có thể xem đến khai bộ dáng. Câm miệng, lại lời này, Bổn vương đối với ngươi không khách khí. Ngươi này số tử, ta đều là người sắp chết, ngươi còn đối ta như thế nào không khách khí? Ta, ta nói cho ngươi, ta chết không nhắm mắt, nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Một thiên đại sư tính tình cũng lên đây, này tử cũng quá bất cận nhân tình. Đừng chết, Bổn vương sẽ không làm ngươi chết. Phó Vũ Đình thanh âm đột nhiên biến mềm, biến nhẹ, tựa hồ là lại khẩn cầu, lại hình như là lại sợ hãi một thiên đại sư thấy phó vũ đình bi thiệm thần sắc cũng không hứng thú lại cùng hắn nói giỡn, không khí cũng trong nháy mắt này đạt tới băng điểm làm ba người biến vô cùng trầm mặc vương gia không hảo triệu khiêm hiện giờ liên hệ không thượng thần y sợ là không ở viêm thành bộ dáng cũng không biết qua mấy cái canh giờ mắt thấy tô màu chậm rãi trở tối lang phong lại vô cùng lo lắng mang đến như vậy một câu phó vũ đình thanh âm chưa ra lại thật mạnh một quyền đánh vào trên bàn tức giận đốn sinh thiếu Hiên Đem cha được giận quốc dư nghiệt cứ điểm toàn bộ tiêu hủy, một cái không lưu. Phó Vũ Đình thanh âm âm lánh hung ác, không lưu tình chút nào. Đúng vậy. Cho dù chết, buồn vương cũng muốn làm một đám người cho người chôn cùng. Một thiên đại sư bị phó Vũ Đình nói kinh tới rồi, nguyên bản kế hoạch là nhìn thẳng giận quốc dư nghiệt hướng đi, lại chưa từng tưởng hắn thế nhưng bởi vì ta một người liền phải thay đổi kế hoạch, muốn rút dây động dừng. Người điên rồi sao? Người làm như vậy chẳng phải là rút dây động dừng. Ngươi làm nhiều năm như vậy, kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng? Buồn vương mặc kệ, ai dám thương ngươi mảy may, ta tất diệt hắn toàn tộc. Hiện tại Phó Vũ Đình giống như mất đi lý trí giống nhau, ở đây người đều có thể cảm nhận được hắn thịnh nộ hơi thở, chỉ là như thế tức giận vừng ra, đã rất nhiều năm chưa thấy qua. Ai? Hảo hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn. Một thiên đại sư đột nhiên điều chỉnh không khí, một bộ cảm thấy không thú vị bộ dáng nói. Phó Vũ Đình nâng lên bạo nộ đôi mắt nhìn hắn, không rõ nguyên do. Ta vừa mới là cùng ngươi nói giỡn, ta độc cũng không phải không có cách nào. Nam Sơn lão nhân nói cho ta phương pháp, chỉ cần ta làm theo, hay là có thể thấy hiệu quả, chỉ là hiệu quả cực đoan, có thể thành tựu có thể sống sót, nếu không thành, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đây mới là ta lưu ngươi túc hạ hai ngày nguyên nhân. Phó Vũ Đình nhìn chăm chăm một thiền đại sư nhìn nửa, sau đó mới mở miệng hỏi, thật sự? Thiên chân Vạn sắc một thiền khẳng định đáp lại, cái này ngươi có thể không cần xúc động hành sự đi, chạy nhanh đem Diệt Tha hành động hủy bỏ. Phó Vũ Đình vẫn là không quá tin tưởng bộ dáng của hắn, rốt cuộc thiếu hiên bắt mạch mình sắc thật rất nghiêm trọng, hiện giờ hắn lại như vậy, thật sự làm người hoài nghi. Ai nha, như thế nào liền chịu không nổi vui đùa đâu. Được rồi được rồi, canh giờ cũng không còn sớm, các ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng chậm chễ ta giải đầu. Một thiên đại sư lộ ra một bộ không kiên nhẫn đuổi người đi bộ dáng. Phó Vũ Đình chỉ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lão nhân này tâm tư chính mình trước nay chưa đoán được quá, hắn chính là cái loại này phong chính là vũ người. Người bình thường căn bản theo không kịp hắn tư duy hành động. Nhìn cái gì, xem cũng không lưu ngươi, chạy nhanh chạy lấy người. Một thiên đại sư kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, chính mình vừa mới nói kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, này tử lại khôn khéo thực, thật sợ lại làm hắn xem đi xuống, ta liền banh không được lòi. Ta chính là đáp ứng không thể đem Tô Mạt cung ra tới, nếu là thật bức đến muốn ra tên nàng tới, chỉ sợ ta ngày chết liền thật sự không xa. Có thể nhìn ra được tới kia nha đầu tuyệt đối là nghiêm túc, lời nói tuyệt đối tính toán cái loại này. Bồn Vương ngày mai lại đến xem ngươi. Phó Vũ Đình liền mang theo Lăng Phong Thiếu Hiên rời đi. Vương ra, dẫn quốc dương nghiệt cứ điểm còn muốn hủy sao. Thiếu Hiên không xác định hỏi. Tạm thời không cần. Vương ra, đại sư nói là thật vậy chăng, hắn thật sự sẽ không có việc gì sao. Lăng Phong cũng tò mò hỏi. Phó Vũ Đình trầm mặt trong chốc lát, mới lạnh lung nói, nhìn chầm chầm nơi này, một có dị thường lập tức tới báo. chương 45 tìm người bối nổi. Tô mạt một người có chút tâm thiệm ghé vào trên bàn. Cái này động tác cũng không biết rằng co bao lâu, dù sao chân cẳng chết lặng thời điểm, mới phát hiện bên ngoài thế nhưng sắp đen. Ngồi dậy tưởng động hai hạ, lại phát hiện dưới chân đã không có chi giác, trực tiếp hướng trên mặt đất quăng nã đi. Ai ra, ta láo eo a. Xoa còn ở tê dại không cảm giác chân, tô mạt đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, dù sao đều đã đen, không bằng đi thăm cái đến tột cùng. Chỉ là tô mạt không biết chính là, ở nàng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Một thiền đại sư chính nôn nóng ngồi ở thiện phòng chờ nàng thi cứu. Nửa không thấy nàng người tới, gấp đến độ đều phải bắt đầu mắng chửi người. Từ vừa mới ở kia phiến rừng đảo chỗ sâu trong liền cảm thấy có dị thường cảm giác. Rõ ràng ta là nghe dược hương quá khứ, chỉ là không biết vì sao thế nhưng thiếu chút nữa biến thành muốn nhảy vực. Tổng cảm thấy kêu bên bách núi có kỳ quặc. vừa lúc sấn thời gian này đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô mặt thừa dịp bóng đêm chiều rừng đảo phương hướng chỗ sâu trong đi đến lại không biết có một bóng hình liền ở sau người theo sát nàng. Phó Vũ Đình Vốn Dĩ đã hồi xương phòng nghỉ ngơi, nhưng là tổng giác một thiền đại sư nói làm người thực hoài nghi, tuy rằng có lăng Phong nhìn chằm chằm hắn, nhưng là một thiền võ công ở lăng Phong phía trên, sợ là bị một thiền phát hiện hắn tồn tại, sẽ trực tiếp đem người khiển hồi. Bởi vì cùng tô mặt thiện phòng cách xa nhau chỉ có một sân, cho nên ra cửa thời điểm vừa lúc thấy tô mặt ra sân phòng. Chỉ là kỳ quái chính là, nàng như vậy vãn chạy ra đi làm cái gì? Vì thế ma xui quỷ khiến liền thay đổi phương hướng, đi theo tô mạt phía sau. Nha đầu này thế nhưng còn có thể tìm được này phiến rừng đảo, vốn tưởng rằng nàng sẽ dừng lại bước chân thưởng thức rừng đảo, lại chưa từng tưởng nàng thế nhưng còn ở vẫn luôn đi phía trước đi, rất có đi đến rừng đảo cuối su thế. Phó Vũ Đình như mày, rừng đảo cuối là cái nguy hiểm mảnh đất, chính mình phía trước vô tình tới gần quá một lần, lần đó may mắn một thiền đại sư thi cứu mới làm chính mình không ra ngoài ý muốn. Nàng vì cái gì muốn hướng rừng đảo cuối đi? Tuy rằng khó hiểu, nhưng là cũng không có muốn lập tức ngăn cản nàng ý tứ, vẫn như cũ gắt gao đi theo nàng phía sau. Tô Mạt một lòng chỉ nghĩ chính mình suy nghĩ sự tình, tưởng mau chóng lại đi đến rừng đảo cối, cũng chính là bên vách núi, cho nên căn bản là không biết phía sau có người đi theo. Nhìn tô Mạt gian nàn từ một viên cây đào phiên thượng phiên hạ, sau đó lại một viên cây đào như vậy động tác, phó vũ đình nhìn có chút nóng nảy, hận không thể mang theo nàng trực tiếp bay đến huyền nhai biên tính. Xem nàng hành tẩu su thế hoàn toàn chính là sông thẳng Huyền Nhai biên đi đến. Nhưng là mau đến Huyền Nhai thời điểm, Tô Mạt cảm giác được kia cổ dược hương càng ngày càng gần, nghĩ phía trước chính mình thiếu chút nữa nhảy vực tình hình, suy đoán là bị cái gì mê huyễn tâm trí, vì thế ở kia một khắc dừng lại, lấy ra trong tay háo ngân châm chỉu chính mình trên người đâm tới, chỉ cần khống chế được chính mình ngũ cảm, làm thần kinh chết lặng không chịu ngoại giới quấy nhiễu, nghĩ đến hẳn là sẽ không tái xuất hiện bạch tình huống đi. Phó Vũ Đình khó hiểu nàng vừa mới đột nhiên dừng lại đang làm cái gì nhưng là chỉ nháy mắt công phu nàng thế nhưng liền đến bên vách núi hơn nữa thân thể chiều bên vách núi tìm kiếm từ phó vũ đình góc độ xem rất giống là muốn nhảy vượt bộ dáng ngươi làm cái gì phó vũ đình không có kiên nhẫn lại giấu ở chỗ tối bộ dáng có chút lo lắng đột nhiên xuất hiện ở tô mạt phía sau tô mạt phát hiện phong bế ngũ cảm lúc sau quả nhiên không có muốn nhảy xuống đi xúc động vì thế thò người ra tính toán nhìn xem đáy vực có hay không thứ gì nhưng là phát hiện trừ bỏ mênh ngông vô bờ hắc liền cái gì cũng nhìn không tới đang chuẩn bị ở trên người lấy cái mồi lửa ra tới thời điểm, đột nhiên một thanh âm dọa chính mình thân thể nghiêng về phía trước, đây là muốn rớt xuống huyền nhai ý từ a. "A Tô Mạt kinh thanh thét chói tai, ta còn không muốn chết a." Chỉ trong nháy mắt, chính mình đã bị một đạo mạnh mẽ giữ chặt, sau đó nhanh chóng đâm nhập một cái cứng rắn ôm ấp. "Má ơi, làm ta sợ muốn chết Tô Mạt một bộ kinh hồn chưa định vỗ ngực hô một tiếng. Sau đó chính mình liền như vậy bị tùy ý ném ở lâm thượng. Không hề phòng bị té ngã làm Tô Mạt thiếu chút nữa trượt ầm lên nhưng là ở nhìn đến người nọ là vương gia thời điểm lúc này mới bị kinh nhanh chóng bắn lên đứng lên vương gia tô mạt nhẹ gọi một tiếng nhưng là không có được đến đáp lại ngại như thế nào ở chỗ này chính là vương gia vẫn như cũ không có lý nàng chỉ là lo chính mình hướng huyền nhai phương hướng chậm rãi đi đến không xong tô mạt thầm kêu không tốt sợ là vương gia trúng chiêu lúc này pho vũ đỉnh sắc thật rõ ràng có chút không giống nhau trên mặt biểu tình rất kỳ quái vốn là bi thương một mảnh nhưng là chỉ trong chốc lát công phu liền biến phẫn nộ, thậm chí có thể là bạo nộ. Tuy rằng rất kỳ quái hắn rốt cuộc nghĩ tới cái gì, nhưng là tô mạt hiện tại cảm thấy khẳng định cùng chính mình xả không thượng quan hệ. Nhảy xuống đi, chỉ cần nhảy xuống đi là có thể nhìn thấy người muốn gặp người, chỉ cần nhảy xuống đi là có thể giết sạch người muốn giết người. Phó Vũ Đình theo này từng tiếng hướng dẫn, ly bên vách núi càng ngày càng gần, mắt thấy một chân lập tức liền bước qua huyền ngai, tô mạt dưới tình thế cấp bách từ bên cạnh đẩy ra phó Vũ Đình. Làm hắn ít nhất không có đi hạ huyền ngai, chính mình cũng bởi vì quá lớn lực mà dẫn tới trọng tâm không song trực tiếp quăng ngã ở trên người hắn. Phó Vũ Đình ở trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhưng là lại không biết chính mình là như thế nào ngã trên mặt đất, nhìn ghé vào chính mình trên người người, mày hơi hơi nhẹ nhăn. Lên! Nghe Phó Vũ Đình thanh lánh thanh âm, tô mặt phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng lên, hơn nữa cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Cái kia, vương ra, ngài, ngài như thế nào ở chỗ này? Tô Mạt nhẹ dọng tâm hỏi. Liền sợ hắn so đo ta đem hắn binh sự tình, tiền đề là hắn nếu đã quên chính mình thiếu chút nữa nhảy xuống huyền nhai mới giáo. Phó Vũ Đình không nhanh không chậm đứng lên, vừa mới, lại không thích hợp, như thế nào sẽ tưởng nghĩa vô phản cố hướng nhai hạ nhảy đi. Nơi này quả nhiên tà môn. Người như thế nào tại đây? Phó Vũ Đình hỏi lại một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt đầu tiên là sửng sốt, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là sẽ không truy cứu đi. Chính là ta hẳn là như thế nào cùng hắn ta sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Tổng không đến mức nói cho hắn cảm thấy nơi này có vấn đề, là tới thăm cái đến tụt cùng. Không được, khẳng định không thể nói cho hắn. Phó Vũ Đình thấy tô mạt rối rắm khó xử không biết nên như thế nào bộ dáng nghĩ nàng nhất định cũng là bị này bên vách núi cổ quái hấp dẫn lại đây, cho nên cũng không rõ ràng lắm nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Quá muộn, trở về. Phó Vũ Đình đối tô mạt lời nói tựa như thực tích tự giống nhau. Là người có loại cùng nàng nhiều hai chữ đều lãng phí ý tứ. Nga tô mặt nghĩ, đêm nay quá muộn, dù sao cái gì cũng nhìn không tới, vẫn là chờ ngày mai sáng ngợi thời điểm lại đến đi. Về sau, không được đến nơi đây tới. Phó Vũ Đình xoay người rời đi thời điểm bước chân dừng một chút, lúc này mới lạnh leo nói, xem như nhắc nhở nàng nơi này có nguy hiểm ý tứ. Chỉ là tô mặt lại có chút chua sót, cảm thấy hắn nhất định là không nghĩ chính mình nơi nơi chạy loạn, miễn cho chọc phiền thoái không duyên cơ cho hắn thêm phiền thoái. Hảo tuy rằng thực mất mát, nhưng là tô mặt vẫn là đáp ứng rồi. Chính là trong lòng cũng có suy tính, nếu nàng không cho ta chính mình một người tới, vậy là một thiền đại sư mang ta đến đây đi, xem hắn ban ngày bộ dáng, nhất định biết này bên vách núi loại chuyện này kỳ quạc. Lúc sau vương giàn nếu là truy cứu lên, ta đó là một thiền đại sư mang ta tới, dù sao ta là muốn cứu hắn, cái nổi này tự nhiên đến từ hắn tới bối. Chương 46 bên vách núi có phải hay không có cổ quái? Khoảng cách nàng lần trước chịu Sơn hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, cũng có vẻ, cũng không biết rất nàng thương hảo toàn không có, tuy rằng không nghĩ đi so đo nàng chịu thiệt nguyên nhân, nhưng là vừa nhớ tới nàng, kia xương đỏ thủ đoạn khiến cho nhân tâm tình thật không tốt. Còn muốn buồn vương thì ngươi." Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt không có đuổi kịp chính mình, xoay người lánh luôn nói: "Nga, hảo, này liền đi." Tô Mạt rời đi thời điểm, vẫn là nhìn thoáng qua đáy vực. Xác định hiện tại cái gì đều nhìn không tới lúc này mới hầm hực đi theo hắn phía sau. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, như thế nào cảm giác Phó Vũ Đình giống như cố tình chậm hạ bước chân đang đợi chính mình đâu. Tô mặt không giấu vết lắc lắc đầu, sẽ không, nhất định là chính mình ảo giác. Hắn làm trò đừng tha mặt như vậy không khách khí cùng ta lời nói, một chút cũng không có bận tâm ta là hắn vương phi là hắn Thế tử, hiện tại lại như thế nào sẽ dừng lại bước chân chờ chính mình đâu. Tô mặt gian nan bỏ quá một cây lại một cây cây đào. Bộ dáng vẫn là như vậy chật vật, chỉ là khả năng bởi vì buổi chiều không ăn nhiều ít, cho nên sức lực không nhiều lắm, càng bò đến mặt sau, càng cảm thấy cô hết sức, có rất nhiều lần đều mau bò lên trên thụ, nhưng là bởi vì trên tay không sức lực, cho nên lại trượt đi xuống, chỉ phải một lần nữa lại bò. Phó Vũ Đình đã đi đủ chậm, chính là đã vượt qua hai cây, kêu nha đầu thế nhưng còn không có theo kịp, không tự giác có chút bực bội. Chính là quay đầu lại xem qua đi thời điểm, phát hiện nàng mau bò lên trên thụ sau đó lại trượt đi xuống. Nàng làm gì vậy, chơi sao? Tô mạc há mồm thở dốc, mệt hận không thể hiện tại liền trực tiếp không hề hình tượng ngồi dưới đất nghỉ ngơi tốt. Chính là mới vừa nghĩ như vậy, liền nhìn thoáng qua Phó Vũ Đình nơi phương hướng, sau đó liền phát hiện hắn thế nhưng cũng đang xem chính mình, sững sốt một chút, lúc này mới khôi phục thái độ bình thường nhẹ giọng nói, vương, ra, ngài đi về trước, ta liền theo ở phía sau, thực mau liền đến. Phó Vũ Đình nhìn nàng lời nói đều mang theo nhẹ xuyễn, lúc này mới nhớ tới nàng bất quá là cái nhu nhược nữ tử. Như vậy lan lộn, sợ là đã sớm mệt mỏi đi. Nếu mệt mỏi, vì sao không? Phó Vũ Đình không có đáp lại nàng, xoay người nhắc chân chuẩn bị như vậy rời đi, nhưng là một bước đều còn không có bán ra liền lại quay đầu, lần này bay thẳng đến tô mặt phương hướng đi tới. Tô mặt kinh nhìn hắn hát sụ mặt triều chính mình phương hướng đi tới, lo lắng sau này lui hai bước, nhưng là còn không có tới kịp lời nói đã bị đã xuất hiện ở trước mặt người chặn ngang bế lên. Vương, vương ra tô mặt trong lòng cả kinh, lời nói thật, Đối với vương gia hành động có chút thụ sủng nhược kinh, càng có rất nhiều vô pháp lý giải. Quá chậm, Phó Vũ Đình xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ, sau đó một cái phi thân, tốc độ bay nhanh rời đi kêu phiến dày đặt rừng đảo. Không sai biệt lắm tới rồi chính mình bạch dạo đến rừng đảo chỗ khi, tô mặt còn không có từ bị hắn đột nhiên công chúa ôm khiếp sợ trùng phản ứng lại đây, liền lại bị hắn đặt ở trên mặt đất. Đối, lần này là phóng, thực vững vang phóng không giống phía trước như vậy tùy ý một ném động tác hắn khách khí như vậy nhưng thật ra làm tô mạt có chút thụ sủng nhược kinh hắn này vẫn là nàng nhận thức vương gia sao hắn khi nào khách khí như vậy đối diện chính mình chẳng lẽ là ta đụng tới cái giả vương gia còn không đi phó vũ đình thấy tô mạt thế nhưng lại tại chỗ phát ngốc, như mày thanh âm lạnh băng nói nga tới tô mạt xác định đây là cái thật vương gia thanh âm cùng biểu tình sẽ không có giả chỉ là này thái độ có phải hay không quá không bình thường. Chẳng lẽ là chịu bên vách núi kia tình hình sở ảnh hưởng, cho nên toàn bộ tha tính tình đều thay đổi. Tô mặt trong lòng vẫn là có chút mị tư tư, cho nên đi theo Phó Vũ Đình phía sau động tác cũng biến nhẹ nhàng chút. Phó Vũ Đình lại buồn bực, chính mình đây là làm sao vậy, nàng mệt mỏi, thể lực chống đỡ hết nổi cùng chính mình có quan hệ gì, quản nàng làm cái gì, chính mình rời đi thì tốt rồi, làm nàng một người chậm rãi bỏ chính là, thật là sen vào việc người khác. Càng muốn Phó Vũ Đình bước chân liền càng nhanh, thậm chí liền Tô Mạt không cùng đi lên cũng không chú ý tới, liền nhanh như vậy bước trở lại chính mình xương phòng, ngay cả mới ra tới ước nguyện ban đầu đều cấp đã quên. Chính là Tô Mạt lại không quên, vương gia nếu đã đi trở về, ta đây lúc này cũng nên đi tìm một thiền đại sư hảo hảo tâm sự. Ngươi, ngươi, đi ra cho ta. Một thiền đại sư tức giận hướng tới không khí giống lên một tiếng. Không có người đáp lại hắn. Hảo à, ngươi không ra đúng không, ngươi nếu là không ra. Ta liền nói cho phó vũ đỉnh kia tử là người đem ta khí độc phát, ai, ai ra, ai ra, thật là khó chịu một thiền đại sư cố ý ô ngực, một bộ khó chịu bộ dáng. Đại sư, cái nồi này ta nhưng không bối à, ngài như thế nào có thể như vậy đoan uổng Ta đầu lăng phong vừa thấy như vậy lập tức xuất hiện ở một thiền đại sư trước mặt, mang theo khóc nước nở nói, vương gia đối ngài có bao nhiêu coi trọng, ngài nếu là thật như vậy nói vương gia khẳng định sẽ muốn ta mệnh, ngài nhưng đừng hố ta à. Hừ, ai kêu ngươi tử trộm dám thị ta? Ngươi chạy nhanh cho ta rời đi, nếu không nếu là thật chọc ta đột phát rồi. Hoàng tuyển trên đường ngươi phải bồi ta. Một thiên đại sư kích động há mồm thở dốc, rất có ngươi không đáp ứng rời đi, ta liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi ý tứ. Hảo, hảo, ngài đừng kích động lăng phong là thật sự sợ hãi, sợ hãi đại sư thật sự một hơi xuyến không lên liền quy tiên, ta đây liền rời đi, lập tức, lập tức. Lăng phong nhanh như chớp chạy nhanh chạy, đến chạy nhanh cùng vương gia thông báo một tiếng, cũng không phải là ta không muốn nhìn đại sư. Quả nhiên, Lăng Phong chân trước vừa ly khai, một thiền đại sư liền làm bộ ông ngực xác định hắn thật sự rời đi, lúc này mới khôi phục bình thường bộ dáng. Cái này nha đầu túi, như thế nào còn chưa tới cứu ta? Một thiền đại sư bất mãn lại nôn nóng thấp giọng một câu. Cái gì đâu? Tô mặt thấy Lăng Phong rời đi lúc này mới chạy nhanh lại đây, liền nghe thấy ra hỏa này thế nhưng đang mang ta. Nha đầu, ngươi nhưng tính ra một thiền đại sư bồi thượng gương mặt tươi cười, đầy mặt nếp vốn đôi ở bên nhau, bộ dáng miễn bản nhiều buồn cười. Ta vừa mới đem thảo người ghét ra hỏa đuổi đi, ngươi sẵn hiện tại chạy nhanh cứu ta. Không đợi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Mạt cũng không nóng nảy, trên thực tế cũng sát thật cấp không tới. Tuy rằng cùng hắn khen hạ hai giải độc cơ biển, nhưng là lần trước bởi vì nội thương nghiêm trọng, còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa lần này cần xứng với 36 bộ kim châm thuật đối hắn thi cứu, tiêu hao năng lượng cùng nội lực so dùng 72 bộ ngân châm thuật cấp phó vũ đình giải độc tới càng thêm cố hết sức. Nếu là ta hiện tại không nghỉ ngơi hảo, Chỉ sợ này châm đi được tới hơn phân nửa liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, nội lực không xong. Ai nha, này đều khi nào, ta đều cấp lửa xém lông mày, ngươi như thế nào còn như vậy bình tĩnh, có cái gì chúng ta biên trị biên hỏi, được không? Một thiên đại sư cơ hồn là cấp mau nhảy dựng lên, này thật là đại phu không vội cấp chết người bệnh A. Tô mạc nhìn hắn, không có đáp lại, sau đó mới chậm rãi nói, rừng đào cuối huyền nhai biên có phải hay không có cổ quái? Một thiên đại sư nghe xong lúc sau đầu tiên là sử sốt, sau đó luôn nóng thần sắc cũng biến thay đổi thất thường. Chương 47 nha đầu, ngươi không sao chứ? Nhìn chằm chằm Tô Mạt ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi, như là đánh giá, lại như là nghi hoặc. Không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, nói cho ta tình hình thực tế là được Tô Mạt dùng giả hoạt ánh mắt nhìn một thiền, không chừng còn sẽ đối với ngươi giải độc có chỗ lợi. Thấy một thiên đại sư vẫn như cũ không có muốn mở miệng lời nói ý tứ, Tô Mạt liền nói tiếp. Kỳ thật Vừa mới ta đi huyền nhai một chuyến, chỉ là sắc quá mờ, thấy không rõ nhai phía dưới, cho nên liền tới tìm ngươi, ta cảm thấy ngươi nhất định biết cái gì, không ngại ra tới nghe một chút. Ngươi đi một chuyến bên vách núi, không phát sinh cái gì sao? Một thiên đại sư kinh ngạc hỏi, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Tô Mạt đem vấn đề vứt cho một thiền, hắn nhất định biết cái gì, cho nên hắn nơi này manh mối đối ta tới cũng rất quan trọng. Một thiên đại sư khẽ thở dài, nói cho ngươi cũng không sao. Tô Mạt làm một bộ chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Kỳ thật, Huyền Nhai Biên vốn không có cây đào, chỉ là ở mấy năm trước đã xảy ra mấy khởi ly kỳ sự kiện, lúc ấy luôn có người sẽ vô duyên vô cớ nhảy vực tự sát, đây cũng là nhiều năm như vậy, Phổ Đức Chùa Hương khói càng ngày càng ít nguyên nhân, ở còn không có biết rõ ràng nguyên nhân phía trước, rơi vào đường cùng trong chùa chỉ có thể đem cây đào dày đặc loại khắp nơi Huyền Nhai bên cạnh, làm tới thưởng thức rừng đào người tránh đi Huyền Nhai. Một thiên đại sư càng, trên mặt biểu tình liền càng nghiêm túc. Chẳng lẽ các ngươi liền không đi tra một chút những người đó nhảy vượt nguyên nhân? Tô mạt lúc này mới tò mò. Như thế nào không tra, ra mạng người đương nhiên muốn tra một thiền đại sư hồi tưởng một chút nói tiếp, chỉ là chết tha sự tình làm cho trong chùa nhân tâm hoàng sợ, thật nhiều tăng đều trực tiếp rời đi chuyển đầu nó viện, bất đắc dĩ, ta mới tự mình đi xem, kết quả. Kết quả thế nào? Tô mặt thấy một thiền đại sư đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi. Kết quả? Ta còn chưa tới bên vách núi liền không biết bị cái gì mê hoặc thẳng chiều bên vách núi đi đến, nếu không phải mặt sau có người lớn tiếng kêu to ta, chỉ sợ ta cũng đi theo nhảy xuống đi. Một thiên đại sư hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ lại mà sợ cũng không biết kia bên vách núi rốt cuộc có cái gì. Hiện giờ nếu không phải chính mình định lực mười phần có thể căng trong chốc lát, lúc ấy ở bên vách núi cũng không có khả năng cứu tỉnh bị mê hoặc Tô Mạt. Tô Mạt một bộ như suy tư gì bộ dáng, sau đó hỏi tiếp nói, "Vậy ngươi tới gần bên vách núi thời điểm" Có hay không ngửi được cái gì hương vị, tỉ như một cổ nhàn nhạt dược hương vị. Dược hương vị. Một thiên đại sư cẩn thận hồi tưởng một chút, mới chậm rãi lắc đầu, không anh? Như vậy, ngày mai ngươi nghĩ cách đừng làm phó vũ đình lại đây, mang ta lại đi bên vách núi xem một chút, ta tưởng, ta hẳn là biết là thứ gì. Ngươi biết, là cái gì? Một thiên đại sư thực kinh ngạc, tò mò hỏi. Còn không xác định, mình sẽ biết. Ngươi liền không lo lắng ngày mai ở bên vách núi tái xuất hiện bất lợi với tình huống của ngươi. Vạn nhất ngươi cũng cùng những người khác giống nhau nhảy vào đâu, một thiên đại sư cũng không phải là lo lắng nàng, là lo lắng nàng có chuyện gì phó vũ đỉnh kia tử không biết sẽ thấy thế nào chính mình. Yên tâm, hôm nay ta có thể tồn tại trở về, ngày mai cũng không ngoại lệ. Tô mạt một bộ định liệu trước bộ giáng đáp lại. Kia, vậy ngươi hiện tại liền chạy nhanh trước cứu ta. Một thiên lại khôi phục vội vàng bộ giáng nói. Tô mạt cũng không đáp lại chỉ là thế một thiền đại sư đem mạch, không tồi, cho ngươi chuẩn trị người thực tốt đem ngươi tồn tại kỳ hạn chống được cực hạn. ai nha, ngươi cũng đừng nói mát một thiền đại sư quả thực cấp muốn khóc đương, sau đó mới vẻ mặt hồ nghi nhìn tô mạn, cũng là ta liền không nên đối với ngươi cái này nha đầu báo có một tia hy vọng, rốt cuộc cứu người của ta là đêm nam sơn, liền hắn đều bất lực, ngươi một cái nha đầu có thể khởi cái gì tác dụng, ta đại khái là bị muốn sống hy vọng hướng hôn đầu góc mới có thể tin tưởng ngươi thuận miệng bịa chuyện nói một thiên đại sư vẻ mặt đổi bại bộ dáng đêm nam sơn tô mặt khỏe miệng thanh dương nhẹ giọng nói thầm nói ân lấy hắn năng lực có thể làm được như vậy xác thật không tồi ngươi cái gì một thiên đại sư không nghe được nàng thanh nói thầm thanh âm đêm nam sơn ngươi khẳng định nhận thức lao nhân tia nhi chính là tương láo tha đồ tôn ngươi khẳng định vô pháp nhi cùng hắn so đại sư ngài sống lâu rồi chẳng lẽ không biết một câu tế nhân ngoại hữu nhân ngoại có sao tô mặt chỉ phải vô ngữ cười Ta xem hắn chính là bất chấp tất cả, chuẩn bị cho ta tới cái phép khích tướng đi, bất quá cũng coi như, ta cũng hại hắn nhắc nhở điếu mật lâu như vậy, liền chính thức bắt đầu đi. Hảo, không đấu ngài, hiện tại bắt đầu đi, ta phải cho ngài thi chơi Cái gì? Nay liền bắt đầu rồi sao? Kia, ta đây là ngồi vẫn là như vậy, ngươi xác định ngươi được không? Là hành chấm sao? Ngươi sẽ sao? Một thiên đại sư như là đột nhiên hoàn hồn giống nhau, lập tức hỏi ra thật nhiều vấn đề. Ngươi nói nhiều quá. Tô mạc đem hắn ấn ngồi ở tại chỗ, nín thở ngưng thần, lấy bay nhanh tốc độ đem kim châm đâm vào trên người hắn, động tác cực nhanh, làm một thiền đại sư xem nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là nhìn tô mạc như vậy nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, muốn hỏi vấn đề tạp ở trong cổ họng nửa vời. Nếu là ta không nhìn lầm nói, tô mạc dùng chính là kim châm, theo ta được biết, ngay cả đêm nam sơn đều quá không thể chuẩn xác không có lầm dùng kim châm chi thuật, nhưng là xem thủ pháp của nàng thuần thủ, tốc độ bay nhanh. Mỗi một bước đều là ổn chuẩn tàn nhẫn bộ dáng, nếu là không có cái vài thập niên công lực sợ là không có khả năng hoàn chỉnh đi hoàn chỉnh này bộ kim châm. Chẳng lẽ thật sự như tô mặt sở, là nhân ngoại hữu nhân, ngoại có, là ta kiến thức hạn hẹp, vẫn là nàng quá điệu thấp. Càng xem, càng cảm thấy nha đầu này không đơn giản, phó vũ đình này tử đến nơi nào tìm được như vậy cái bảo lưu tại bên người. Chỉ là cảm thấy nha đầu này sắc mặt giống như càng ngày càng không thích hợp. Nghe hành châm cực kỳ hao phí thể lực cùng nội lực Xem nha đầu này như thế nhu nhược bộ dáng, chẳng lẽ là tinh lực vô dụ. Không được à, này châm pháp nếu là hành không hoàn chỉnh, hay là nàng, ngay cả ta đều đến đi đời nhà ma, nha đầu à, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Một thiền đại sư bi thôi ở trong lòng bi ai. Yên tâm, sẽ không làm ngươi có việc. Tô mặt làm như nhìn ra một thiền đại sư ban khoăn, liền nhẹ giọng vô lực ra tiếng nói. Tô mặt chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cảm giác phía trước không tốt nội thường tựa hồ lại có phát tác xu thế. Nếu là lại lâu kéo xuống đi, sợ là này thân thể cũng chịu không nổi, cho nên chạy nhanh xúc lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem kim châm toàn bộ rút ra. Đại rút ra kim châm sau, chỉ cảm thấy tim đập ra tốc, huyết khí cuồn cuộn, cuối cùng là nhịn không được một búng máu phương ra. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Một thiên đại sư đang ở cảm khái thân thể giống như so với phía trước nhẹ nhàng một chút mà nhảy nhót thời điểm, nhìn đến nha đầu hộp máu, lo lắng chạy tới đỡ nàng. Tô mạt khẽ lắc đầu sau đó nương đại sư lực đạo chậm rãi ngồi xuống đã có thể ở ngồi xuống thời điểm, đại sư xương phòng môn đột nhiên bị bạo lực mở ra, đương tô mặt nhìn vẻ mặt bạo nộ phó vũ đỉnh xuất hiện ở cửa thời điểm, nhất thời ngây người liền khỏe miệng vết máu đều không kịp lo chừng 48 ai, ngươi chuẩn bị mang nàng đi chỗ nào hán, canh giờ này như thế nào lại ở chỗ này, đã chế thế này hắn nhìn đến ta xuất hiện ở đại sư xương phòng trung có thể hay không có bất hảo ý tưởng, trong nháy mắt Tô mặt tưởng không phải chính mình bị thương khó chịu, mà là Phó Vũ Đình nhìn đến chính mình ở chỗ này là cái gì phản ứng, có thể hay không sinh khí, có thể hay không bạo nộ, có thể hay không hảo trách cứ ta. Theo Phó Vũ Đình mà đến Thiếu Hiên cùng Lăng Phong nhìn đến Vương Phi xuất hiện ở một thiền đại sư xương phòng nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng là ở nhìn đến Vương Phi suy yếu khỏe môi treo lên vết máu bộ dáng lại không cấm có chút mặt khác ý tưởng. Vương Phi, ngài làm sao vậy? Bị thương sao? Có nặng lắm không? nếu không làm thiếu yên cho ngài nhìn xem, Lăng phong dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ trong nháy mắt trầm mặc. tô mạt leo khỏe miệng vết máu, tưởng đứng lên, nhưng làn người hà thân thể hư nhuyễn vô lực, vừa đứng lên liền lập tức quăng ngã đi xuống, may mắn có đại sư đỡ lấy, bằng không liền phải ở phó vũ đỉnh trước mặt té ngã. ngươi tử canh giờ này như thế nào tới? một thiên đại sư mở miệng hỏi, sao lại thế này? phó vũ đỉnh không để ý đến một thiên đại sư, nhìn chăm chăm vào tô mạt, ánh mắt thực phức tạp. Tô mặt rất muốn lời nói, nhưng là cảm giác một mở miệng lại là một cổ huyết tinh muốn trào ra, cho nên chạy nhanh cơm miệng, chỉ là hướng hắn khẽ lắc đầu. Ở cảm giác kia cổ huyết tinh bị áp xuống lúc sau mới suy yếu nói, ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì lăng phong như là thực sẽ không xem người sắc mặt giống nhau, Buột miệng tốt ra, ngài Mỹ nhìn đến ngài vừa mới sắc mặt bạch có bao nhiêu dò người, nếu là không có việc gì ngài sẽ phun đầy đất huyết. Lăng phong ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất vừa mới tô mặt phun ra một bãi huyết. Tô mặt cái chán rõ ràng toát ra tam căn hắc tuyến, ra hỏa này có phải hay không đốc? Người! Phó Vũ Đình ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng một thiền đại sư, vẻ mặt chính sắc hỏi. Một thiền đại sư nhìn làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn tô mặt liếc mắt một cái, tựa hồ được đến nàng cảnh cáo. Lúc này mới nói, ta cũng không biết sao lại thế này, nha đầu này có chuyện không nghĩ ra, nghĩ đến tìm ta tâm sự, ai ngờ vừa mới bắt đầu liêu lại đột nhiên phun ra một búng máu nhưng đem ta cấp dọa. Đại sư biên biên vô vô ngực, tựa ở chấn an hăn chấn kinh trái tim giống nhau. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ngươi người hảo hảo một cô đương, như thế nào hộp máu liền hộp máu, ngươi, có phải hay không ngươi khi dễ nhân ra? Một thiên đại sư một bộ cấp tô mạt thảo công đạo bộ dáng Phó Vũ Đình như mày, không biết vì cái gì nhìn nàng suy yếu bộ dáng liền cảm thấy nội tâm một trận bực bội. Thiếu hiên, đi xem. Tuy rằng thực không nghĩ thiếu hiên thế nàng xem, nhưng là cái này địa phương nhất thời cũng tìm không thấy nửa ý liên quan. Đúng vậy. Thiếu hiên kỳ thật là thực không tình nguyện, cái này vương phi chính mình một chút cũng không xem trọng, không thể làm vương ra trợ lực người cũng chưa tất yếu xuất hiện ở vương ra bên người. Không, không cần, ta thật sự không có việc gì. Nếu là làm thiếu hiên xem, hắn nhất định có thể nhìn ra ta lần trước nội thương cũng không có khỏi hẳn sự tình, đến lúc đó vương ra nếu là truy cứu lên, lại hỏi ta rốt cuộc là như thế nào thiệm. Ta nên như thế nào trả lời hắn đâu. Vương Phi, ngài đừng khách khí, ngươi cũng không biết, thiếu hiên chính là sư thừa đêm nam sơn thần y y thuật có thể so giống nhau đại phu hảo quá nhiều, có hắn ở, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Lang phong lời này cũng không biết là tiêu trừ tô mặt hoài nghi băn khoăn đâu, vẫn là kiêu ngạo khen thiếu hiên. Đêm nam sơn, tô mặt nhìn thoáng qua một thiền đại sư, được đến đối phương khẳng định lúc sau lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai thiếu hiên gia hỏa này thế nhưng là nam sơn lão đầu nhi đồ đệ. Vương phi, thỉnh ngài đem bàn tay ra tới. Thiếu hiên ngồi sổn tô mạt bên người, ngữ khí cực độ lạnh băng nói. Tô mạt làm theo vươn cánh tay, lúc này muốn tránh cũng là trốn không xong. Bất quá này thiếu hiên tính nết cùng phó vũ đình thật là giống nhau, thật đúng là có này chủ tất có này phó A. Chính là giống lăng phong loại này thiếu căn gân ra hỏa, phó vũ đình như thế nào có thể chịu đựng hắn lưu tại bên người, thực sự quá táo. Hơn nữa thực không có nhãn lực thấy Thiếu hiên cấp tô mặt bắt mạch, như mày, thường thường nhìn nàng một cái, lúc này mới thu hồi tay, đứng ở Phó Vũ Đình trước mặt. nha đầu thế nào? Phó Vũ Đình còn không có mở miệng hỏi chuyện, một thiền đại sư cũng đã gấp không chờ nổi hỏi. Nội thương nghiêm trọng. Thiếu hiên chỉ đơn giản mấy chữ.